Thế nhưng là cái kia thủy tôn, là ngẩn đầu hờ hứng nhìn cái kia pháp kiếm, tầm mắt ở bên trong ngoại trừ khinh miệt, không có bất kỳ những thứ khác tâm tình. Đưa tay, hóa thành kiếm chỉ, chỉ vào cái kia rơi xuống pháp kiếm, quắc, phong thiên ẩn, giam cầm. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chứng kiến cái kia đã đánh xuống pháp kiếm lập tức bất động, mặc cho lạc trần như thế nào dùng sức, đều không thể lại chém dụng mảy may. Hư lạnh một tiếng, thủy tôn lại nói, cửu đầu diệt thế quyết, diệt thế long trảo. Ở thủy tôn trên người bỗng nhiên xuất hiện nhảy dựng 78 8 mét trường diệt thế cửu đầu xà hư ảnh, cái kia diệt thế cửu đầu xà xuất hiện về sau lập tức quấn lên thủy tôn tay phải. Khi cả đầu diện thế cửu đầu xà toàn bộ thu nhỏ lại hơn nữa quấn quanh tại thủy tôn tay phải thời điểm, thủy tôn thân hình đột nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là cái kia đình chỉ ở giữa không trúng pháp kiếm trên không. Hiện thân về sau, thủy tôn đã hóa thành lòng chảo tay phải ngang nhiên đập rơi, trực tiếp vô vào pháp kiếm ngay phía trên, hơn nữa còn là mũi kiếm hơi nghiêng Sau đó ở Lạc Trần kinh ngạc trong ánh mắt, cái kêu pháp kiếm ở Thủy Tôn Long Chảo bắt lấy địa điểm, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Lạc Trần nội tâm kinh hãi, vậy mà bằng vào một chảo, liền nát hắn pháp kiếm, Thủy Tôn thật sự cường đại như vậy sao? Nhưng khi nhìn hắn và tử lăng đám người chiến đấu, tựa hồ cũng không như thế nào. Ngay tại Lạc Trần nội tâm khiếp sợ thời điểm, Thủy Tôn dưới chân khẽ động, đã hướng về Lạc Trần vào tới, mà Lạc Trần tựa hồ còn không có đang khiếp sợ chính giữa kịp phản ứng Ngay tại thủy tôn sắp vọt tới lạc trần trước người thời điểm, bỗng nhiên vô số đạo công kích tất cả đều tại mặt bên, đã trúng mục tiêu thủy tôn. Đây là đi theo tuần thiên giả xuống tất cả liên thủ đánh ra công kích, trực tiếp sẽ đem thủy tôn đánh tới hơi nghiêng trên vết động. Thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, công kích này đối với thủy tôn mà nói, tựa hồ cũng không phải cỡ nào trầm trọng, bởi vì thủy tôn khí tức, đều không có bất luận cái gì chấn động. Nhanh, tất cả mọi người lập tức đi lên, người này, không phải thủy tôn. Tri bác nhìn trong tay đã lần nữa đã nước ra một đạo vết rách huy thiên linh quy cõng, hướng tất cả mọi người hét lớn. Chương 780, yêu linh đồ tài xuất. Không phải Thủy Tôn, cái kia thì là ai? Chi bác mà nói, lại đã ngọn nguồn là có ý gì? Người kia không phải Thủy Tôn, nói là vừa rồi chết mà phục sinh người không phải Thủy Tôn, hay là nói người này, một mực cũng không phải là Thủy Tôn. Nếu như là người phía trước, cái này chết mà phục sinh người là ai? Cường thi sao? Cái kia nếu như là người kia, Tình hình như vậy đã quỷ dị không cách nào suy tư. Bất quá sự thật cũng không có cho mọi người suy nghĩ thời gian, ngay tại Chi Bắc lớn tiếng hô lên về sau, cái kia thủy tôn tựa hồn là đột nhiên chú ý tới Chi Bắc, vậy mà trực tiếp vượt qua không biết sống chết thiên thương cùng nửa quỷ trên mặt đất lạc trần, tả hữu qua lại lập lẻ tầm đó đã xông về Chi Bắc. Chi Bắc nội tâm cả kinh, không cần suy nghĩ lập tức hướng lên điên quần phi, những người còn lại chứng kiến Chi Bắc như thế liều lĩnh trốn chạy để khỏi chết, rốt cuộc bất chấp bất luận cái gì theo sát lấy Chi Bắc liền hướng phía trên bỏ chạy. Đi ngang qua Chi Bắc bên người thời điểm, trong đó hai người một trái một phải dựng lên Chi Bắc chính là một trận điên cuồng phi. Bay lên bay lên bọn hắn chợt phát hiện Thủy Tôn tựa hồ cũng không có truy tới đây, nhìn lại, lại chứng kiến Thủy Tôn vậy mà thật không có truy tới đây, ở Thủy Tôn trước người, Tuần Thiên giả phụ bắt tay vào làm, ngăn ở Thủy Tôn phía trước. Kỳ thật dựa theo Tuần Thiên giả trước kia cá tính, hắn là căn bản sẽ không để ý tới những người này chết sống, nhưng là bây giờ. Hắn nhưng mà làm những thứ này cùng hắn không có gì quan hệ người chắn thủy tôn trước người, nói không rõ đây là một loại cái dạng gì cảm giác, hoặc là nói, thủy tôn thuần túy chỉ là vì không bị tử lăng so đi xuống đi, dù sao tử lăng một người đem thủy tôn trọng thương. Nếu như tử lăng có thể làm được sự tình, vậy hắn tuần thiên giả không có lý do gì làm không được. Nhìn trước người thủy tôn, tuần thiên giả cũng cảm nhận được một ít không đúng. Cùng lúc trước so sánh với, bây giờ thủy tôn làm cho người ta cảm giác, Thiếu đi cái kia phần thông dong bình tĩnh càng nhiều một ít điên cuồng cùng khát máu, không chỉ có như thế, hiện tại thủy tôn trong ánh mắt, chỉ có nồng đậm sát ý tựa hồ đã biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc dã thú. Đây là một loại rất kỳ quái biến hóa, hồi tưởng vừa rồi chi bắt mà nói, Tuần Thiên giả tựa hồ đã biết một ít gì, nhưng lại không cách nào khẳng định, cho nên hắn hiện tại cần chứng minh rõ, người này đến cùng phải hay không như hắn suy nghĩ như vậy. Thế nhưng là không đợi Tuần Thiên giả mở miệng, thủy tôn chợt nói, chính ra Ta, không muốn cùng ngươi đánh. Ta muốn giết, thần quốc liên minh. Thanh âm có chút khàn giọng. Cùng lúc trước thanh âm hoàn toàn bất động. Tuần Thiên giả cũng không có nhiều ít ngoại lệ, lạnh nhạt nhìn Thủy Tôn, nói: "Linh Huy ngưỡng đã chết, không có ai hội thủ hộ tộc nhân của ngươi." Tuần Thiên giả lời này vừa ra, Thủy Tôn quý nhân đã có phản ứng, biểu hiện sự sợ lập tức Thủy Tôn tâm tình mà bắt đầu kích động, tác dụng một loại càng thêm thanh âm khàn khàn nói: "Không, có khả năng Linh Huy ngưỡng sẽ không chết, không có khả năng." Người, tránh ra, ta muốn giết, thần quốc liên minh. Ngoại trừ khàn khàn bên ngoài, thủy tôn trong thanh âm còn có mánh liệt vội vàng. Kể từ đó, tuần thiên giả đã có thể khẳng định, người này xác thực như là chi bắt theo như lời chính mình suy nghĩ, khẳng định cũng không phải là thủy tôn, mà là yêu linh đồ. Chính là linh uy ngưỡng vạn yêu quốc yêu linh đồ, lúc trước cùng thần quốc liên quân đại chiến, dùng thế xét đánh lôi đình giết chết thần quốc liên quân mấy người, cho bọn hắn mang đến một chút cũng không có tấn kinh khủng yêu linh đồ. Vốn là nhục thể của hắn đã bị thủy tôn trô đoạn, ý thức hoàn toàn bị phong ấn. Nhưng là bây giờ, yêu linh đồ ý thức vậy mà một lần nữa chiếm cứ thân thể. Hơn nữa hắn vốn là đã tử vong thân thể cũng một lần nữa phục sinh. Loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một loại là thủy tôn vừa mới bị tuần thiên giả giết chết, hơn nữa thủy tôn linh hồn cũng tiêu tán. Vì vậy yêu linh đồ ý thức một lần nữa được phong thích, ở nắm trong tay nục thể của mình về sau. Lúc trước hắn đã từng phát động qua hoàng tuyển luân hồi bí quyết cũng một lần nữa khôi phục ở Hoàng Nguyên Luân hồi bí quyết luân hồi chi lực dưới tác dụng, vốn đã bị chết yêu linh đồ phục sinh. Một loại khác khả năng chính là yêu linh đồ ý thức thôn phệ hoặc là phản vệ thủy tôn linh hồn, như vậy cũng sẽ tạo thành máu tươi kết quả. Nhưng bất kể thế nào nói, thủy tôn có lẽ đã không tồn tại nữa, mà yêu linh đồ ý thức, tựa hồ cũng không phải là hết sức rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu chính là giết chết thần quốc người trong liên minh, hoàn thành sứ mạng của hắn. Chỉ có như vậy, hắn và Linh Uy ngượng ngước định mới có thể giữ lời, tộc nhân của hắn, mới có thể đạt được bảo hộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên cười cười, trực tiếp nhường ra thân thể, yêu linh đồ chứng kiến Tuần Thiên Giả tránh ra, liền không lại để ý tới Tuần Thiên Giả, lập tức hướng phía thần quốc người trong liên minh đuổi theo. Hiện tại Thủy Tôn đã chết, chỉ còn lại cái yêu linh đồ, thế cục, đã không nên lo lắng quá mức. Yêu linh đồ tuy nhiên cũng rất mạnh, tuy nhiên lại cùng Thủy Tôn chênh lệch khá xa. Cho dù trong chiến đấu thủy tôn phanh lại dùng qua cái kia vòng phòng hộ hơn nữa chứ thần thương sinh quyết cùng cựu đầu diệt thế quyết, nhưng không phải nắm giữ chín đại thần quyết yêu linh đồ có thể so sánh. Quan trọng nhất là, thủy tôn vạn huyết kích thế nhưng là bị hắn thu vào thế giới chính giữa. Thủy tôn vạn huyết kích, tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối, không chỉ có là do chín khối chấn giới thiên bi dung hợp mà thành, còn tụ tập hàng tỷ linh hồn của con người huyết nụ, không chỉ có như thế, vạn huyết kích lúc trước thế nhưng là còn cắn nuốt linh uy ngượng yêu hoàng kích Bây giờ Vạn Huyết Kích tuyệt đối là vũ trụ đệ nhất thần binh. Cho dù không có được cuối cùng vĩnh hằng, chỉ dựa vào cái này Vạn Huyết Kích, Tuần Thiên Giả cũng có cơ hội tìm hiểu điểm cuối của con đường chí tôn. Hơn nữa hiện tại Tử Lăng trọng thương, Thủy Tôn đã chết, người ra mặt đoán chừng sẽ bị yêu linh đồ khiến cho sức đầu mẹ chán, cho nên bây giờ vẫn lạc chi mộ, hắn Tuần Thiên Giả là mạnh nhất, hơn nữa là duy nhất. Cho nên trận chiến đấu này, hắn Tuần Thiên Giả mới là người thắng sau cùng. Hiện tại, chỉ cần hắn tìm được cái kia phần vĩnh hằng Hết thảy liền đem trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tuần thiên giả nhìn yêu linh đồ dần dần ly khai ánh mắt, rất nhanh, đã không thấy bóng dáng. Cười lạnh một tiếng, tuần thiên giả cũng không có triệu tập những thứ khác chấp pháp giả, là thông qua thần thức đem hết thể nói cho trừng tội giả cùng thẩm phán giả, sau đó thân hình thời gian dần qua dung nhập vào một bên vách tường chính giữa. Hiện tại, hắn cần che giấu, cùng trừng tội giả thẩm phán giả cùng một chỗ, đi tìm cái kia vĩnh hằng đây mới là vẫn lạc chi mộ mở ra mục đích cuối cùng Ánh mắt theo yêu linh đồ lần nữa trở lại cái kia vạn mét hố to phía trên, tiếp nữa người, đã mang theo chi bắt chạy thoát đi lên, mà tử lăng đã đang tiếp thụ diệp tử cùng nữ hoa trị liệu. Chứng kiến chi bắt đám người đi lên, lãng tâm kiếm hào đám người không đợi hỏi thăm phía dưới tình huống, yêu linh đồ đã sớm đại trong động phóng lên trời, sau đó liền trôi lơ lửng ở mọi người mười mấy thước địa điểm, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Chứng kiến người này xuất hiện lần nữa, trên mặt đất mọi người đã không biết nên làm ra cái dạng gì phản ánh, hoảng sợ, tuyệt vọng Chết lạng, ngẩn người, bối rối, phẫn nộ, đủ loại tâm tình trong đám người lan tràn, tàn sát bờ bãi. Thủy tôn không thể chiến thắng, cái này đã đã trở thành tất cả mọi người nội tâm lớn nhất tâm tình. Cương đại như bọn hắn, đã đứng ở nơi này lúc này vũ trụ đỉnh người, tại nơi này người trước mặt lại có vẻ như thế vô lực cùng bất lực. Lúc trước thần quốc liên minh mọi người thay nhau công kích, chẳng những không có hiệu quả còn để cho đối phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tôn nộ không một người độc đấu, kết quả bị thiếu chút nữa liền đánh chết Huỳnh Thiên một người một bữa, thiếu đốt sinh mệnh chi hỏa phát động thiên phu thần thông ở cuối cùng trong nháy mắt buộc phát 16 lần cùng mấy thân lực công kích, có thể thủy tôn bất quá là phế đi hai tay, Huỳnh Thiên thì là triệt để chết trợ. Tử lăng một người bằng vào cường đại che giấu năng lực, buộc phát ra kinh khủng công kích, đem đại điệu đánh ra vạn mét hô to. Thế nhưng là cuối cùng đâu, tử lăng trọng thương gần chết, mà người này lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tuy nhiên khi người sợ hãi đạt tới một cái cực hạn về sau sẽ chuyển hóa làm phẫn nộ cùng sức mạnh, thế nhưng là đó cũng không phải vĩnh cửu khi bọn hắn đem phẫn nộ cùng sức mạnh toàn bộ phát tiết không còn về sau phát hiện địch nhân không thu được ảnh hưởng chút nào thời điểm, sợ hãi, lại lần nữa hàng lâm hơn nữa còn kèm theo sâu sắc tuyệt vọng. Loại này tốn sức một chút cũng không có đếm được khí lực mới đánh bại, vừa mới chứng kiến một tia hy vọng rồi lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở địch nhân trước mắt. Thật sự làm cho người ta sinh không nảy sinh bất luận cái gì tới đối kháng tâm tư. Ta hiện tại đã nghĩ biết rõ, Thủy Tôn, đến cùng như thế nào mới có thể giết chết? Bây giờ đang ở trận người, còn ai có lực lượng như vậy? Bằng chúng ta, thật sự có thể sao? Nhìn Thủy Tôn, Ngạo Vân trưởng Cung nắm chặt trong tay Ngạo Vân Cung lầm bấm nói. Ngạo Vân Trường Cung mà nói, cơ hội là tất cả mọi người tiếng lòng. Bây giờ nói lời này đã không có ý nghĩa, chiến đấu là chết, chạy trốn cũng chết, ta tình nguyện chết trợn. Nói lời này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút kiếm, chuẩn bị xuất kích. Mà Phá Quân thì là không nói một lời đứng ở Lãng Tâm Kiếm Hào bên phải, thái độ rất rõ ràng. Bất quá còn không có nữ hai người bọn họ lao ra, lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền ngăn cản, "Đừng nóng vội, có chút không đúng, người này linh hồn rất kỳ quái." Nguyệt Hoàng Tuyền không gọi là Thủy Tôn, bởi vì hắn đã ở trên linh hồn cảm nhận được Thủy Tôn cùng lúc trước khác nhau. Không sai, người này không phải Thủy Tôn, là yêu linh đồ, lúc trước bị phong ấn yêu linh đồ, Thủy Tôn Tựa hồ là đã chết. Chi bắc lúc này thời điểm rốt cục thoáng chầm lại, tựa ở trên một cây đại thụ, nói với mọi người đạo. Kỳ thật bất luận là yêu linh đồ hay là thủy tôn, cũng không phải chi bắc diễn quẻ có thể suy diễn tới, bất quá chi bắc nhưng có thể theo bên cạnh tiến hành suy diễn. Trên thế giới này hắn suy diễn không được chỉ sợ chỉ có hai người kia, mà thủy tôn cùng yêu linh đồ cảm giác, hay là tồn tại sai biệt. Đúng lúc này, yêu linh đồ tựa hồ đã đã chọn mục tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng đáp xuống chương 781 chiến trường của ba huynh đệ. Nhìn lao thẳng tới hạ xuống yêu linh đồ, rất nhiều người cũng đã có chút không biết nên làm gì phản ứng. Đã bị chết nhiều người như vậy, thế nhưng là người này như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Kỳ thật mặc kệ này là thân thể rốt cuộc là yêu linh đồ hay là thủy tôn, cũng đã không trọng yếu, đối với tuyệt đại đa số người đến nói đó căn bản sẽ không có cái gì khác biệt. Thủy tôn bọn hắn đánh không lại, yêu linh đồ bọn hắn cũng đồng dạng đánh không lại. Linh uy ngưỡng, hình thiên, tôn ngộ không, tử l Nhiều như vậy siêu cấp cường giả ở thủy tôn trong tay, chỉ có bị nghiền ép phần Bọn hắn, thì càng không cần phải nói. Bây giờ đang ở trận người, đã là phương này vũ trụ toàn bộ cực hạn sức chiến đấu, phương này vũ trụ đã không có biện pháp sẽ tìm ra so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa người, thế nhưng là tại nơi này người trước mặt, bọn hắn rất vô lực cũng rất bất lực. Thế nhưng là lãng tâm kiếm hào nói không sai, nếu như chiến đấu là chết, trốn tránh là chết, vì cái gì không tuyển chọn đem hết toàn lực đi chiến đấu. Người ở chỗ này đều đã từng là một phương cường giả, đạo lý này, bọn hắn đã hiểu. Cho nên ở yêu linh đồ đã chọn mục tiêu lao thẳng tới hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Khi khủng bố tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ biến thành sức mạnh, khi loại lực lượng này dùng hết về sau lại sẽ sinh ra mới khủng bố, mà bây giờ, mới khủng bố sẽ lẫn, còn có cuối cùng dứt khoát, chính thức, đem tử vong bức tới không để ý dứt khoát. Bất quá, không đợi yêu linh đồ nhào đầu về phía trước. Đồng nhiên thì có ba đạo nhân ảnh bay lên trời, chắn yêu linh đổ cùng mọi người tầm đó. Chư bắt dưới, sang nộ tinh cùng tiểu bạch long, tại thời khắc này, ba người bọn họ, động thân mà ra. Kỳ thật từ khi đi vào vẫn lạc chi mộ đến bây giờ, ba người bọn hắn đều không có chính thức trên ý nghĩa ra tay chiến đấu. Sở dĩ sẽ như thế, đây đều là chi bắt kế hoạch, chi bắt đã dự liệu được có thể sẽ xuất hiện như hiện tại loại này bết bắt nhất tình huống xuất hiện, đối phương cường giả toàn diệt mà địch nhân vẫn còn. Tuy nhiên hắn tính toán theo công thức không được thủy tôn hoặc là yêu linh đồ, nhưng là thần quốc liên minh mọi người tuyệt vọng hắn có thể chứng kiến. Vì vậy, tại chiến đấu lúc trước, hắn và tôn ngộ không một lần trường đàm phán bên trong, cũng đã rõ ràng, chư bắt giới ba người. Với tư cách cuối cùng bảo hiểm, chư bắt giới, sang ngộ Tĩnh Tiểu Bạch Long cùng đường tam tạng bốn người, đều là thủy tôn ở trăm vạn năm thời gian, bồi dưỡng cùng chọn lựa bốn cái hắn cho rằng có tư cách nhất đi theo chính mình trở thành người dưới tay mình, cho nên vì thế. Thủy tôn thật sự hao tôn cái giá rất lớn không chỉ có đem chính mình chỉ có độ hóa năng lực toàn bộ chuyển thừa cho đường tam tạng chúng chi đem vốn là vạn huyết kích thôn vệ năng lực giao phó chư bác giới vạn huyết kích bản thể một lần nữa rèn đã trở thành bà Kiện pháp bảo dùng các loại thủ đoạn đưa đến tiểu bạch long trong tay mà sangộ tính là Th thủy Tôn chuyên môn dùng để điều khiển chấn giới thiên bi Chính thôi chấn giới thiên bi cũng sớm đã cùng phương này vũ trụ sâu sắc liên hệ lại với nhau cho dù hiện tại Trấn giới thiên bi hình thái thay đổi Nhưng đây chẳng qua là tạm thời, khi hắn giải trừ vạn huyết kích hình thái về sau, chân giới thiên bi sẽ khôi phục thành bộ ráng lúc trước. Mà sang nộ tính chính là vì này tồn tại. Thủy tôn trong kế hoạch, hắn cuối cùng sẽ trở thành phương này vũ trụ kẻ thống trị, thế nhưng là thân là kẻ thống trị hắn là không thể thường xuyên lộ diện, bởi vậy liền cần một cái người phát ngôn. Sang nộ tính chính là có thể không chê chín khối chân giới thiên bi người phát ngôn, nhưng là bây giờ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị ba người chẳng những không có cho hắn chút nào trợ giúp thậm chí còn đứng ở hắn mặt đối lập. Tuy nhiên hiện tại thủy tôn linh hồn đã không có ở đây, thế nhưng là một lần nữa đoạt lại thân thể yêu linh đồ. Đối với cái này ba người, vẫn còn có chút ấn tượng, đương nhiên, cái này ấn tượng hoàn toàn là xấu. Bởi vậy nhìn ba người này chắn phía trước, yêu linh đồ không chút do dự trực tiếp ra tay. Vốn là chín đại thân quyết, yêu linh đồ đã cơ bản đều sử dụng qua một lần, theo lý thuyết hắn đã không cách nào nữa sử dụng. Thế nhưng là đang bị Thủy Tôn chiếm được lại đoạt lại thân thể về sau, ngoại trừ hoàng tuyển luân hồi bí quyết bên ngoài. Những thứ khác thần quyết, hắn lại có thể lần nữa sử dụng. Không biết là bởi vì Thủy Tôn ảnh hưởng hay là cái gì. Hơn nữa có một chút rất đáng được chú ý, lúc trước trong chiến đấu. Thủy Tôn chỉ sử dụng qua 9 đại thần quyết hai thức, đến chết đều không có dùng qua loại thứ 3. Yêu linh đồ trong mắt hung quang đại phóng, nhưng là cũng không có lúc trước cái loại này bởi vì điên cùng mà mất đi lý trí. Màu đỏ như máu trong hai mắt chớp động lên rạo hoạt hào quang. Hai tay nhanh chóng kết xuất phát ấn, sau đó Yêu Linh đổ một tiếng gầm lên, Cửu Đầu Diệt Thế Quyết, Vạn Pháp đều diệt. Cửu Đầu Diệt Thế Quyết, luôn luôn cường đại hủy diệt năng lực. Nghe Yêu Linh Đồ thanh âm, chư bác giới trong lòng ba người dùng mình, Tiểu Bạch Long lập tức tiến lên, hắn Kim Tỷ đã ở tồn ngộ không sau khi hôn mê một lần nữa về tới trên tay của hắn, lúc này cầm trong tay Kim Tỷ dùng chạy, vốn là nắm đấm lớn Kim Tỷ lập tức biến thành phòng ở giống như lớn nhỏ. Vật ngang tại chư bắt giới ba người cùng yêu linh độ tầm đó. Thế nhưng là sau đó, ba người bọn họ chợt nghe đến sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng cùng từng trận kinh hô, nghi ngờ trong lòng đang lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến khi hắn đám bọn họ người đứng phía sau bảy trong, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đầu như là con báo vừa giống như sư tử kỳ quá yêu thú. Lúc này yêu thú kia đã một cái cắn đứt hắc khôi một cái cánh tay, hắc khôi tác dụng tay kia bụp lấy cánh tay đứt, sắc mặt đã bợ vì thống khổ có chút vàng méo. Chứ bắt giới ba người sướng sở, cái này kỳ quái yêu thú lúc nào xuất hiện. Cựu tắc quyết, đây là cựu tắc hồn thiên thú Hoàng Sáng thế thần quốc bản cổ liết liền nhận ra được, đây là vạn linh cảnh cựu tắc quyết, quyết thứ 9 thông linh đi ra cựu tắc hồn thiên thú, hơn nữa, là lợi hại nhất thú Hoàng Đúng lúc này, tiểu bạch long kim tỷ bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh trúng, toàn bộ hướng lui về phía sau đi, tiểu bạch long một tay một ngón tay, đã một lần nữa không chế được kim tỷ Yêu Linh Đồ thời gian dần qua xuất hiện ở kim tỷ phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, không ngừng cười lạnh. Lúc này thời điểm cho dù lại đần người cũng biết bị gạn vừa mới Yêu Linh Đồ hô lên một câu kia cựu đầu diệt thế quyết bất quá là che giấu hai mắt người, hán chố kết pháp ấn, là cựu tắc quyết. Thiên tôn đỉnh phong tu vị thông linh đi ra tự nhiên là mạnh nhất, cũng chính là thú Hoàng Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là cái này chỉ thú Hoàng là thủy tôn cái vũ trụ kia sinh vật. Cựu tắc quyết vốn chính là thủy tôn sáng chế. Cho nên quyết thứ 9 thông linh tự nhiên là chính hắn vũ trụ. Chỉ có điều về sau khai tịch giả cùng Minh Tôn đem cựu tắc quyết cải tiến, đã trở thành phương này vũ trụ có thể sử dụng thần quyết. Cho nên Tôn Ngộ không đám người thông linh đều là đối phương vũ trụ. Không có chút do dự nào, xa Ngộ Tinh cùng Tiểu Bạch Long lập tức hướng về kia thú hoàng mà đi, để lại Trư Bát Giới một người đối phó yêu linh đồ. Dựa theo Trư Bát Giới tính cách, cái lúc này khẳng định phải nói chút gì đó tình cảnh lời nói rõ, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn đã không có cái tâm tình này. Vung cựu sĩ đinh 3 đã xông về yêu linh đồ. Mà phía dưới, Tiểu Bạch Long đã đem Hoàng Kim Thụ ném tới trên mặt đất, cái kia Hoàng Kim Thụ đụng một cái chạm được đại địa, lập tức điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đã trên mặt đất tạo thành một mảng lớn ánh vàng rực rỡ Hoàng Kim Thụ rừng rậm. Thần quốc liên minh tất cả mọi người đều bị Hoàng Kim Thụ chạc cây bảo vệ bắt đầu, mà cái kia thú hoàng thì là bị nốt tại một chỗ hoàn toàn có Hoàng Kim Thụ chạc cây phong bế trong không gian. Đương nhiên, thú hoàng đối diện là Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh. Thú Hoàng mặc dù là hung thú, nhưng là trí tuệ tuyệt đối không kém, trên thực tế bất luận một loại nào sinh vật tu luyện tới cảnh giới này, cũng sẽ không quá đẩn. Cho nên Thú Hoàng cũng không có bất luận cái gì bối rối, liếc qua chung quanh kín không kẽ hở hoàng kim thụ trạc cây tạo thành nhà tù. Thú Hoàng biết do nếu như không giải quyết trước mắt hai người kia, chính mình chỉ sợ là không có biện pháp ra đi. Hơn nữa Thú Hoàng cũng cảm thấy hoàng kim thụ phía trên hoàng kim vạn huyết kích khí tức, vừa quay đầu, chằm chằm vào tiểu bạch Long cùng sang nộ tĩnh. Hoàng kim sông ngoài rừng mặt, chư bát giới đã cùng yêu linh đổ chiến lại với nhau, vượt quá yêu linh đổ ngoài ý muốn chính là, chư bát giới dị thường cường đại, loại này cường đại thể hiện ở chư bát giới công kích cùng phòng ngự bên trên. Chư bát giới phòng ngự, cũng không phải cái loại này cứng nhắc phòng ngự, mà là dựa vào bản thân thôn phệ năng lực, đem tất cả công kích toàn bộ thôn phệ. Cái này vốn là hoàng kim vạn huyết kích năng lực, có được thôn phệ năng lực hoàng kim vạn huyết kích trong chiến đấu cái kia chính là vô địch tồn tại có thể đem đối thủ tất cả công kích toàn bộ không có hiệu quả thay đổi. Chư bát giới hiện tại chính là hình người, không, là loài heo hoàng kim vạn huyết kích, bất luận yêu linh đồ dùng loại phương thức nào công kích, đều giống như đánh vào một đoàn trên đông, chẳng những không có cho đối phương tạo thành tổn thương ngược lại tiêu hao bản thân. Đập vào đập vào yêu linh đồ liền phát hiện chỉ có dựa vào bản thân vật lý công kích, mới có thể cho chư bát giới tạo thành một ít rất nhỏ tổn thương. Thôn vệ năng lực bản thân chính là một loại phi thường cường đại năng lực Đặc biệt là chư bát giới bản thân là tốt rồi ăn, hiện tại hướng chi đem thôn vệ năng lực phát huy đã đến cực hạn, chỉ sợ trên thế giới này, đây là thích hợp nhất chư bát giới năng lực. Nuốt vệ linh lực, thôn vệ trùng kích, thôn vệ nguyên tố, hết thể tất cả, hữu hình vô hình, thậm chí ngay cả thần nghiệm cũng có thể thôn vệ. Tới một mức độ nào đó, chư bát giới cùng tuần thiên giả áp xúc lỗ đen rất cùng loại. Vốn có như thế phòng ngự dưới tình huống, cùng yêu linh đồ chiến đấu, chư bát giới liền chiếm cứ phòng quay quay c Chư bắt giới không hề cố kỵ đúng là một trận tấn công mạnh. Nếu như là cựu sỉ đinh ba, đối với yêu linh đổ là không tạo được cái gì tổn thương, nhưng khi yêu linh đổ lần thứ nhất dùng cánh tay ngăn trở cựu sỉ đinh ba, sau đó bỗng nhiên bị một đạo không biết nơi nào đến công kích đánh trúng cánh tay trái về sau, là hắn biết, cái này chư bắt giới, tuyệt đối không đơn giản như vậy. chương 782, chư bắt giới dị thường. Yêu linh đổ rất nhanh liền ý thức được, cùng mình chiến đấu, tuyệt đối không phải trước mắt chư bắt giới, hoặc là nói, Công kích chính mình không phải ở chư Bát giới, mà là một người khác hoàn toàn, chư Bát giới chỗ phát ra tác dụng, bất quá là hạn chế hoặc là nói kiềm chế hắn. Hơn nữa yêu linh đồ phát hiện, chỉ cần chư Bát giới đụng phải chính mình, cái kia không cách nào phán đoán công kích sẽ xuất hiện, hơn nữa mỗi lần phát tất chúng, bởi vậy có thể biết rõ, cái kia sau lưng đánh lén ra hỏa, này đây chư Bát giới với tư cách môi giới. Trong thời gian ngắn, yêu linh đồ đã bị đá chúng mục tiêu ba lượt, cả đầu cánh tay trái đã xuất hiện ba cái lớn chường hột dao động. Động liên tục xương cốt đều bị lập tức đánh nát, cánh tay trái đã phế đi. Yêu Linh Đồ có chút vội vàng dao động, tuy nhiên hắn còn có một lần phục sinh cơ hội, bất quá cái kia đã là một lần cuối cùng, nếu như mình chết lại hai lần, cái kia một lần cuối cùng chính là thật sự tử vong, chết triệt để để tử vong. Yêu Linh Đồ nội tâm vội vàng dao động, thế nhưng là chư bát giới tựa như cái kẹo da trâu, căn bản vùng không ra. Yêu Linh Đồ tất cả công kích rơi vào chư bát giới trên người, có khả năng phát ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà cái kia âm thầm đánh lén người, công kích nhưng là trước đó chưa từng có cường đại. Lại như vậy tiếp nữa, đối với yêu linh đồ hội càng già càng bất lợi. Chứ bát giới thì là càng đánh càng thoải mái, đã bao lâu không như vậy thoải mái đánh một chầu. Hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn không cần có bất kỳ ban quan, phòng ngự hắn có lực cắn nuốt, công kích hắn có lôi hỏa trích viêm pháo. Không sai, cái kia sớm âm thầm đánh lén yêu linh đồ ba lượn, chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Ở chứ bát giới đã chiếm được lực cắn nuốt về sau Khi hắn trong cơ thể Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo cũng là được ích lợi không nhỏ, không chỉ có thành công biến thành trưởng thành thể, càng là đã chiếm được trước đó chưa từng có tiến hóa. Hiện tại hắn mỗi nhất tích đều là thuần túy bổn nguyên tri hỏa. Nếu như cho Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đầy đủ tụ lực thời gian, coi như là nháy mắt giết hạ gục yêu linh đổ cũng không phải việc khó. Nhưng là chưa bắt giới không ưa cái này hiểm. Một khi Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo tiến vào tụ lực thời điểm bị đánh lén, cái kia Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo sẽ tự bạo. Cuối cùng gặp nạn. Nhất định là người một nhà Cho nên chư bát giới chỉ có thông qua loại phương thức này Hắn cũng biết Công kích của mình đối với yêu linh đồ đoán chừng Cũng không có gì hiệu quả Nhưng là không thể không nói chính là Chư bắt giới phương pháp vô cùng hữu hiệu Yêu linh đồ căn bản không cách nào thoát khỏi hắn trư bát giới muốn Chính là cái này kết quả Đại khai đại hợp quay quay trong tay cựu sỉ đinh ba Chư bát giới đánh chính là chết đi được Nhưng vào lúc này Chư bắt giới cả người cứng đở Sau đó vậy mà trực tiếp chuyển thân quay người hướng phía đang ở Hoàng Kim Thụ Lâm bảo hộ trong mọi người vọt tới. Trong tay cựu sỉ Đinh Ba như là điên rồi giống nhau không ngừng mà đối với Tít Mãi bên ngoài Hoàng Kim Thụ một trận điên cùng chúc, theo chư bát giới công kích, hắn lực cắn nuốt bắt đầu thời gian dần qua hướng cựu sỉ Đinh Ba lan tràn, thật lâu, cũng đã đem Tít Mãi bên ngoài một cây Hoàng Kim Thụ chúc vừa bãi lộn xộn sau đó bị hắn thôn phệ không còn. Sau đó chư bát giới tiếp tục vung vậy cựu sĩ Đinh Ba, hướng về mọi người chỗ phương hướng mà đi. Bầu trời yêu linh đồ đã ngây người đứng yên, Đây là cái gì tình huống? Đánh như thế nào đập vào, chứ bắt giới bỗng nhiên công kích người mình. Chứ bát giới vừa mới bắt đầu công kích Hoàng Kim Thụ, đang ở bên trong tiểu bạch long lập tức liền cảm ứng được. Trong lòng cũng là kinh ngạc, thế nhưng là hắn và sang ngộ tĩnh bị cái kia thú hoàng ngăn trở, căn bản không có tâm tư đi điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thừa dịp khe hở là lớn, nhị sư hinh. Người đang ở đây làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch Long có thể cảm nhận được trư bát giới đang sử dụng lực cắn nuốt phá hoại Hoàng Kim xâm lâm, nhưng là hắn không biết vì cái gì, chỉ cho là là bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Tiểu Bạch Long không có được bất luận cái gì trả lời. Ngược lại bởi vì phân thân, bị cái kia thú Hoàng ở trên lưng bắt một móng nuốt. Phía ngoài trư bát giới. Theo càng ngày càng nhiều lực cắn nuốt ngưng tụ ở cửu xỉ đinh ba phía trên, chắc chắn giống như Hoàng Kim thụ cũng không cách nào ngăn cản. Cơ hội là mỗi một lần công kích cũng có thể đánh nát một khối lớn Hoàng Kim Thụ Mà yêu Linh đột thì là vẻ mặt ngạc nhiên đi theo chư bát giới sau lưng, không rõ ràng cho lắm. Cũng không có tác dụng quá nhiều thời gian, chư bát giới cũng đã một đường phá hoại đã đến bảo hộ ở thần quốc liên minh đám người một tầng hoàng kim thụ trạc cây che chắn bên ngoài. Chứng kiến chư bát giới, diệp tử trong nội tâm vui vẻ, thế nhưng là lập tức hắn liền phát hiện chư bát giới không đúng, tựa hồ là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn suy nghĩ, chư bát giới hai cái liền phá hư hết cái kêu hoàng kim thụ trạc cây tạo thành phòng ngự. Ngược lại kéo lấy cửu sỉ đình ba liền hướng phía chi bắt chạy như điên mà đến. Chứng kiến chưa bát giới bộ dạng, tất cả mọi người ý thức được tình huống không đúng, lãng tâm kiếm hào cùng phá quân liếp nhau, hai người dẫn theo kiếm, gầm lên một tiếng cũng đã vào tới. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng không phải trạng thái tốt nhất, nhưng là thân là kiếm khách, cần ở tất cả trong chiến đấu, đều xông lên phía trước nhất, chưa từng có từ trước đến nay. Hai người một trái một phải, thất tinh long nguyên cùng can tương mạc tà hai thanh thần kiếm giao nhau trực tiếp chặn chư bát giới từ đôi đến đầu một bữa cáo tử. Chư bát giới, người muốn làm gì? Người điên rồi phải không? Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân vốn là bị thương, lần này mặc dù là tụ tập hai người chi lực liên thủ ngăn trở chư bát giới một kích, thế nhưng là chư bát giới một kích này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, cái kia hoàn toàn là bất cứ giá nào hết thảy, liều mạng tại chiến đấu. Cho nên chủ nghĩa kịp cực kỳ trầm trọng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân đều là thân thể chấn động, lúc trước thương thế đã có phát tác dấu hiệu. Lãng Tâm Kiếm Hào gầm lên, không có được bất luận cái gì đáp lại, Trư Bát Giới đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói mắt điếc hai ngờ, Cửu Sỉ Đinh Ba bị hai người chống chọi, Trư Bát Giới quất một cái không rút ra, rừng rõ, Trư Bát Giới vậy mà lập tức vứt sạch Cửu Sỉ Đinh Ba, thân hình nhún xuống vậy mà ý định ở hai người chính giữa chui qua đi, tựa hồ mục tiêu của hắn cũng không phải hai người bọn họ, mà là phía sau bọn họ người nào đó. Phá Quân, giúp ta tranh thủ thời gian. Lãng Tâm Kiếm Hào thủ đoạn nhảy lên, đã đem cựu sỉ đình ba đánh bay đi ra ngoài, sau đó lập tức lui về phía sau ba bước, về kiếm nhập vỏ. Phá quân như cũ còn chưa nói hết, là thân thể tại chỗ nửa vòng, đã đem can tương mạc tà cắm vào chư bát rơi bước ra một cái chân đằng sau, chỉ cần chư bát rơi dám ở di chuyển, vô cùng sắc bén can tương mạc tà nhất định trực tiếp gọt sạch chư bát dưới một cái khác đầu chân. Phá quân đối với kiếm lĩnh mộ, đồng dạng là vượt qua tưởng tượng, cùng hắn chiến đấu, người lớn nhất cảm giác chính là của hắn kiếm Hội tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, mà những địa phương này duy nhất điểm giống nhau chính là, toàn bộ đều là người cực kỳ không thích địa điểm hoặc là góc độ. Phá quân ngay cả có năng lực như vậy, có thể bằng vào trong tay một thanh kiếm, đem người làm cho không đường có thể đi cũng không đường tối lui, duy nhất phương pháp trí. Nhờ là cùng phá quân gạch ngói cùng tan đồng quy vụ tận. Cái này là phá quân kiếm đạo, đồng tử kiếm đạo, kiếm pháp của hắn rất cầu, chính là cùng địch nhân đồng quy vụ tận. Nếu như ngươi làm không được bỏ qua tánh mạng cũng muốn chiến đấu, vậy ngươi tốt nhất không nên cùng phá quân giao thủ. Nếu như là trạng thái bình thường chư bắt giới, khẳng định sẽ lập tức tại chỗ bất động, chư bắt giới một mực cũng không phải là như vậy dũng cả người, không nói hắn rất sợ chết đã là cho hắn mặt mũi. Nhưng là bây giờ chư bắt giới, không phải trạng thái bình thường, bởi vậy chư bắt giới xem đều không có xem giới chân, thân thể không chút do dự tiếp tục hướng trước. Nhìn chư bắt giới như vậy, phá quân nội tâm thở dài. Thủ đoạn một chuyến đã đem can tương mạc tà biến cắt làm ngăn cản, lập tức vượt qua đi qua. Nếu người khác phá quân một kiếm này liền cắt xuống đi, thế nhưng là đây là chư bát giới, có thể rất rõ ràng nhìn ra chư bát giới tình huống không đúng. Nếu là thật đem chư bát giới chân cắt tới, cái kêu các loại chư bát giới khôi phục về sau chính mình căn bản không có cách nào khắc cùng tôn ngộ không nói rõ. Lần này chư bát giới lập tức liền bị phá quân trượt chân, thế nhưng là cũng không có ké ngã, hai tay trên mặt đất khẽ trống. Cả người dùng một cái bất khả tư nghị linh hoạt trình độ thân thể khhé đảo liền vững vàng đã rơi vào trên mặt đất đúng lúc này Lang Tâm kiếm hào công kích đã đến Lang Tâm kiếm hào không biết lúc nào đã xuất hiện ở trư bát giới đánh chính là ngay phía trước thân thể nghiêng về phía trước đem kiếm vỏ giữ tay trái tay phải nắm chặt chua kiếm vậy mà đem thất tinh Long Nguyên trưởng kiếm trở thành đao. một thức này Dĩ nhiên là lúc trước hắn nữa thích dùng nhất phá ma vạn cô chẳng trừ bát giới vừarất mà Lang Tâm kiếm hào đã rút ra kiếm Thế nhưng là lúc này, thời điểm kiếm của hắn bên ngoài lại tản ra một tầng óng ánh sáng bóng, khiến cho cả thanh kiếm nhìn qua tựa hồ biến thành một thanh hơi đường con đường đao. Lãng Tâm kiếm hào, hay là càng ưa thích sử dụng đường đao. Thế nhưng là sau một khắc, Lãng Tâm kiếm hào đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã chém ra kiếm cứng rắn quay lại, ở ngàn quân thời điểm nguy kịch lấy kiếm thân vô ra, vốn, đây là chém ngang mà ra, thế nhưng là hắn chợt phát hiện trừ bát giới hai mắt mê mang chẳng những không có chút nào né tránh ý định. Ngược lại là định dùng thân thể đón đỡ hắn một kiếm này. Chương 783, điều khiển. Lãng tâm kiếm hảo cùng phá quân phản ứng cơ hộ là giống nhau, chứng kiến chư bát giới không có chút nào né tránh ý tứ, cũng chỉ cũng may cuối cùng trước mắt biến chiêu, thất tinh Long Nguyên trực tiếp vô vào chư bát giới trên bụng. Thế nhưng là bởi như vậy, lãng tâm kiếm hảo vốn là cường hãn công kích rơi vào chư bát giới trên người, cũng không có nhiều ít uy lực, hơn nữa hơn nữa chư bát giới thôn phệ năng lực, một kiếm này tất cả uy năng đều bị thôn phệ Cho nên đến cuối cùng, chư bát giới cũng chỉ là bị đập thân thể vừa dừng lại, sau đó cả người trực tiếp hướng về lãng tâm kiếm hào đụng tới. Lãng tâm kiếm hào vốn trên người thì có tổn thương, hơn nữa vừa rồi một kiếm nửa đường biến chiêu, cho hắn thân thể đã tạo thành tương đối lớn gánh nặng, cho nên chỉ có thể mắt thấy chư bát giới thân thể hơi nghiêng cái kia cường tráng bả vai đã nghĩ ngợi lấy hắn đánh tới. Nội tâm thầm than, lãng tâm kiếm hào duy nhất có thể làm đúng là tận lực co rút lại thân thể, làm cho mình thừa nhận va chạm có thể nhỏ một chút Chư bát giới thế nhưng là không có lưu tình chút nào, tích đủ hết khí lực trực tiếp liền đâm vào lãng tâm kiếm hào trên người. Lần này khí lực mười phần, lãng tâm kiếm hào không có bất kỳ lo lắng cả người đều bị trư bát giới đánh bay đi ra ngoài. Đánh bay lãng tâm kiếm hào trư bát giới không chút nào dừng lại tiếp tục hướng trước chạy như điên, cả người giống như là một đầu điên rồi voi lớn. Khi hắn sau lưng phá quân còn muốn đi lên ngăn trở, thế nhưng là yêu linh đổ đã đi theo trư bát giới đã đến, trực tiếp lách mình đã đến phá quân trước người một chút liền bắt ở phá quân cổ, đem nhấc lên. Phá quân, Vạn Thân Điện, thuộc về Thần Quốc Liên Minh, cho nên giết. Thế nhưng là Yêu Linh Đồ vừa mới chuẩn bị phát lực ảo đoạn phá quân cổ, khi hắn sau lưng, dống nhiên đếm tới kình phong út lại. Yêu Linh Đồ lập tức chuyển thân, đem phá quân ném ra ngoài. Lúc này liền chứng kiến khi hắn sau lưng, ba cây màu đỏ sẫm núi tên vậy mà xuyên qua phá quân, trực tiếp bắn về phía Yêu Linh Đồ. Yêu Linh Đồ hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắc quang bắt đầu khởi động trực tiếp đem ba mũi tên bào phủ, toàn bộ hủy diệt, mà phá quân thì là đã bị phương thốn lăng nhất tiếp được, mấy cái xê dịch tầm đó đã cách xa yêu linh đồ. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân bỗng nhiên chấn động, sau đó liền chứng kiến bị Hoàng Kim xâm lâm bao trùm phạm vi đại địch đống nhiên bắt đầu vỡ tan, ngay sau đó một cái đen kịt sắc, hoàn toàn do lực lượng hủy diệt tạo thành diệt thế cựu đầu xà, ở đại địa phía dưới đột nhiên thoát ra. Nếu như cho rằng vừa rồi yêu linh đồ nói cựu đầu diệt thế quyết chỉ là vì cho cựu tắc quyết làm nguy trang, vậy cũng liền thật sự sai rồi. Trên thực tế ở vừa mới ly khai cái kia lại động, trôi lơ lửng ở giữa không trung nhìn phía dưới mọi người thời điểm, yêu linh đồ cũng đã sử dụng cựu tắc quyết gọi về cái kia cựu tắc hồn thiên thú hoàng, chỉ có điều thú hoàng đều muốn hàng lâm phải cần một ít thời gian. Thừa dịp cái này không đương. Yêu linh đồ đã phát động ra cựu đầu diệt thế quyết, Bất quả hắn đem vốn là có lẽ do trời mà hàng hủy diệt sức mạnh ngưng tụ cửu đầu xà biến thành trên mặt đất bên dưới thoát ra. Như vậy liền cho tất cả mọi người một cái ảo giác. Cho nên hiện tại hủy diệt năng lượng tụ tập diệt thế cửu đầu xà ngang nhiên thoát ra, tất cả mọi người là trở tay không kịp. Ai có thể dự đoán được lúc trước là dựa vào bản năng chiến đấu yêu linh đồ, hiện tại có thể sử dụng loại này thủ đoạn. Ai có thể dự đoán được lúc trước là dựa vào bản năng chiến đấu yêu linh đồ, hiện tại có thể sử dụng loại này thủ đoạn mà th hay là vô cùng hữu hiệu. 9 cái đầu rắn xuất hiện về sau ở giữa không trung lập tức thay đổi mục tiêu, trực tiếp hướng về 9 người cắn xe tới. Hơn nữa yêu linh đồ lựa chọn đối tượng, đều là lúc trước đã bị thương hoặc là căn bản là đã mất đi sức chiến đấu, ví dụ như Tôn Ngộ Không, ví dụ như Diễm Thần, ví dụ như bản cổ cùng hôn vô linh, mà chứ bắt giới như cũ không quan tâm. Nhìn cũng không nhìn cái kia tản ra vô tận hủy diệt khí tức kiểu đầu xà, trực tiếp về phía trước điên cùng sông. Lúc này thời điểm có thể cảm giác được trư bát giới tựa hồ cũng không phải chính thức đã mất đi lý trí cũng không phải triệt để điên cuồng. Mà là một loại bị người điều khiển, hơn nữa có rõ ràng mục đích tính. Bằng không thì, hắn hẳn là nhìn thấy người liền đánh. Mà không phải hướng như bây giờ, còn biết vượt qua những người khác. Mà diệt thế cựu đầu xà cũng không có công kích trư bát giới, yêu linh đổ cùng trư bát giới tầm đó tựa hồ đã đặt thành nào đó chung nhận thức, nếu như lại cẩn thận một ít còn có thể phát hiện. Diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn chỗ công kích không hề chỉ là người bị thương mà là tất cả ngăn tại chư bát giới tiến lên lộ tuyến người trên nói cách khác diệt thế cửu đầu xạ tự cấp chư bát giới mở đường bởi vì diệt thế cửu đầu xả xuất hiện thực sự quá đột nhiên cho dù tất cả mọi người đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn là có ba người bị ba khối giữ tận đầu rắn cho nuốt lấy còn lại người cũng bởi vì nhau nhau tránh đi do đó khiến cho chư bát giới phía trước không có nữa bất luận cái gì trở ngại Lúc này có thể chứng kiến trư bát giới ngay phía trước, thình lình có hai người, không, chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái tiểu hầu tử. Thông đối viên hầu viên tất tử cùng vẫn lạc chi mộ chi chủ, Linh. Chẳng lẽ, trư bát giới mục đích, hoặc là nói thao tung chư bát giới chính là cái người kia mục đích, là hai cái tiểu hầu tử. Hay là nói, trong đó một loại chỉ. Hơn nữa, điều khiển trư bát giới thì là ai? Hiện tại đã không thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Chư bát giới dùng một cái cùng chính hắn thập phần không hợp tốc độ một đường điên cùng sông, mặc dù có chút người đã ý thức được chư bát giới mục đích, thế nhưng là không biết làm sao cái kia diệt thế cựu đầu xà chín cái đầu rắn không ngừng ngăn cản cùng yêu linh đồ xuất quỷ nhập thần, trong lúc nhất thời vậy mà không có ai có thể tiếp cận chư bát giới. Đúng lúc này, chi bác đồng nhiên nhìn hai cái tiểu hầu tử, hét lớn một tiếng nói, linh mẫn, thông bối, bảo hộ hán. Chi bác đã tại đây trong thời gian thật ngắn, đem hết thảy đều đoán được cái không rời mười. Chư Bát tiếng nói vừa ra, Chư Bát giới tốc độ dõng nhiên bạo tăng, hơn nữa ở phía sau hắn, một đóa màu đỏ như máu thiêu đốt lên hỏa diễm hoa sen, dần dần nở rộ, nở rộ về sau mà bắt đầu nhất phiến phiến tàn lùi. Ở một bên xếp bằng ở độ hóa hoa phía trên như cũ tự cấp tôn ngộ không trị liệu đường tam tạng liếc liền nhận ra được, đó là Chư Bát giới hồng liên nghiệp hỏa. Chư Bát giới bây giờ thân thể là lúc trước đường tam tạng dùng hồng liên nghiệp hỏa vì kia ngưng tụ, sau lưng của hắn cái kia đóa hồng liên, liền đại biểu cho Chư Bát giới tánh mạng. Một khi tất cả cánh hoa toàn bộ tàn lùi, trừ Bát Giới cũng liền vẫn lạc tại tức. Điều khiển trừ Bát Giới người, lâm vào không đem trừ Bát Giới khi người một nhà, lúc này đang thiêu đốt Hồng Liên ra tăng trừ. Bát Giới sức bật. Thế nhưng là Đường Tam Tạng bây giờ căn bản phân không xuất ra mảy may sức mạnh đi ngăn cản, tất cả của hán bộ phận tâm thần cùng sức mạnh, đã tất cả đều đặt ở tôn ngộ không trên người. Vốn là trị hết tôn ngộ không cũng không phải như vậy chuyện khó khăn, bởi vì thuốc kia linh đan đã để cho tôn ngộ không nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng là ngay tại lúc trước, tôn ngộ không trong cơ thể bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa, trong cơ thể hắn ngũ hành sức mạnh đông nhiên bắt đầu sinh động, cảm giác kia giống như là muốn đoạt thể mà ra giống nhau. Hơn nữa đường tam tạng ở tôn ngộ không trong cơ thể, phát hiện số lượng to lớn đại các loại phát tác, hiện tại những cái phát tác đã bắt đầu hỗn loạn. Nhìn chư bát rối sau lưng hồng Liên từng mảnh tàn lùi, đường tam tạng tim như bị đào cắt. Không có ai ngăn trở, chư bát giới rất nhanh liền vọt tới viên tất tử cùng cái kia Linh trước người Không phải tiểu hầu tử cùng Linh không muốn chạy, mà là bọn hắn chạy không được. Ở hoàng kim thụ trạc cây bị đánh nát thời điểm, hai người bọn họ đã bị không hiểu sức mạnh cầm giữ, không biết là yêu Linh đổ phong thiên ấn hay là cái gì lực lượng khác. Cái này dẫn đến hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chư bát giới điên cùng xuống tới. Chư bát giới điên cùng xuống tới, thế nhưng là ngay tại tay của hắn đã muốn đụng phải cái kia Linh thời điểm, chật ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn nhìn Linh, lại nhìn một chút thông bối viên hầu, thoáng cái vậy mà do dự. Không biết là vì sao, chứ bắt giới bắt đầu ở hai cái hầu như giống nhau. Tiểu hầu tử tầm đó càng không ngừng lựa chọn, nhìn qua giống như là một người tiểu hài tử đang nhìn đến hai cái giống nhau như lúc đại quả táo thời điểm không biết muốn bắt cái nào tốt. Một mực liền giá trị sao do dự mà, thẳng đến yêu linh đồ phát hiện tình huống nơi này, vội vàng tức giận nói, ngu xuẩn, hai cái đều mang đi. Chứ bắt giới nghe được yêu linh đồ thanh âm, đồng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia ở bên trong, bắn ra ra một cỗ sắc ý. Nhưng là rất nhanh hắn liền vừa quay đầu, một tay lấy hai người tất cả đều ôm vào trong ngực, sau đó chuyển thân liền chạy. Không đợi hắn chạy ra đi vài bước, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, liền chứng kiến Trư Bát Giới trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, đối đãi nhìn kỹ lúc, có thể chứng kiến Trư Bát Giới phải chân tiểu chân chỗ, bị đánh ra một cái lớn chừng hột đào lỗ máu. Trư Bát Giới lại giống như chưa tỉnh, phải chân không cách nào phát lực, hay dùng trái chân về phía trước nhảy, thế nhưng là mới nhảy ra đi một bước, lại là một đạo hồng quang hiện lên. Chư bát giới chai chân đầu gối che bị đánh nát. Lần này chư bát giới cũng chỉ có thể trên mặt đất sợ, cho dù như thế, chư bát giới vẫn như cũng là ôm thật chặt hai cái tiểu hầu tử, tác dụng một tay bỏ tiến lên. Yêu linh đồ nội tâm cả kinh, cái này ánh sáng màu đỏ hắn rất quen thuộc, chính là lúc trước công kích hắn. Đồ có lợn, phi a, sẽ không chạy người còn sẽ không phi hư. Bố mày không phải đồ có lợn, lao tử là thiên đồng nguyên xoái chư bát giới. Một tiếng tức giận gào to, ở chư bát giới trong miệng truyền ra Sau đó, chư bát giới đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem trong tay hai cái tiểu hầu tử vứt cho sau lưng, mà hắn trực tiếp hướng về yêu linh đổ đụng tới. chương 784, ma quân tê chiếu ra tay. Lối hỏa trích viêm pháo hai lần công kích, không chỉ có để cho chư bát giới song chân đã mất đi năng lực hành động, càng là sâu sắc đã kích thích trư bát giới. Hơn nữa yêu linh đổ cái này một câu đổ có lợn, đau đớn hơn nữa phẫn nộ, vậy mà để cho chư bát giới phá tan trong nội tâm không chế, đương nhiên. Chủ yếu nhất hay là bởi vì đường tam tạng lúc trước đã từng tác dụng hư vô độ hóa hoa đem cái kia khống chế chi lực độ hóa qua một lần, cho nên lúc này đây cái kia khống chế chi lực so trước. Kia nhỏ yếu rất nhiều. Yêu linh đồ không nghĩ tới chư bát giới vậy mà đã phá vỡ khống chế hơn nữa hướng về chính mình đánh tới, thoáng ngây người phía dưới hắn cũng coi như gầm lên một tiếng, một tay đối với trư bát giới một ngón tay. Lập tức tất cả tàn sát bừa bãi diệt thế cựu đầu xà tất cả đều hướng về chư bát giới nhau tới, trư bát giới căn bản mặc kệ Trực tiếp hướng về yêu linh đồ mà đi, diệt thế cựu đầu xà đầu rắn vừa mới gần chạm vào chư bát giới, lập tức đã bị chư bát giới thôn phệ, chờ hắn đã đến yêu linh đồ trước người thời điểm, cả đầu diệt thế cựu đầu xà cũng đã bị hắn thôn phệ không còn, lập tức ba bóng người từ giữa không chung rơi xuống. Đúng là lúc trước bị diệt thế cựu đầu xà đầu rắn thôn phệ. Ba người trong, chỉ có một người còn sống, là có được chư thần chi lực vong xuyên. Chư bát giới tuy nhiên cắn nuốt diệt thế cựu đầu xà thế nhưng là hắn đã ở đồng thời bị yêu linh đồ một trưởng vỗ trúng, yêu linh đồ trưởng ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, thế nhưng là đồng dạng bị trừ bắt giới thôn phệ, nhưng là một trưởng này lực đạo vẫn là đem chư bắt giới đập rơi vào mà. Còn lại còn có sức chiến đấu người lập tức liền xuống lại, cho tới bây giờ, đã không có người đang e sợ. Yêu linh đồ nhìn lập tức đem mình làm thành một vòng tròn người, không sợ chút nào, hai tay trước người luôn đã thành một vòng tròn, sau đó hai tay thay đổi trưởng, đối với mọi người hàng trưởng mà ra. một này cực kỳ bá đạo, yêu linh đồ đem chư thần chi lực cùng lực lượng hủy diện dung hợp, chúng quanh tất cả mọi người lập tức bị ẩn chứa trong đó hai loại tính chất lực phá hoại số lượng bức cho lui. Sau đó, yêu linh đồ thân hình lập loè, lóe lên tốc độ cực nhanh. Nhanh đến đã để cho mọi người đã mất đi cảm ứng, đồng nhiên, ở chi bắc sau lưng, một trận rất nhỏ âm thanh xé gió, yêu linh đồ thỉnh lình xuất hiện. Rồi sau đó chính là chỉ điểm một chút hướng về phía chi bắc cái hốc. Chi bắc tuy nhiên không có gì lực công kích Nhưng là sự hiện hữu của hắn, tuyệt đối là huy hiếp lớn nhất một cái. Cho nên yêu linh đồ muốn người thứ nhất giết hắn. Nếu như cái này một ngón tay thật sự điểm trúng, bằng vào chi bắc vậy cũng thương đến hầu như không có lực phòng ngự, trực tiếp chính là nháy mắt giết, không hề lo lắng. Thế nhưng là, ở nơi này một ngón tay đã gần chạm vào chi bắc tóc thời điểm, đống nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Liên chứng kiến yêu linh đồ một tay, vậy mà cao cao bay lên. Tốc độ kia cực nhanh, đã nhanh đến đã vượt qua người phản ứng. Cho nên thẳng đến cái kia đứt tay rơi xuống đất, Yêu Linh Đồ mới cảm giác được thủ đoạn kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là không đợi hắn kêu rên lên tiếng, khi hắn sau lưng lại là một đạo bạch quang hiện lên, sau đó Yêu Linh Đồ chợt phát hiện chính mình giống như bay lên, thế nhưng là còn không có phi rất cao lại bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, sau đó trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất nhiều hơn một đôi chân, dương mắt nhìn lên trên, chỉ thấy một người mặc trắng thuần sắc chiến giáp người. Yêu Linh Đồ thấy không rõ Tựa như ngừng đầu, thế nhưng là hắn trợn phát hiện, chính mình cảm giác không thấy thân thể. Không đợi hắn cảm giác được kinh ngạc cùng suy nghĩ nguyên nhân, đồng nhiên trên mặt của hắn, liền xuất hiện một bãi nóng bỏng sự việc, tùy theo mà đến là một cỗ nồng đầm huyết tinh mùi vị. Đây là huyết, thế nhưng là, là của người đó huyết cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, yêu linh đổ liền ý thức được. Đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn chứng kiến một cỗ thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất, liền nghiêng nghiêng ngã xuống bên cạnh của hắn, thân thể kia. hắn nhận ra chính là hắn chính mình. Thi thể này, là của mình, huyết, là của mình, nói cách khác, mình đã đã chết. Điều này sao có thể, chính mình xuất liên tục tay mọi người không nhìn thấy, làm sao lại đã chết rốt cuộc là ai vấn đề này, chỉ sợ yêu linh đồ vĩnh viễn cũng không có phương pháp đạt được đáp án bởi vì sau đó lại là một đạo bạch quang hiện lên, yêu linh đồ đầu, bị một phân thành hai. Yêu linh đồ, đã chết, bị người cứ như vậy đơn giản mà, giết chết. Đang lúc mọi người trong mắt cường hãn như là ác ma người, cứ như vậy bị dễ dàng giết chết. Đừng cho là ta hội cảm tạ ngươi. Chi bác liền đầu cũng không quay lại, vẫn nói ra. Khi hắn người đứng phía sau, kỳ thật cũng không xa lạ gì, người nọ, chính là Tê Chiếu. Cái kia từ khi chiến đấu bắt đầu vẫn đã ẩn tàng bắt đầu tà ma quân, Tê Chiếu. Tê Chiếu vốn chính là thích khách, khi hắn hay là ma quân thời điểm, đã bị gọi chính đại thần quốc đệ nhất thích khách khách, cho nên nút trong bóng tối, xem đúng thời cơ nhất kích tất sát. Đây mới là Tê Chiếu có lẽ có phương thức chiến đấu. Trước kia chiến đấu, vẫn luôn không phải Tê Chiếu am hiểu loại hình, cho nên hắn chưa từng có chính thức phát huy qua tất cả của hắn bộ phận thực lực. Còn lần này, bởi vì Linh Huy ngẫm chết, Tê Chiếu lại lần nữa biến thành lúc trước cái kia lênh khốc, vô tình, không mảy may nhân loại nên có tâm tình Tê Chiếu, cái kia chỉ biết là giết chóc đỉnh cấp thích khách. Còn lần này ra tay, Tê Chiếu trực tiếp đánh chết yêu linh đồ, chính thức thuyết minh, cực hạn thích khách phương thức chiến đấu. Kỳ thật chính diện chiến đấu. Tê Chiếu không nhất định là yêu linh đồ đối thủ. Nhìn trong tay còn đang nhỏ giọt huyết búa, Tê Chiếu bỗng nhiên lộ ra một cái cực kỳ lạnh lùng dáng tươi cười. Hắn vô tương Tiêu Tùng, bị linh uy ngưỡng lấy được dung hợp đã thành yêu hoàng kích, cho nên Tê Chiếu vẫn không có ở gặp được cái gì tiện tay binh khí. Nhưng là bây giờ, cảm thụ được trong tay cán thích chuyển đến từng trận khát máu hưng phấn, Tê Chiếu tim tựa hồ cũng sống lại. Không sai, ở hình tiên sau khi chết, hắn can thích thần phủ, bị Tê Chiếu đã chiếm được. Lần thứ nhất sử dụng cán thích Tê Chiếu cảm thấy một loại thập phần phù hợp thoải mái, Cán Thích trời sinh khát máu, thích nhất chính là giết chóc. Mà loại này có thể nâng ly địch nhân máu tươi chiến đấu, càng là Cán Thích chỗ rặt rửa. Không chỉ có như thế, Cán Thích sợ dĩ hưng phấn như thế, là vì Tê Chiếu giết chết yêu linh đồ. Mà yêu linh đồ cùng Thủy Tôn tác dụng chính là đồng nhất khối thị thần, cho nên Cán Thích tự động đem yêu linh đồ trở thành Thủy Tôn, giết yêu linh đồ chính là cho hình thiên báo thủ. Kỳ thật đây mới là Tê Chiếu xuất thủ mục đích thực sự. Hắn không phải là vì cứu chi bắc, cũng không phải vì giết chết yêu linh đồ, mà là bởi vì cấp cho hình thiên báo thủ. Chỉ có như thế, cán thích mới có thể nhận thức hắn làm chủ, mới có thể cam tâm tình nguyện cung cấp hắn đem ra sử dụng. Vì một thanh tiện tay binh khí, Tê Chiếu không ngại ra tay giết yêu linh đồ. Không cần, ta không phải là vì cứu người. Nhàn nhạt nói một câu, Tê Chiếu theo hắn phóng ra bộ pháp, dần dần biến mất tại trong không khí. Đây không phải đơn thuần đẩn thân, mà là một loại chính thức trên ý nghĩa biến mất. Chi bác như cũ không quay đầu, mà là lớn tiếng nói, chấp hành kế hoạch, Nguyệt Hoàng Tuyển tiền bối, thoát khỏi theo chi bác thanh âm, Nguyệt Hoàng Tuyển nhẹ gật đầu sau đó hai tay làm một cái xé rách động tác, sau đó lập tức hướng về trư bát giới chạy như điên. Rất nhanh Nguyệt Hoàng Tuyển đã đến trư bát giới bên người, sau đó cũng không để ý trư bát giới gào thét, nắm lên trư bát giới đối với sau lưng chính là quăng ra, liền chứng kiến ở Nguyệt Hoàng Tuyển sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một đạo đồng xanh đại môn, trư bát giới trực tiếp đã bị ném vào trong cửa lớn Bất quá bị ném vào chư bát giới lập tức đang ở bên kia đi ra, bất quá hắn xuất hiện địa điểm, đúng lúc là yêu linh đổ thi thể đằng sau. Chư bát giới mới vừa xuất hiện, vốn là yêu linh đổ thi thể, đông nhiên liền biến mất. Sau đó ở chư bát giới sau lưng, yêu linh đổ lại một lần nữa phục sinh, bất quá lúc này đây, đã là yêu linh đổ một điều cuối cùng, mình, chết lại, vậy thật đã chết rồi. Ngay tại hắn xuất hiện đồng thời, chư bát giới bỗng nhiên một hồi tay, đã vũ vào yêu linh đổ trên người. Đã có chư bát giới dấu hiệu Cách đó không xa đã tụ lực thật lâu lôi hỏa trích viêm pháo lập tức phát động, chỉ có ở chư bát giới tiếp xúc đến đối phương thời điểm. Lôi hỏa trích viêm pháo mới có thể trăm phần chúng mục tiêu mục tiêu, hơn nữa đem lực công kích thay đổi rất lớn. Một đạo cực đại ánh sáng màu đỏ trợt lóe lên, yêu linh đồ, lập tức biến mất, không phải yêu linh đồ trốn, mà là lập tức bị hoanh giết thành tạt bã. chương 785, Thế Cục Chi bác nhìn trong tay quy thiên linh quỷ, tràn đầy đáng tiếc cùng tiết đuối, bất quá hắn khỏe miệng Lại như cũ lộ ra một xóa sạch vui vẻ. Vui thích văn tiểu nói chính mình thành công, cho dù cái giá lớn ngang chi bắc rất là đau lòng. Trên thế giới này cuối cùng một cái khuy thiên linh quỷ, cũng liền ở vừa rồi, đã chết. Nắm tay ở bên trong đã xuất hiện năm đạo vết rách mai rùa, chi bác nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm. Tê chiếu, cái này không? Nhất yên ổn người, cuối cùng vẫn còn lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, đang do dự suy tư thời gian lâu như vậy về sau. Tê chiếu hay là quyết định, đứng ở chính nghĩa cái này một phương. Chi bác trong nội tâm rất rõ ràng, tê chiếu sở dĩ ra tay công kích yêu linh đồ, cho hình thiên báo thủ cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng là càng lớn nguyên nhân n. Hưng là hắn cần hướng chi bác cho thấy lập trường. Tất cả mọi người là người thông minh, người thông minh cùng người thông minh tầm đó, không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt một động tác, có thể minh bạch đối phương đều muốn truyền đạt ý tứ. Trước đây, tê chiếu có rất nhiều cơ hội có thể giết chết trong sân ngoại trừ thủy tôn bên ngoài là bất luận cái cái gì một người thế nhưng là hắn một mực không ra tay, mà là đang thời khắc mấu chốt cứu được chi bác hơn nữa giết yêu linh đồ, tuy nhiên không phải một kích chí mạng, nhưng đúng là bởi vì tê chiếu công kích mới có thể để cho lôi hỏa trích viêm pháo 100% tụ lực hoàn toàn chúng mục tiêu, trực tiếp đem yêu linh đồ đổ đổi giết thành cạn bã, hơn nữa không còn có phục sinh khả năng. Tê chiếu mặc dù là ta ma quân, thế nhưng là hắn cũng không phải chính thức trên ý nghĩa ác nhân, chỉ bất quả hắn lựa chọn chọn con đường cùng thực hiện chính mình giã tâm phương pháp, cùng rất nhiều người bất đồng mà thôi. Hắn không phải dùng giết người hủy diệt làm vui ma vương, điểm này ở lúc trước hoàng tuyển thế giới cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn gặp nhau thời điểm, có thể nhìn ra được. Tê Chiếu mặc dù đang tuần thiên giới thí luyện thời điểm phản bội Tôn Ngộ Không, thế nhưng là hắn cũng không có làm ra người nào thần tổng cộng vẫn chuyện ác, hắn hết thảy tất cả hành động, bất quá là muốn thực hiện dã tâm của mình hoặc là nói mục đích. Mà hắn hết thảy dã tâm, ở linh Huy ngưỡng sau khi chết, đương nhiên liền toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn linh uy ngưỡng cuối cùng chiến đấu cùng tử vong, Thế chiếu đông nhiên ý thức được, chỉ có còn sống, mới là thật. Cái gì dã tâm cái mục đích gì, nếu như người đã chết. Cái kia hết thể đã thành vô căn cứ, cho dù khi còn sống địa vị như thế nào hiền hách, sau khi chết bất quá là thổi phồng đất vàng, có chuyện chẳng qua là hậu nhân truyền thuyết. Ý nghĩ như vậy, đang nhìn đến thủy tôn về sau, càng phát ra mãnh liệt. Còn sống, thủy tôn mới là thủy tôn, mới là vũ trụ bá chủ thế giới chi tôn. Thế nhưng là một khi đã chết, cái gì kia cũng không phải. Mạnh mẽ như thủy tôn, cũng biến thành cần dựa vào âm như quỷ kế đến kéo dài hơi tàn. Nếu như thủy tôn còn sống, nơi đây tất. Cả mọi người không đủ hắn một tay giết. Cho nên, tê chiếu không muốn chết, bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn chết. Hắn phải sống, còn sống, mới có hy vọng. Bởi vì, hắn cũng đánh bạc một lần. Hắn đem hết thảy, đều đánh bạc tại tôn ngộ không trên người. Đương nhiên, hắn sở dĩ chọn lựa như vậy. Kỳ thật cũng là một loại tất nhiên. Ở Tôn Ngộ không cùng Linh uy ngưỡng tầm đó, hắn hội không chút lựa chọn lựa chọn Linh uy ngưỡng, bởi vì khi hắn cùng Tôn Ngộ không tiếp xúc đoạn thời gian kia, hắn giải đến Tôn Ngộ không không phải một cái người có dạ tâm. Tôn Ngộ không hy vọng là một loại tất cả mọi người tốt hòa bình thế giới, thế nhưng là tê chiếu sâu sắc biết rõ, đây là không thể nào, như vậy thế giới là không thể nào tồn tại, trừ phi. Tất cả mọi người đều chết hết, chỉ có không có một bóng người thế giới, mới thật sự là hòa bình. bởi vậy, coi như là lựa chọn 100 lần. Tê Chiếu cũng sẽ lựa chọn Linh Huy Ngưỡng, cùng Linh Huy Ngưỡng như vậy có giã tâm, có năng lực, có mưu kế, người có thực lực hợp tác, hắn mới có thể đạt thành mục đích của mình. Tôn ngộ không, chỉ có thể cho rằng bằng hữu, không thể cho rằng nhiều sự người. Thế nhưng là, Tê Chiếu thật không ngờ, Linh Huy Ngưỡng ở cuối cùng, vậy mà sẽ là kết cục như vậy, bất luận hắn là cố ý gây nên hay là cái gì nguyên nhân khác, tóm lại, Linh Huy Ngưỡng đã chết, Cái kia Linh Nguy ngưỡng tính toán hoa hết thẻ cùng lúc trước sử dụng cố gắng, liền toàn bộ đốt quách cho rồi. Tê Chiếu, lại trở về khởi điểm, bất quá Linh Nguy ngưỡng chết cũng không có để cho Tê Chiếu tuyệt vọng, mà là để cho Tê Chiếu minh bạch, lựa chọn của mình, sai rồi. Mà ý tứ này lựa chọn đối tượng, là Thủy Tôn cùng Tôn Ngộ không tầm đó, không hề nghi ngờ, Tê Chiếu lựa chọn Tôn Ngộ không là tất nhiên, bất kể thế nào nói, Thủy Tôn, dù sao cũng là một cái khác vũ trụ, không phải cùng Tổ tiên với ta kia tìm t Cùng thủy tôn hợp tác, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Hơn nữa, cùng thủy tôn hợp tác, như thế nào đều có một loại quân bán nước cảm giác. Tuy nhiên Tê Chiếu vẫn đang cảm thấy tôn ngộ không cùng hy vọng cùng mình dã tâm đi ngược lại, nhưng là loại này mâu thuẫn, khẳng định phải đang làm mất thủy tôn về sau sẽ giải quyết. Cho nên, hắn mới có thể ra tay, cho yêu linh đổ, mâu chốt một cái Đến tận đây, yêu linh đổ, thật sự rõ ràng tử vong, sẽ không phục sinh, cũng sẽ không tái xuất hiện. bất quá Tê Lại như cũ thập phần đạt được cáp lực, cái loại này cảm giác hít thở không thông, nhưng chưa tiếu mất. Cho nên, hắn lần nữa biến mất. Chi bác đưa trong tay sát rùa đen thu tại trước ngực trong vặt áo, thân thể có chút lay động muốn đứng người lên, thế nhưng là lập tức ngã ngồi, may mắn diệt huyền kịp thời đi đến, đỡ chi bác. ca ca biết trước năng lực, tiêu hao quá độ, hơn nữa cuối cùng hai lần, đều là là sinh mệnh làm đại giá, ai, may mắn hết thể đều đã xong. Cái kia tử lăng, thế nào? Tuy nhiên Diệp Huyên chính là sích quân một thành viên, thực lực vượt xa chi bắc, thế nhưng là thật sự của bọn hắn là huynh muội thân sinh huynh muội Chỉ có điều trên thực tế, Diệp Huyên cũng không có bất luận cái gì đạt được biết trước năng lực, hắn vốn có biết trước năng lực, đều là chi bắc cho nàng. Vì cái gì, chính là để cho Diệp Huyên có thể gia nhập sích quân, cùng ở tử lăng bên người. Đương nhiên, trong chuyện này chuyện xưa, là nói sau, tạm thời không để cập tới. Diệp Huyên không nói gì, là cắn ngôi. Hai tay phân biệt dùng lòng bàn tay chống đỡ ở Chi Bắc hai bên huyệt Thái Dương, đem chính mình tất cả biết trước năng lực, lại trả lại cho Chi Bắc. người đây là tội gì khổ như thế chứ? Diệp huyên như cũng không nói lời nào, lắc đầu. Lúc này Chi Bắc giới đã ở trên mặt đất lăn vài vòng, thời gian dần qua đứng lên, có được thôn phệ năng lực hắn, cho dù bị thương cũng sẽ ở một cái cực nhanh thời gian khỏi hẳn, bởi vì hắn có thể đem đau đớn tổn thương toàn bộ thôn phệ. Đồng thời... Sa Ngộ Tinh cùng Tiểu Bạch Long đã ở Hoàng Kim Sâm Lâm bên kia đi ra, Tiểu Bạch Long trong tay kéo lấy một đầu cùng loại sư tử hung thú thi thể, bất quá, vậy hẳn là gọi là thời khô. Thú hoàng bị Sa Ngộ Tinh cùng Tiểu Bạch Long liên thủ giết chết, hơn nữa cái chết rất thảm. Chỉ có điều Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tinh tình huống cũng không thế nào tốt, hai người trên người khắp nơi đều là bị móng vuốt sắc bén cầm ra đến tổn thương, thật sâu nhẹ nhàng, trải rộng toàn thân. Mà ở hai người trước ngực, có tất cả một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng. Chỉ bất quá bây giờ cái kia miệng vết thương đã bị đóng băng ở Tiểu Bạch Long thở hồn hện, đem Thú Hoàng thi thể về phía trước hất lên. Sau đó hai người kẻ trước người sau cũng bịch ngã trên mặt đất, Thú Hoàng, thật sự rất mạnh, mạnh mẽ đến Tiểu Bạch Long cùng sang ngộ tĩnh dùng hết toàn lực mới đưa kia tiêu diệt. Hai người bọn họ vừa ngã sắp xuống, sau đó ngay tại hai người bọn họ bên người. Dài ra hai gốc màu xanh biết tiểu thụ, tiểu thụ đón gió tăng gọn, nháy mắt liền dài đến hơn 10 thước. Sau đó ở thân cây bên trong vươn bảy tám cây cánh tay bộ ráng nhanh cây, đem tiểu bạch long cùng sang nộ tinh ôm vào thân cây bên trong. Tiểu bạch long cùng sang nộ tinh tổn thương quá nặng. Chỉ ở loại phương pháp này, mới có thể bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Người còn lại cũng nhao nhao chạy tới, bất quá cả đám đều có chút chân tay luôn cuống. Đối với cái này dạng kết quả, đều có chút kinh ngạc, thật lâu, bọn hắn mới ý thức tới, hết thảy. Tựa hồ cũng đã đã xong. Thủy tôn đã chết, yêu linh đồ đã chết Định nhân Tựa hồ cũng bị giết chết. Thế nhưng là lúc trước Thủy Tôn cùng yêu linh đồ cho bọn hắn tạo thành rung động quá cương liệt. Thế cho nên tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần mình vừa để xuống lỏng, liền lập tức sẽ bị đột nhiên xuất hiện ở người đứng phía sau, cho giết chết. Sau đó Thủy Tôn còn sống yêu linh đồ, lại một lần nữa dùng hoàn hảo trạng thái, phục sinh. Bất quá mọi người nhìn lẫn nhau. trọn vẹn một hồi lâu thời gian, phát hiện trong tưởng tượng hồng tình huống cũng không có xuất hiện, lúc này mới rốt cục tin tưởng. Chiến đấu, thật sự đã xong Tất cả mọi người biểu lộ đều theo kinh ngạc thời gian dần qua biến thành kinh hỉ cùng một loại sống sót sau thai nạn may mắn. Thế nhưng là cũng liền ở thời điểm này, cái kia vốn đã làm cứng rắn Thú Hoàng thi thể, đồng nhiên bắt đầu bành trướng, bành trướng tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến thành mấy người cao hình tròn Cảm nhận được Thú Hoàng bành trướng thi thể chuyển ra khủng bố khí tức, tất cả mọi người ý thức được, cái này Thú Hoàng thi thể, muốn tự bạo. Không có ai do dự, cũng không có ai chân chờ, tất cả mọi người này đây nhanh nhất phản ứng nhanh trong tối lui. Tốc độ hơi chậm cũng bị người bên cạnh lôi kéo, trong chớp mắt tất cả mọi người xa xa mà chạy ra. Sau đó, liền chứng kiến thú hoàng thi thể ầm ầm bạo liệt, cường hãn bạo tạc nổ tung lực cùng tứ tán dư âm ảnh hưởng còn lại để cho mọi người hết sức không tốt qua, cho dù cái này bạo tạc nổ tung cũng không phải cỡ nào hủy thiên diệt địa, thế nhưng là tất cả bị nổ tung ảnh hưởng đến mọi người phát hiện mình tất cả cảm giác đều biến mất, dư âm nổ mạnh nhất lên đầy trời cát bụi, khiến cho thị giác hoàn toàn đánh mất. Ở đã mất đi ngũ giác lập tức Đã có người dự kiến biết đến không đúng. Tự bạo, không có gì đặc biệt, rất nhiều người cũng sẽ ở trong cơ thể của mình thiết trí loại này cầm chế, tại chính mình sau khi chết cái nào đó thời gian, thi thể tự bạo. Làm như vậy không chỉ có là vì có thể cho địch nhân một kích cuối cùng càng là vì phòng ngừa thi thể của mình trở thành địch nhân khôi lỗi hoặc là thứ ở trên thân hay hoặc là binh khí pháp bảo chẳng hạn bị địch nhân đạt được. Thế nhưng là thú hoàng tự bạo, cũng không bình thường. Thú hoàng tự bạo, không có gì lực công kích hoặc là hủy diệt tính. Loại này làm cho người ta đánh mất tất cả cảm giác tự bạo, càng giống là một loại hiểm hộ ra tay đoạn. Loại thủ đoạn này kỳ thật rất thông thường, trong nhiều người trong chiến đấu, những người khác cho mình thân thể thiết chi cầm chế chính là sau khi chết tự bạo, có thể cho địch nhân đánh mất nào đó năng lực, đây là vì cho đối phương người sống cung cấp một lần tốt nhất tiến công thời cơ. Thú hoàng tự bạo, cùng loại hành vi này rất cùng loại, nói cách khác, nếu như đây không phải thú hoàng sai lầm, cái kia chính là nói, thú hoàng chết, bất quá là tiếp theo công kích điểm hộ mà thôi. Đánh mất tất cả cảm giác, cái này cùng thiện trên thất gỗ không có gì khác nhau, chỉ có mặc người chém giết phần. Bất quá loại tình huống này chỉ rằng có một cái thời gian rất ngắn, khi dư âm nổ mạnh tàn đi, tất cả mọi người cảm giác liền chậm dại khôi phục. Nhỏ nhất khôi phục, là nhìn biết, sau đó thính giác khiếu giác. Khi tất cả cảm giác đều khôi phục, tất cả mọi người lập tức tụ họp lại với nhau, lẫn nhau xem xét. Thế nhưng là làm cho người ta không hiểu là, nơi đây tất cả mọi người không bị thương hoặc là tử vong chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Chẳng lẽ, đây quả thật là thú hoàng sai lầm. Hắn cho mình cấm chế, nghĩ sai rồi. Lúc này, Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử bỗng nhiên hoàng sợ nói, tên kia đâu? Tên kia không thấy. Thông Bối Viên Hầu kinh hô rơi xuống tất cả mọi người nhảy dựng, cũng không phố nhìn Thông Bối Viên Hầu. Mà Chi Bắc, ở Diệt Huyền Nương bên dưới, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, Chi Bắc xem vô cùng cẩn thận, một người một người nhìn một vòng. Sau đó chi bác sắc mặt liền thay đổi, hối hận, khiếp sợ cùng thoải mái, ở chi bác trên mặt đan vào, thẳng đến, chi bác hôn mê bất tỉnh. Tiêu hao quá lớn chi bác rốt cục ở phát hiện việc của người nào đó sự tình về sau, rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê rồi. Những người khác đều cảm thấy sự tình chỉ sợ không đúng, cái kia tiểu hầu tử không thấy. Đường tam tạng vẫn như cũng là xếp bằng ở màu trắng cự hoa phía trên, tôn nộ không thì là nằm thẳng ở đường tam tạng sau lưng, hô hấp đều đạn, hiển nhiên đã không có gì đáng ngại. Đường Tam Tạng nói Tiểu Hậu Tử, chính là Linh. Mọi người kinh đường Tam Tạng cái này một nhắc nhở, cũng đều ý thức được, từ trước đến nay thông bối viên hầu cùng một chỗ Tiểu Hậu Tử, không thấy. Vừa rồi, Thú Hoàng Tự bạo lúc trước, vẫn còn. Việc đã đến nước này, đã không khó suy đoán, vừa rồi Thú Hoàng Tự bạo đích thật là hiểm hộ, bất quá cũng không phải hiểm hộ công kích, mà là hiểm hộ người nào đó, cướp đi Tiểu Hậu Tử. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không minh bạch tại sao phải cướp đi cái con kia thực lực không được tốt lắm tiểu hầu tử. Cái kia tiểu hầu tử, chính là linh. Đông nhiên, một đạo mọi người có chút quen thuộc lại có chút ít lạ lắm thanh âm, ở đường tam tạng sau lưng vang lên. Mọi người cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến tôn ngộ không đang ngồi ở cái kia đại hoa một đóa hoa muối phía trên, nắm bắt mi tâm, tựa hồ còn có chút không quá thích hứng. Hầu tử, người rốt cục tỉnh Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hưng phấn lên Nhao nhau tiến lên hỏi thăm Tôn Ngộ không tình huống Tôn nộ không có chút lo lắng nhưng vẫn là từng cái hồi phục mọi người thẳng đến tất cả mọi người hỏi xong tình cảnh mới chợt im lặng xuống lúc này chi bác nói Ngộ không ngươi mới vừa nói là có ý gì Tôn nộ không trực tiếp ở trên mặt cánh hoa nhảy xuống thời gian dần qua dạnn ra hoạt động thân thể vừa nói cái kia tiểu hầu tử chính là Linh Thủy Tôn Linh hơn nữa là tương đối lớn một bộ phận nói như vậy có lẽ các ngươi không quá dễ hiểu Bởi vì rất nhiều người cũng còn không chạm đến linh cảnh giới, đơn giản mà nói, cái kia tiểu hầu tử, chính là Vĩnh Hằng, ở nơi này vẫn lạc chi mộ Vĩnh Hằng. Đạt được nó, có thể thành tiểu chí tôn chi lộ trọng điểm. Tôn ngộ không lời nói vừa ra, tất cả mọi người sướng suốt, trong lúc nhất thời các loại biểu lộ các loại tâm tình các loại tâm tư tất cả đều đang lúc mọi người trên mặt cùng trong nội tâm không ngừng mà hỗn hợp. Vĩnh Hằng, cái kia tiểu hầu tử dĩ nhiên cũng làm là Vĩnh Hằng, tất cả mọi người truy tìm chính là, điên quần tìm kiếm Vĩnh Hằng Vừa rồi, ngay tại bên cạnh của bọn hắn, ngay tại bọn hắn có thể đụng tay đến địa điểm, thế nhưng là, tất cả mọi người không biết. Nói không rõ cuối cùng chiếm giữ ở trong lòng, rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác. Hối hận, tiếc nuối ảo não, tiêu tan, cũng có đủ cả. Ta nghĩ, Thủy Tôn, có lẽ còn chưa có chết, lúc trước hết thảy, bất quá là hắn vì đạt được linh, thiết lập thế cục mà thôi. Tôn Ngộ không thở dài một cái, thản nhiên nói. chương 786, một canh giờ. Đối với mình vì cái gì không có chết hơn nữa một lần nữa sống lại, tôn ngộ không cũng không có cái gì giật mình hoặc là khó hiểu, trên thực tế khi hắn bị thủy tôn đánh bại về sau, ý thức của hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, Diệp tử đến cùng với mọi người vì cứu hắn còn có về sau đã phát sanh hết thảy, hắn cũng biết. Chỉ có điều thân thể bị thương thật sự quá nghiêm trọng, để cho hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó, khi một cái người xem. Bất quá hiện tại hắn đã sống lại, hơn nữa là dùng một loại, trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái phục sinh. Tôn Ngộ không không biết hiện tại tại chính mình nâng lên rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng là hắn biết rõ, chính mình trở nên mạnh mẽ. Cảm giác này thật giống như chính mình tất cả tiềm lực, tất cả đều bị ký. Cơ thơ phát. Tôn Ngộ không nói không sai, Thủy Tôn cũng chưa chết, hơn nữa, rất nhanh muốn xuất hiện, dùng càng cường đại hơn tư thái. Diệt thế cửu đầu xà không biết lúc nào đã đã đến, 9 cái đầu rắn nhìn Tôn Ngộ không đạo. Ta còn là đã tới chậm một bước, vàng không thì, cũng sẽ không như thế. Đã chiếm được Linh Thủy Tôn cường đại, không phải chúng ta có thể chống lại. Tìm hiểu vận mệnh chi lược diệt thế cựu đầu xa lúc trước cũng đã cảm nhận được tiểu hầu tử vận mệnh, mượn này hắn phát hiện Thủy Tôn kế hoạch, thế nhưng là, hắn hay là đã tới chậm một bước, Thủy Tôn, đã được đến Linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủy Tôn không phải đã bị chết sao? Yêu Linh đồ ý thức đều khôi phục Tôn ngộ không khỏi hắn, diễm thần tự nhiên cũng không ngại, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhận, nhưng là đã cơ bản không có việc gì Tôn Ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét diễm thần thân thể, có chút ấy này nói, liên lụy ngươi rồi, diễm thần. Diễm thần thì là không sao cả cười nói, ngươi muốn nhiều hơn, ta thế nhưng là bất tử hỏa phượng, không chết được. Nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Tôn Ngộ không gật đầu nói, ta so các ngươi sớm 80 năm đến nơi đây, khi đó ta liền gặp tiểu hầu tử, cũng chính là Linh. Sau đó Tôn Ngộ không đem chính mình lúc trước đi vào vẫn lạc chi mộ gặp được hết thảy đều cùng mọi người nói một phen, nói tốc độ rất nhanh nhưng là tất cả mọi người hay là đã minh bạch tôn ngộ không sở muốn biểu đạt ý tứ. Ở đệ tam tọa hẻm núi bên trong, ta hoàn thành cùng phía trước hai đóa ba linh hoa dung hợp, tuy nhiên lại không có tìm được đệ tam đoá, ta cũng là về sau mới phát hiện, cái kia tiểu hầu tử khí tức cùng ba linh hoa hầu như giống nhau như lúc. Bởi vậy ta suy đoán, cái con kia tiểu hầu tử chính là đệ tam đóa ba linh hoa. Đáng tiếc chính là, ta chỗ dung hợp linh, chỉ có 1/3 Tôn ngộ không nói xong, nhìn thoáng qua cựu đầu xà. Kiểu đầu xa nhẹ gắt đầu, tôn ngộ không tiếp tục nói, ở diệp tử bọn hắn xuất hiện về sau, thủy tôn nên đã minh bạch, hắn đã lâm vào tuyệt đối hạ phong. Luân phiên chiến đấu để cho hắn tiêu hao phi thường lớn, nếu như tiếp tục đánh như vậy tiếp nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn thiết lập một cái thế cục. Cái kia yêu linh đồ, cũng không phải các người nghĩ như vậy cắn nuốt thủy tôn hoặc là thủy tôn linh hồn bị diệt sát, mà là hai người bọn họ, đã đặt thành một loại chung nhận thức, cũng chính là hợp tác quan hệ. Tuy nhiên Thủy Tôn thân thể khi hắn linh hồn phách toàn bộ ly thể về sau lại ra đời mới hồn phách, thế nhưng là dù sao đã từng là nhất thể, ở có chút dưới tình huống. Bọn hắn N, hưa cũ có thể xem là một người. Bọn hắn đạt thành trung nhận thức hẳn là Thủy Tôn hoàn toàn phong thích yêu linh đồ thần thức, sau đó để cho yêu linh đồ đi bắt được tiểu hầu tử. Lúc sau Thủy Tôn linh hồn đem tiểu hầu tử dung hợp, như vậy Thủy Tôn linh hồn phách ba người cũng nặng mới tê tiểu, thực lực của hắn có thể khôi phục 8 phần tà hữu Sau đó lại do Thủy Tôn ra tay, tiêu diệt chúng ta tất cả mọi người. Cho nên, lại một lần nữa phục sinh yêu linh đồ, đã không phải là lúc trước linh uy Ngượng thủ hạ chính là yêu linh đồ, mà là Thủy Tôn chính là thủ hạ. Đây cũng là vì cái gì yêu linh đồ ở hố to phía dưới, sẽ ra tay công kích lạc trần cùng thiên thương nguyên nhân. Về phần bắt giới, ta nghĩ có thể là Thủy Tôn lúc trước ở lại trong cơ thể hắn khống chế chi lực còn có còn xuất lại, mới có. Thể dẫn đến bát giới bị khống chế. May mắn cái kia không chê chi lực không được, bằng không thì không biết sẽ phát sinh cái gì. Đem suy đoán của mình một hơi nói xong, tôn ngộ không vừa liếc nhìn diệt thế cựu đầu xà, cựu đầu xà nói, thời gian không sai biệt lắm, chuyện còn lại, sau này hay nói a bây giờ nghe ta nói, thủy tôn dung hợp linh, là cần có thời gian. Lúc này, không sai biệt lắm là một canh giờ. Cái này một canh giờ trong thời gian, hắn vô cùng suy yếu, chúng ta chính giữa bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho nên, Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chúng ta phải tại đây một canh giờ thời gian tìm được hắn, bằng không thì, cuối cùng cái chết, sẽ là chúng ta tất cả mọi người. Ta bởi vì có chút nguyên nhân, nắm giữ một bộ phận vận mệnh chi lực, cho nên mời các vị tin tưởng ta mà nói. Cái này một người thời cơ, chính là quyết định chúng ta vũ trụ sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Kế tiếp hai người một tổ, bắt đầu đối với toàn bộ vẫn lạc chi mộ tiến hành tìm tòi. Nhưng là một ít địa phương nguy hiểm thì không nên đi. Thủy Tôn sẽ không đi những cái địa phương nguy hiểm, lớn nhất khả năng chính là hắn dấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, hơn nữa hắn có tiểu hầu tử, nhất định sẽ tìm một chúng ta tất cả mọi người không biết chỗ. Bởi vậy, hy vọng chư vị có thể thi triển hết có khả năng, một khi có chỗ phát hiện, liền buộc phát linh lực thông chi những người khác sau đó lập tức ra tay. Nói xong, Cửu Đầu Sà nhìn nhìn Chi Bắc, nhưng khi nhìn đến Chi Bắc bộ dáng, nhưng là thở dài. Còn một điều, những đan kia đã ở vừa rồi liền biến mất, ta nghĩ Bọn hắn có lẽ đã ở tìm kiếm Linh, nếu để cho bọn hắn tìm được thủy tôn hơn nữa đạt được Linh, chỉ sợ sẽ không so thủy tôn dung hợp Linh tốt bao nhiêu. Vốn ngay từ đầu tuần thiên giả thẩm nghị kêu lên thẩm phán giả cùng chừng tội giả hai người, thế nhưng là về sau nghĩ nghĩ hay là gọi lên tất cả mọi người, ở thần quốc người trong liên minh cùng yêu Linh đổ thời điểm chiến đấu, bọn hắn đều lạng yên rút lui. Mọi người sau khi nghe song tôn ngộ không cùng diệt thế cựu đầu xa mà nói, chẳng những không có cái gì kinh ngạc, Ngược lại mỗi một cái đều là đương nhiên bộ dáng. Quả nhiên, Thủy Tôn không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, lúc trước cái kia dương chết kiểu này, cũng không phải Thủy Tôn, có lẽ có. Không có ai có dị nghị, còn dư lại còn có được sức chiến đấu, hai người một đội, bắt đầu tứ tán mà đi. Kỳ thật bây giờ vẫn có được sức chiến đấu, đã không có bao nhiêu người. Ngoại trừ chết trận bản thân bị trọng thương, như cũ có thể chiến đấu, cũng không quá đáng 20 người tà hữu. 20 mấy người cá nhân cũng chính là 10 cái tiểu đội. Như vậy số lượng muốn ở toàn bộ vẫn lạc chi mộ trong tìm được thủy tôn, quả thực chính là màu kim đáy biển. Bất quá, may mắn có Diệp Tử. Diệp Tử vẫn như cũng là cùng Diệp vô một đội, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là mặt đối mặt xếp bằng ở mà. Sau đó hai người hai tay tương đệ. Sau đó liền chứng kiến hai người trên người thời gian dần qua sinh trưởng ra vô số màu xanh biếc lá cây cùng chặt cây. Rất nhanh hai người liền biến thành một cây gần trăm mét cao cực lớn bảy màu cây nô đồng. Cảm thụ được cái này cực lớn cây ngô đồng, diễm thần không khỏi dừng bước. Cái này cây ngô đồng, cho hắn một cố rất kỳ quái cảm giác, bất quá không đợi hắn làm nhiều cảm thụ đã bị hắc khôi rụ đi được. Diệp tử cùng Diệp vô, biến trở về bản thể. Tôn ngộ không cùng đường tam tạng hai người, cũng không có rời đi, nhìn cái kia đại thụ, tôn ngộ không đã đã biết Diệp tử ý định. Tìm ngươi, ngoại trừ muốn xem được xa bên ngoài, quan trọng nhất là nhiều người. Tốt nộ không thế nhưng là còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng thông bối viên hầu đi tìm Diệp từ thời điểm, cùng Diệp tử mấy chục vạn đại quân chiến đấu tình cảnh. Quả nhiên, rất nhanh lần lượt màu xanh lá bóng người ở đại thụ trong nhau nhau rơi xuống, giống như là chín nào đó thành quả ở nhau nhau rơi xuống đất. Lập tức, ở bảy màu cây ngô đồng chung quanh cũng đã tụ tập hơn 10 vạn màu xanh lá bóng người, nhìn qua tựu như cùng một mảnh màu xanh lá cây hải dương. Cũng không có các loại tất cả mọi người xuất hy. N. Hơn 10 vạn màu xanh lá bóng người giống như là buộc phát lũ bất ngờ giống nhau bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng tứ tán mà đi. Nhìn diệp tử chiêu này, tôn ngộ không cười hắc hắc, đã ở trên người bắt một chút lông tơ, sau đó thổi, mặc dù không có diệp tử cái kia hơn 10 vạn người trùng trùng điệp điệp, bất quá cũng thổi ra mấy ngàn người. Tất cả lông tơ biến thành tiểu hầu tử cũng rất nhanh tàn đi. Tại chỗ lập tức liền chỉ còn lại diệp tử diệp vô bản thể, viên kia cây ngô đồng còn có tôn ngộ không cùng đường tam tạng, khi đau. Còn có cách đó không xa quá diệp tử thu vào thân cây bên trong đang tại chữa thương sang ngộ tính cùng tiểu bạch long. Đường tam tạng nhìn thoáng qua cái kia bảy màu cây nô đồng, hiện tại muốn duy trì hơn 10 vạn người hành động, diệp tử cũng không thoải mái, lúc này đã lâm vào ngủ say. Đường tam tạng lại vừa quay đầu, nhìn tôn ngộ không, ánh mắt có chút phức tạp, ngộ không, vi sư đã từng nói qua, người xuất ra, không đánh lời nói dối. Tôn ngộ không xứng sở, vốn tràn đầy dáng tươi cười trên mặt, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, ngộ không biết sai rồi. Biết sai có thể thay đổi, lương thiện lớn lao yên. Ngộ không, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy, nếu như lại một lần nữa thất bại, kết quả kia sẽ như thế nào? Người xuất gia tuy muốn dùng phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, thế nhưng là nếu vì một phần nhỏ người an ủi mà đem muôn dân chăm họ đặt khó xử, đó là lỗi. Tôn ngộ không không nghĩ tới ý nghĩ của mình, lại bị sư phụ liếc khám phá. Thế nhưng là, sư phụ, những người này... Ta thật sự không muốn bất quá bất cứ người nào chết đi. Hơn nữa, bây giờ ta có rất lớn nắm chắc. Cho nên, sư phụ, lúc này đây, khiến cho ta thử lại một lần A đường tam tạng nhìn tôn ngộ không, ánh mắt không có bất kỳ gọn sóng, thanh tịnh như nước. Lúc trước ngươi đã bái ta làm thầy, chúng ta chính là thầy trò, thân là sư trưởng, sao có thể chơ mắt nhìn đồ đệ đi dùng thân phạm hiểm. Lúc này đây, liền do chúng ta thầy trò, đã đến giải A. Nói xong, đường tam tạng đem trong tay độ hóa hoa ném đi. Trắng đoán độ hóa hoa bỗng nhiên tách ra đếm tới màu trắng vần sáng, sau đó 5 cánh hoa muối, chậm rãi bốc tách, tách ra. Một mảnh dung nhập vào tôn ngộ không cái chán. Một mảnh dung nhập vào đường tam tạng cái chán. Một mảnh dung nhập vào chư bát dưới cái chán. Một mảnh dung nhập vào bị thân cây bao bọc sang ngộ tĩnh cái chán. Một mảnh dung nhập vào đồng dạng bị thân cây bao bọc tiểu bạch long cái chán. Chư bát giới, một mực không đi, mà là nút ở cách đó không xa. chương 787, đúc lại Kim cô Đồng Tôn Ngộ không kỳ thật cũng không hy vọng sư phụ cùng sư đệ mấy người cũng tham dự tiến đến, thế nhưng là nghĩ lại chính mình một lần đã có tương đối lớn nắm chặt, cho dù sư phụ bọn hắn cùng đi, cũng không quá đáng là có kinh không hiểm mà thôi. Mình bây giờ, đã cùng Thủy Tôn là cùng một cái cấp bậc được rồi. Nhiều khi chỉ có thân ở là một loại cảnh giới mới có thể minh bạch trước kia ánh mắt cỡ nào hẹp. Yếu như cùng bây giờ Tôn Ngộ không, mới biết được lúc trước Thủy Tôn không hề lo lắng đánh bại chính mình, cũng không phải là ngẫu nhiên, cho dù cho mình 100 lần cơ hội. Kết quả duy nhất chính là bị Thủy Tôn đánh bại 100 lần. Nhưng là bây giờ bất động, Tôn Ngộ không đã đem ba linh hoa trong linh triệt để hấp thu. Lúc trước hắn tuy nhiên thành công đem 3 linh hoa dung hợp tiến thân trong cơ thể, thế nhưng là cũng không có hấp thu, cho nên Tôn Ngộ không tu vị cũng không có bay vọt thức tăng lên, vẫn như cũng là thiên Tôn đỉnh phong. Hiện tại, Tôn Ngộ không dung hợp cái kia hai đóa ba linh hoa trong ẩn chứa linh, đã bị linh dược đan triệt để kích phát, ở đường Tam Tạng dưới sự trợ giúp đã đã trở thành linh hồn hắn phách một bộ phận. Cũng may mắn Tôn Ngộ không chỉ hấp thu một bộ phận, bằng không thì nếu toàn bộ linh, vậy bây giờ hắn khẳng định đã không phải là chính mình rồi. Chỉ có trải qua độ hóa hoa độ hóa linh, mới có thể để cho Tôn Ngộ không không hề cố kỵ hấp thu. Lúc trước khai tịch giả luyện chế một lò suốt 9 hạt linh dược đan, vì chính là tại chính mình phục sinh hơn nữa dung hợp tiểu hầu tử về sau, lại nuốt linh dược đan luyện hóa tiểu hầu tử. Đây là hoàn mỹ nhất hấp thu. Tuy nhiên lại bởi vì luyện chế linh dược đan thời điểm hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí Dẫn đến vừa mới ra lò liền biến thành hình người Nhưng lại ở cuối cùng phản bội khai tịch giả Đại sư Minh Lúc này Ngươi cũng không thể trên mình Nếu lại bị đánh chết Ta lão chứ thế Nhưng là cứu không được ngươi Chứ bát giới ở một chỗ như là khe núi địa điểm trôi ra Khiên cửu sỉ đình ba vừa đi vừa nói Tuy nhiên chứ bát giới vừa mới đại chiến một trận Tuy nhiên lại chút nào nhìn không ra hắn có bất kỳ thương thế Không chỉ có là hắn Liên tục sang ngộ tinh cùng tiểu bạch long hai người trên người tất cả thương thế cũng tận số khỏi hẳn, trạng thái tất cả đều khôi phục được đỉnh phong. Cái này là độ hóa hoa cuối cùng năng lực. Đường tam tạng vì để cho các đồ đệ của mình có thể bằng tốt trạng thái đi chiến đấu, đem độ hóa hoa chia ra làm năm Phân biệt dung nhập vào 5 người trong cơ thể, không chỉ có đem 5 người thương thế cùng tiêu hao tất cả đều khôi phục, trả lại cho 5 người cung cấp, một cái có thể ngăn cản 5 lần công kích độ hóa chi la chán. Đây là đường tam tạng có thể làm đến. Cuối cùng sự tỉnh đã mất đi độ hóa hoa hắn, trên thực tế đã cùng chi bắc không xê xích bao nhiêu. Có thể nói độ hóa hoa là hắn duy nhất thủ đoạn công kích, nhưng là độ hóa hoa đối với đường tam tạng ý nghĩa, rộng lớn tại lần. Tôn Ngộ không mấy người tự nhiên là biết rõ điểm này. Nhưng là ai cũng không nói thêm gì. Có mấy lời, cũng không phải nói đi ra, dùng bọn hắn thầy trò ở giữa ăn ý, đang nói cái gì đã là dư thừa. Tiểu Bạch Long cùng sang ngộ tĩnh một bên hoạt động thân thể, vừa đi về phía Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không nhìn mình cái này ba cái sư đệ, đồng nhiên tầm đó hảo khí ngất trời. Quản lý hắn cái gì Thủy Tôn, chỉ cần mình sư huynh đệ mấy người ở, không có đánh bất bại địch nhân, chưa từng có không đi gặp chắc trở. Hơn nữa một trận chiến này, hắn phải thắng lợi. Không thể bất quá người đã chết, nếu như vẫn lạc chi mộ người tất cả đều chết hết, cái này lúc này vũ trụ cũng liền trên cơ bản đã không có tương lai. Tôn nộ không biết do vũ bên ngoài chiến trường tồn tại. Đế! Cũng như lần tiếp theo vũ bên ngoài chiến trường mở ra thời điểm chính mình lúc này vũ trụ không ai nên chiến, vậy đem nên đón mặt khác mấy cái vũ trụ công kích, đây chính là cấp vũ trụ cái khác chiến đấu, thất bại liền có nghĩa là toàn bộ vũ trụ đều muốn không còn tồn tại. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi gọi ra, đón lấy liền thuận tay ở trong lỗ thai sờ mó, thế nhưng là lập tức Tôn Ngộ không liền sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Kim Cô Đổng. Đã đã đoạn. Khi hắn cùng Thủy Tôn thời điểm chiến đấu, Kim Cô Đổng vì bảo vệ mình bị thủy tôn vạn huyết kích chặt đức. Nghĩ đến Kim Cô Đổng, Tôn Ngộ Không không chỉ có nội tâm tê dần. thập phần mất tự nhiên thu tay về. "Đại sư huynh, đón lấy." Thân sắc có chút ảm đạm, Tôn Ngộ Không nghe được tiểu Bạch Long thanh âm, lập tức ngẩng đầu, liền chứng kiến một cây màu vàng kim óng ánh sự việc đang hướng về chính mình bay tới. Tôn Ngộ Không theo bản năng thân thủ vừa tiếp xúc với, sau đó liền sửng sốt. Kim Cô Đổng thế nhưng là, Kim Cô Đổng không phải đã đã đoạn sao rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay, đúng là Kim Cô Đổng. Thời gian dần qua vướt về kim cô đồng phía trên từng bước từng bước đường vân, quen thuộc hoa văn, cảm giác quen thuộc, tôn ngộ không đống nhiên cũng có một loại không chân thực cảm giác. Đại sư Vinh, đây là nhị sư huynh để cho tiểu lôi đem tiểu bạch long hoàng kim long giác cho dung về sau, tiếp cùng một chỗ. Sau đó lại dùng dung luyện về sau kim thỉ một lần nữa đem kim cô đồng chế tạo một lần, đại sư huynh ngươi nhanh lên thử xem, cùng nguyên lai like là không phải giống nhau. Mấy người chúng ta tay chân vụt về. Chỉ sợ vạn nhất gây chuyện không tốt, đại sư huynh ngươi dùng đến không tiện tay. Sa Ngộ Tinh lúc này đã đến tôn ngộ không bên người, nhìn Kim Cô Đồng nói. Sa Ngộ Tinh ngữ khí hết sức khẩn thiết, cũng không có nửa phần tranh công ý tứ, nhìn ra được hắn là thật sự lo lắng cho mình ba người chế tạo Kim Cô Đồng, Tôn Ngộ Không dùng đến không hợp tay. Nhìn mình cái này ba cái sư đệ, lại chuyển thân nhìn nhìn sư phụ, Tôn Ngộ Không nước mắt đã nhìn không được chạy xuôi hạ xuống. Đại sư huynh ngươi đừng thất thần à nhanh thử xem, nếu không tiện tay Ta chỗ này còn có gốc hoàng kim thụ, có thể một lần nữa đúc luyện một lần. Tôn Ngộ không đã nghẹn ngào nói không ra lời, trên thế giới này không có bất kỳ sự tỉnh so mất mà được lại càng làm cho người vui sướng, đặc biệt là một mực ở bên cạnh mình lại bị chính mình không để ý đến. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không nhảy lên dựng lên, tựa hồ là vì thổ lộ kích động trong lòng, Tôn Ngộ không hét lớn một tiếng. Như ý Kim Cô Đồng, dài ra Tôn Ngộ không vừa mới nói xong Kim Cô Đồng đón gió tăng gọn, lập tức liền dài đến gần nghìn thước. Tôn Ngộ không ở giữ, A không chung lên tiếng cùng tiếu, sau đó hai tay hăng hái thần lực, liền vùng vậy cái kia dài đến ngàn mét Kim Cô Đồng, trực tiếp đánh tới hướng một tòa cốc phong. Ngọn núi kia lập tức bị chặn ngang nệ đức, thu hồi lại Kim Cô Đồng, Tôn nộ không thân thể khẽ đảo đã trở xuống đã đến tại chỗ. Đem Kim Cô Đồng gánh tại đầu vai, Tôn nộ không hát hát cười không ngừng, tiện tay, tiện tay. u ú xem sách ta vẫn cảm thấy Kim Cô Đồng càng ngày càng nhẹ, hiện tại tốt rồi, sức nặng vừa vạn Hơn nữa so nguyên lai lợi hại rất nhiều à, nếu đang cùng thủy tôn vạn huyết kích đối bính, ta xem kim cô đồng không có mảy may tổn thương. Chỉ có điều khí linh, tựa hồ không khôi phục, bất quá không có sao, chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn sẽ lớn lên. Vừa rồi tôn ngộ không đã cảm ứng được kim cô đồng khí linh, ở vào một loại làm bán thời gian ngủ trạng thái, xem ra vạn huyết kích tạo thành tổn thương, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Kim cô đồng sở dĩ hội tùy ý sở dụng biến lớn nhỏ đi, cũng là bởi vì khí linh quan hệ. Nếu như khí linh hoàn toàn ngủ say, kim cô bổng cũng liền đã mất đi biến lớn nhỏ đi năng lực. Tiện tay là tốt rồi, đúng rồi, đại sư huynh, chúng ta lên đường đi, tranh thủ thời gian tìm được thủy tôn láo ra hỏa kia. Để cho ta lão chư giữ dội chúc hắn mấy cái cảo. Tôn nộ không cười nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, cái kia thủy tôn trốn không thoát, đến sự tình ngươi lôi hỏa trích viêm tháo, ngươi đem bỏ. Tôn nộ không vừa nói chư bát giới lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được cảm giác thiếu một chút vật gì Sư phụ sư huynh các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong lập tức kéo lấy Cửu Sỉ Đinh Ba chính là một trận chạy như điên. Cũng không lâu lắm Trư bắt Giới liền ôm một viên trái dưa hấu giống nhau lôi hỏa trích viêm pháo vui dạo dục đã trở về, đợi đến lúc Trư Bát Giới rời đi bên người, Tôn Ngộ Không nghiêm mặt nói, "Sư phụ vừa mới nói không sai, của ta xác thực nói dối." Chương 788: Không thấy Trường An. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không nói mình nói dối, bất quá lúc trước hắn và Diệt Thế Cửu Đầu Sa nói tuyệt đại đa số đều là thật sự. Thủy tôn đích thật là cướp đi tiểu hầu tử tìm địa điểm này đi hấp thu, nhưng là có một chút tôn ngộ không cũng không có nói, thủy tôn đều muốn hấp thu tiểu hầu tử, là cần một canh giờ thời gian mới có thể, bằng không thì hắn không cách nào tiêu hóa tiểu hầu tử linh, dù sao thủy tôn rời đi yêu linh đồ về sau, chính là đi thân thể, chỉ dùng hồn phách đến hấp thu linh, so có được thân thể thời điểm khó khăn rất nhiều. Lúc trước tôn ngộ không nói để cho mọi người gặp được những cái vẫn lạc chi mộ hiểm địa cũng đừng có đi vào, Bởi vì thủy tôn sẽ không thể nào tại làm sao địa phương nguy hiểm dung hợp, điểm này, tôn ngộ không nói dối. Bởi vì cơ bắc nếu như tôn ngộ không biết do thủy tôn hấp thu linh cần một canh giờ thời gian, hơn nữa hấp thu quá trình thủy tôn lại rất yếu ớt, cái kia thủy tôn chính mình khẳng định càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn không chỉ có sẽ tìm địa điểm này ẩn nút đi, nhưng lại sẽ tìm một cái dù cho bị phát hiện đối phương cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn tiếp cận chỗ của hắn. Chỗ như thế, cũng không nhiều. Mà những cái vẫn lạc chi mộ chính giữa tuyệt hung hiểm địa chính là lựa chọn tốt nhất Ở trăm bạn năm thời gian, tiểu hầu tử đã đã trở thành vẫn lạc chi mộ mộ linh Cho nên cái này vẫn lạc chi mộ trong hết thẻ tiểu hầu tử tự nhiên là thập phần rõ ràng Chỗ đó an toàn ở đâu nguy hiểm, không có ai có thể so với tiểu hầu tử càng thêm rõ ràng Ở thủy tôn uy hiếp phía dưới chắc hẳn tiểu hầu tử cũng sẽ không quá mức kiên trì Cho nên muốn phải tìm được một chỗ cực kỳ hung hiểm địa điểm tuyệt đối không phải việc khó Hơn nữa Thủy Tôn thực lực cường đại cùng tiểu hầu tử mộ linh thân phận, Thủy Tôn tiến vào cái kia tuyệt hung chi địa cũng rất dễ dàng. Tôn Nộ không sở dĩ để cho mọi người không nên vào đi hung điệu tìm kiếm chính là sợ bọn hắn sẽ ở bên trong gặp được Thủy Tôn. Tuy đang hút thu tiểu hầu tử thời điểm Thủy Tôn rất suy yếu, thế nhưng là Thủy Tôn mình là biết rõ điểm này, hắn tất nhiên sẽ ở chúng quanh thiết trí trùng trùng điệp điệp trận pháp cùng cả ấy, Đây đối với những người khác mà nói, là tuyệt đối trí mạng. Tôn Nộ không để cho mọi người phân tán đi tìm Thủy Tôn vị chính là không cho bọn hắn lại tham dự đến cuối cùng trong chiến đấu. Cho nên tự nhiên không hy vọng bất quá người thương vong. Về phần thủy tôn đến tụt cùng ở nơi nào, Tôn Nộ không đã sớm phát hiện. Ở tỉnh lại đồng thời, Tôn Nộ không cũng đã lợi dụng thiên địa hỏa nhãn đem trọn cái Vẫn Lạc Chi mộ giò xét một lần. Chính thức hấp thu ba linh hoa, để cho hắn thiên địa hỏa nhãn rốt cục tấn cấp tới được đỉnh phong, toàn bộ Vẫn Lạc Chi mộ tất cả sinh linh nhất cử nhất động. Tất cả đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Cho nên thủy tôn chính thức vị trí Hắn đã đã biết, mà hắn sở dĩ không nóng nảy, là lời trích dẫn tuy nhiên hắn có lòng tin đánh bại thủy tôn, nhưng là nếu có người nguyện ý thay bọn hắn dọn sạch chứng ngại, cái kia tôn ngộ không tự nhiên là cớ sao mà không làm. Ngốc tử, này sẽ ngươi như thế nào như vậy tích cực không sợ một hồi lại bị người ta đã không chế tôn ngộ không trong hai mắt hỏa diễm này lên, đem một chỗ một đoàn người chứng kiến rành mạch, dựa theo tốc độ của bọn hắn. Còn cần nửa khắc đồng hồ mới có thể tiến vào cái kia hẻm núi. Cho nên hiện tại đi qua, còn quá sớm ít nhất phải chờ bọn hắn đem đại bộ phận cảm bấy trận pháp đều phá hủy về sau lại đi. Lúc này đây, Tôn Nộ không muốn làm một lần ngồi thu trai có chi lợi ngư ông. Đây là lần thứ nhất trong chiến đấu, Tôn Nộ không chiếm cứ thượng phòng, hắn hiện tại có được chủ đạo hết thảy quyền lực. Hắn cuối cùng từ một quả mặc cho người định đoạt quân cờ biến thành chấp quân cờ người. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có tâm tình đi trêu gẹo Trư Bát Giới. Trư Bát Giới một cái phình bụng nói, "Ta lão Trư tốt xấu là từng đã là thiên đồng soái." hiện tại thế nhưng là liên quan đến vũ trụ tổn vòng chiến đấu, tự nhiên không thể bất ta lão trừ phần diễn. Hơn nữa thủy tôn tên kia cũng xác thực đáng giận. Lại nhiều lần không chế ta, không giữ dội chúc hắn mấy cái cảo ta đây trong nội tâm luôn luôn cô hoàn khí. Nói xong, trừ bát giới vô vô trong ngực lôi hỏa trích viêm pháo nói, nhà của ta Thúy Lan cũng nói, cấp cho ta báo thủ, lúc trước giết cái đồ giảm mạo thế nhưng là rất không đã quyền. Nghe được trư bát giới mà nói, tôn ngộ không xứng sở. Đã qua cả buổi mới phản ứng tới chứ bắt rời nói Thúy Lan, chính là lôi hỏa trích viêm tháo. Thúy Lan, cũng thật sự là làm khó cái này lôi hỏa trích viêm tháo. Vậy được. Một hồi cho người đánh cho đủ. Đã thành, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta, nên lên đường. Tôn nộ không vừa nói xong. Tiểu Bạch Long đông nhiên thần hành một trận hư hảo, trong chấp mắt vậy mà biến thành một thất thuần trắng sắc tuấn mã, bất quá lần này con ngựa trắng trên chán, nhiều hơn một đạo kim tuyến. Tôn nộ không có chút ngoài ý mớ không nghĩ tới tiểu bạch long vậy mà lại đột nhiên biến thành con ngựa trắng, bất quá lập tức liền phản ứng tới đây, tầm mắt ở bên trong không chỉ có toát ra rất nhiều cảm khái chi sát. Chứ bát giới thì là vô vô tiểu bạch long hóa thân con ngựa trắng cái mông nói, ngươi liền trực tiếp biến thành kim long thật tốt, cái kia nhiều vì phong a Tiểu bạch long không để ý tới hắn, là về phía sau một cước đã tới. T. Dư bát giới vội vàng tránh ra. Đường tam tạng cũng vẫn xem tôn ngộ không mấy người đùa giỡn, Lúc này chứng kiến Tiểu Bạch Long biến thành con ngựa trắng, cũng tựa hồ là xúc cảnh sinh tình, khỏe mắt, có chút ước ác. Ngộ không? Đường Tam Tạng ở màu trắng đoá hoa bên trên rơi xuống, sửa sang lại rõ trên người háo cà sa, đối với Tôn Ngộ không nói. Tôn Ngộ không lập tức nói, sư phụ, đồ nhi ở. Đỡ vi sư lên ngựa, chúng ta, nên lên đường. Tôn Ngộ không lập tức đáp ứng nói, được rồi. Nói xong lập tức tiến lên, nâng ở đường Tam Tạng, sau đó vị đường Tam Tạng làm ra con ngựa trắng trên lưng. Bát giới, lao xa, hai bên trái phải bảo vệ tốt sư phụ, chúng ta, muốn đi đánh yêu quái. Chứ bát giới cùng sang ngộ tinh cũng là vui vẻ đáp ứng, một trái một phải khiêng binh khí, đi tới bạch Long mã hai bên. Tôn ngộ không thu hồi kim cô đồng, tiến lên vài bước, nắm bạch Long mã, bước ra bước đầu tiên. Năm đó, cũng là như vậy, chính mình nắm bạch Long mã, bát giới cùng lao xa bảo hộ lấy sư phụ, một bước một cái dấu chân theo đại đường đi tới Tây Tiên, trên đường đi gặp rất nhiều người, rất nhiều yêu quái. Có người tốt, cũng có người xấu, có rất nhiều vô tội, có rất nhiều bắt buộc, cũng có, là ôm chính mình mục đích là. Tóm lại, bởi vì gặp phải những người này, cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tôn nộ không tin tưởng, nếu có người đem những này sự tình đều nhất nhất ghi chép lại, vậy khẳng định là một quyển vô cùng một cái phi thường tốt xem chuyện xưa, nhất định so sư phụ thích xem kinh thư có ý tứ hơn. Nếu quả thật có một người như thế đã viết như vậy một cái chuyện xưa, như vậy tên gì tốt? Bốn cái hòa thượng chuyện xưa không được. Cái này không thích hợp, còn có tiểu Bạch Long đâu. Năm cái hòa thượng chuyện xưa cũng không được, cảm giác như là dỗ tiểu hài tử ngủ. Năm cái hòa thượng đi Tây Thiên cũng không được, danh tự không đủ khí phái a, muốn chính mình đường đường tề thiên đại thánh bị kêu là hòa thượng rất không mặt mũi. Vậy một cái hòa thượng cùng bốn cái yêu quái đi Tây Thiên chuyện xưa, quá giải, so ta lão Tôn danh hảo còn rất giải. Nếu không, liền kêu Tây Du kỳ a, hướng Tây mà đi. Năm đó thật sự không nghĩ tới, năm cái này con ngựa trắng Cùng sư phụ các sư đệ, đi lần này liền đi tới hiện tại. Bất quá, cuối cùng đã tới lúc kết thúc, các loại đã xong, có muốn hay không cùng sư phụ sư phụ trở lại Tây Thiên lại đi quay về Trường An Bất quá chỉ sợ bây giờ Trường An, đã không còn là năm đó Trường An đi à nha. chương 789, hẻm núi kỳ quái. Ngộ không hay là lập tức thu hồi tất cả tâm tình, cuối cùng này một trận chiến, hán tuổi A có rất lớn nắm chắc, nhưng là cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, sư tử vộ Thọ cũng tác dụng toàn lực. Dũng chi là thủy tôn, nếu như mình kinh thường, cái kia kết quả cuối cùng, cái chết, rất có thể chính là mình. Thu hồi tâm tình, Tôn Ngộ không nắm Bạch lòng Mã mũ nổi trước dẫn đường, tổng cộng 4 người một con ngựa, cứ như vậy lên đường. Cùng năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm giống nhau, hoặc là nói, đây mới là bọn hắn thầy trò quen thuộc nhất cảm giác. Ở Tôn Ngộ không Thiên Địa Hỏa nhãn phía dưới, rất thuận lợi tránh khỏi tất cả mọi người, không có bất kỳ người nào gặp được Tôn Ngộ không mấy người. Tuy nhiên mấy người đều là tác dụng đi Nhưng là tốc độ lại cực nhanh, hầu như chính là xúc địa thành thốn. Không sai biệt lắm chỉ dùng nửa canh giờ, tôn ngộ không liền mang theo đường tam tạng đám người, đi tới một chỗ hẻm núi phía trước. Cái này hẻm núi, tôn ngộ không nếu không không xa lạ gì, ngược lại đặc biệt quen thuộc, nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau hẻm núi, tôn ngộ không không khỏi cảm thán. Cái này tiểu hầu tử, thật sự chính là quật cường A xem ra hẳn là tiểu hầu tử biết mình trốn chạy để khỏi chết vô vọng, cố ý đem th Trên thực tế chỗ này hẻm núi Đích thật là một chỗ hung địa, hơn nữa là vẫn lạc chi mộ chính giữa hung hiểm nhất địa điểm, thế nhưng là nơi đây đối với tôn ngộ không mà nói, lại không đặc biệt gì, bởi vì đã từng cùng tiểu hầu tử cùng một chỗ ở chỗ này sinh sống vài thập niên, cũng sớm đã đem nơi đây đã coi như là thứ hai hoa quả sơn. Tiểu hầu tử sở dĩ mang theo thủy tôn lại tới đây, chính là vì có thể làm cho tôn ngộ không mau chóng phát hiện thủy tôn. Tiểu hầu tử không biết tôn ngộ không có thể hay không đánh thắng được thủy tôn. Nhưng đây là hắn duy nhất có thể làm sự tỉnh. Mà bây giờ hẻm núi, tuy nhiên bên ngoài nhìn qua cả tòa hẻm núi dị thường yên tĩnh, thế nhưng là tôn ngộ không biết Để... rõ, bên trong hiện tại đã loạn thành một đoàn. Tuần Thiên giả nương tựa theo mấy vị chấp pháp giả năng lực đặc thù, ở trong thời gian ngắn nhất phát hiện tiểu hầu tử tung tích, một đường truy tung cuối cùng cũng tới đến nơi này. Thế nhưng là bởi vì bọn họ không biết cái này hẻm núi bên trong hung hiểm. Hơn nữa gây ra thủy tôn cảm ấy, cho nên bọn hắn hiện tại cũng không tốt qua. Chín vị chấp pháp giả cũng chính là chín khối linh dự đan. Vốn chính là khai tịch giả luyện chế dùng để phụ trợ dung hợp linh, cho nên đối với tiểu hầu tử bọn hắn có một loại đặc biệt cảm ứng. Chỉ có điều lúc trước bởi vì tiểu hầu tử từ trước đến nay thông bối viên hầu cùng một chỗ, tiểu hầu tử trên người linh khí tức bị tiểu hầu tử che đậy, bọn hắn mới một mực không phát hiện, bằng không thì sự tỉnh chỉ sợ hội phát. Triển đến một cái càng thêm phức tạp hoàn cảnh. Cái này nguyên nhân chính là đúng hết như thế, bọn hắn không biết thủy tôn cùng tiểu hầu tử cùng một chỗ. Cho nên mới có thể dễ dàng như vậy được chứ nói. Sư phụ, bát giới, lão xa. Thủy tôn đang ở bên trong, không chỉ có như thế, tuần thiên giả bọn hắn, đã ở bên trong. Một hồi chúng ta trực tiếp tiến vào, mặc kệ những cái chấp pháp giả, trực tiếp ra tay đã diệt thủy tôn. Chỉ cần thủy tôn đã chết, cái kêu chấp pháp giả đám bọn họ cũng liền không trọng yếu. Đường tam tạng mấy người đều là gật đầu, hiện tại tôn ngộ không mà nói, chính là bọn họ hy vọng, cũng đồng dạng là tất cả mọi người hy vọng. nói xong Tôn Ngộ không vốn là viện đường tam tạng rơi xuống Bạch Long Mã, sau đó vua vua Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long lập tức biến trở về thân người. 5 người cùng nhìn nhau. Sau đó Tôn Ngộ không dẫn đầu, dọc theo hẻm núi hơi nghiêng, tiến nhập trong đó. Ngay tại Tôn Ngộ không bọn hắn tiến vào trong đó không lâu, hẻm núi phía ngoài không gian bỗng nhiên một trận chấn động, Tê Chiếu cầm trong tay cắn thích, thời gian dần qua hiển hiện mà ra, nhìn cái kia hẻm núi, Tê Chiếu hơi chút do dự, lần nữa hẩn thân. Không biết là đi theo tôn ngộ không mấy người tiến nhập trong đó hay là ra đi. Mà ở tê chiếu thân hình biến mất về sau, ở hẻm núi khác một bên trên vách núi đá. Một người bỗng nhiên ở nham thạch chính giữa xuống ra, người này. Dĩ nhiên là lục nhĩ mi hầu. Không nghĩ tới lục nhĩ mi. Hầu vậy mà chưa cùng theo mọi người đi tìm thủy tôn, mà là đang âm thầm theo dõi tê chiếu. Tê chiếu theo dõi tôn ngộ không, cho nên lục nhĩ mi hầu cũng nhìn thấy tôn ngộ không đám người tiến vào hẻm núi. Bây giờ lục nhĩ mi hầu cũng sớm đã triệt để khôi phục trí nhớ, thế nhưng là, hắn cũng không có cùng tôn ngộ không quen biết nhau, ngược lại là một mực ở trốn tránh tôn ngộ không, đây là bởi vì đang khôi phục trí nhớ về sau, lục nhĩ mi hầu đột nhiên cảm giác được chính mình rất đúng không ngừng tôn ngộ không, bởi vậy hắn không dũng khí cùng tôn ngộ không quen biết nhau, nhưng là hắn hiện tại quả là lo lắng tôn ngộ không, đành phải vụng trộm đi theo tê chiếu, sợ hãi mọi người chính giữa thực lực. Mạnh nhất tê chiếu sẽ đối với tôn ngộ không bất lợi. Không nghĩ tới cuối cùng lại theo tới nơi đây, ngay tại lục nhĩ mi hầu do dự mà có muốn hay không cũng tiến vào hẻm núi thời điểm, đồng nhiên đầu vai bị người vỗ một cái, lục nhĩ mi hầu cả kinh, cũng không chuyển thân, tay phải trực tiếp về phía sau đập tới, bất quá hắn cái gì đều, không nền vào, ngược lại cảm thấy trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, một cái nhỏ hầu tử đã đứng ở trước mắt hắn trên thạch bích. Ta nói lục nhĩ à, ngươi không phải đã khôi phục trí nhớ ư, như thế nào còn cùng làm bộ dạng như ăn trộm. Lục nhĩ mi hầu một kích không trúng, nhưng là lập tức buông tha cho tiếp tục công kích, nhìn trước mắt tiểu hầu tử, có chút lúng túng nói, ta làm gì có mặt mũi gặp hắn A thông bối, ngươi còn như vậy, lần sau ta thật là không khách khi a Đập lục nhĩ mi hầu bả vai, đúng là thông bối viên hầu. Thông bối viên hầu khinh thường nói, chúng ta tứ đại linh hầu tầm đó tâm Hữu linh tê, tôn nộ không muốn làm gì, ngươi không phải không biết, ngươi như vậy cũng quá bất ức, cũng không bằng vô chi kỷ. Lục nhĩ mi hầu gãi gãi đầu hỏi vô chi kỳ cũng tới. Thông bối viên hầu gật đầu nói, hắn cảm thấy lúc trước ngộ không bị thủy tôn đánh chính là gần chết, vì vậy liền chính mình phá tan giới hạn, đi tới vẫn lạc chi mộ, bất quá vị trí có chênh lệnh chút ít chênh lệch May mắn ta kịp thời phát hiện hắn, bằng không thì, không biết nó hội chạy đến đâu đi. Thông bối viên hầu nói xong, cái khắc thân ảnh cao lớn, ở hẻm núi bên cạnh một cây đại thụ đằng sau đi ra, lục nhĩ mi hầu vừa nhìn, quả thật là xích khao má hầu, hoài thủy vô chi kỷ. Lục Nhĩ Mi hầu có chút hưng phấn, giữa bọn họ đã bao nhiêu năm không gặp. Kể từ ngày đó ly khai Hoa Quả Sơn, riêng phần mình đi ra ngoài tìm kiếm Trường Sinh Bất Tử pháp thuật, cho tới bây giờ, tứ đại linh hầu rốt cục một lần nữa tụ tập lại với nhau, bất quá tiếc nuối duy nhất là Tôn Ngộ không đã tiến nhập hẻm núi, bằng không thì bốn người bọn họ mặc kệ cái gì cũng phải phải say một cuộc. Nhìn Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi hầu ngẩng người, nói: xích hảo, ngươi đây là?" Vô Chi Kỳ có chút xin lỗi nói: Không nghĩ qua là liền biến thành thú hoảng, hắc hắc. Hầu tử đã tiến vào, chúng ta cùng theo sau A. Thông bối viên hầu nhưng là lắc đầu nói, nếu như không có ngoài ý muốn, nộ không có thể giải quyết hạ gục thủy tôn, hiện tại chúng ta phải chú ý, chính là tê chiếu. Ta thật sự đoán không ra người này đến cùng đang suy nghĩ gì, tuy nhiên lúc trước hắn trợ giúp chi bắt giết yêu linh đồ, thế nhưng là hắn là thật không nưa cải tà quy chính bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn không đồng ý lục nhĩ, người tác dụng buồn nguyên chi thổ đem hai ta cũng che giấu. Nếu như tê chiếu có cái gì làm loạn, chúng ta lập tức ra tay. Lục nhĩ cùng xích khảo đều là nhẹ gật đầu, sau đó lục nhĩ vươn tay ở hai người trên trán riêng phần mình điểm một cái, sau đó hai người cũng theo lục nhĩ mi hầu cùng một chỗ một lần nữa dung nhập vào vách núi chính giữa. Tiến nhập hẻm núi chính giữa Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện, phía sau của mình còn có nhiều người như vậy. Tiến vào hẻm núi về sau, Tôn Ngộ Không lập tức liền thấy được đầy đất đống bờ buộn, khắp nơi đều là đại chiến về sau dấu vết, còn có rất nhiều tàn phá thi thể. Nhưng là cũng không có phát hiện chấp pháp giả, tôn ngộ không không xuất ruột, mà là rút ra kim cô đồng, cùng chư bát giới, sang ngộ tính cùng tiểu bạch lòng ba người đem đường tam tạng hộ tại chính giữa, thời gian dần qua hướng về hẻm núi ở chỗ sâu trong đời mạnh. Cái này hẻm núi sở dĩ nói là vẫn lạc chi mộ hung hiểm nhất địa điểm, là vì nơi đây có được toàn bộ vẫn lạc chi mộ hầu như bảy thành trở lên, tu luyện thành hình người hôn phách. Vẫn lạc chi mộ chính là thượng cổ một trận chiến chiến trường. Trận kia lề mề đại chiến không biết có bao nhiêu cường hãn hồn phách lưu tại nơi đây, ở tiểu hầu tử sinh ra đời về sau, sẽ đem chút ít cường đại hơn nữa nguyên vẹn hồn phách toàn bộ tập trung đến chỗ này hẻm núi, sau đó lợi dụng bản thân phát gia linh, tẩm bổ những thứ này hồn phách, trải qua trăm vạn năm thời gian, cái này hẻm núi bên trong đã ra đời trên trăm tên cường, giả. Thực lực tất cả đều ở thiên tôn trung cấp trở lên, mà mặt khác hai nơi có được ba linh hoa hẻm núi bên trong, có tất cả hơn 10 người thiên tôn. Đây cũng là lúc trước Tôn Ngộ Không ở hẻm núi bên trong bị đánh mặt mũi bầm dập bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Mà bây giờ, theo Tôn Ngộ Không mấy người ở chỗ sâu trong, tối thiểu đã thấy được hơn 30 bộ thi thể, những người này chắc có lẽ không là thủy tôn giết chết, bởi vì thủy tôn có tiểu hầu tử, cái kia chính là nói những người này đều là chấp pháp giả tiêu diệt. Kỳ thật có một chút Tôn Ngộ Không không rõ, dùng thủy tôn cẩn thận, có lẽ không có khả năng đồng ý ở chỗ này tiến hành dung hợp, bởi vì nơi này đều là tiểu hầu tử chính là thủ hạ. Vạn nhất khi hắn hấp thu thời điểm đột nhiên ra tay, cái kia thủy tôn khẳng định có chết vô sinh. Thế nhưng là trên thực tế, thủy tôn thật đúng là liền đi tới nơi đây hơn nữa đem nơi đây lựa chọn vì dung hợp linh nơi. Trừ lần đó ra tôn ngộ không phát hiện, dọc theo con đường này ngoại trừ thi thể cùng chiến đấu dấu vết bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì pháp trận cùng tắm bẫy cái này càng thêm kỳ quái. Cũng không có hoa quá nhiều thời gian, tôn ngộ không mấy người đang trải qua một cái chuyển biến về sau, cũng đã đạt tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Thế nhưng là tôn ngộ không trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có xuất hiện, xuất hiện ở tôn ngộ không trước mắt, chỉ có một tảng đá. Nhìn trên mặt đất tảng đá, tôn ngộ không nội tâm đống nhiên đã hiện lên một tia không tốt ý niệm trong đầu. Ở kết hợp vừa rồi chỗ đã thấy, tôn ngộ không hầu như lập tức liền minh bạch, nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có chút gì do dự, tôn ngộ không chuyển thân liền hướng hẻm núi lối vào chạy như điên, cũng là dùng linh lực đem đường tam tạng đám người toàn bộ quân bắt đầu. Tôn ngộ không không hề dấu hiệu cử động Thang đường tam tạng mấy người hết sức khó hiểu, thế nhưng là tôn ngộ không tựa hồn là phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Ở tôn ngộ không chạy như điên đã đến hẻm núi lối vào thời điểm, ở hẻm núi ở chỗ sâu trong, tê chiếu thần hành lần nữa chậm dãi hiện hiện. Xoay người nhặt lên trên mặt đất hòn đá kia, lại nhìn một chút hẻm núi hai bên tảng đá, tê chiếu cũng ý thức được cái gì, thầm mắng một tiếng, liền biến mất thân hình cũng không kịp, cũng lập tức hướng ra phía ngoài điên của Phi thông ngo Bọn hắn đây là, làm sao vậy? Ở trong hạp cốc đang lúc vị trí, lục nhĩ mi hầu mấy người lần nữa hiện hiện, nhìn chỉ còn lại một cái bóng lưng tê chiếu, vô tri chi kỳ không hiểu hỏi. Thông bối viên hầu ngay từ đầu cũng là khuôn mặt nghi hoặc, nhưng khi nhìn một chút thi thể trên đất, đột nhiên biến sắc, không nói hai lời lôi kéo hai người lần nữa lẹn vào đến vách núi chính giữa. Thoáng cái, cái này hẻm núi bên trong liền trở nên trống rỗng, tựa hồ chưa bao giờ có người đã tới. chương 790, không còn thời gian. Ôn ngộ không, Tê Chiếu cùng thông bối viên hầu trước sau phát hiện một việc, chuyện này để cho bọn họ ba cái đã tiến hành đồng dạng lựa chọn, cái kia chính là lập tức thoát đi chỗ này sơn quốc. Thế nhưng là kỳ quái là, khi bọn hắn toàn bộ ly khai hẻm núi về sau, hẻm núi chính giữa cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, tảng đá kia, lảng lặng bị vứt trên mặt đất, tản ra từng đợt chấn động. Như vậy, bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì? Khi Tôn nộ không một đoàn người đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất thời điểm, thấy được tảng đá kia... Trừ lần đó ra toàn bộ hẻm núi không có một bóng người. Thế nhưng là ngay tại trước một khắc, Tôn Nộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn còn trông thấy Thủy Tôn cùng chấp pháp giả đám bọn họ ngay tại hẻm núi phân cuối, nhưng trên thực tế nơi đây không có ai. Tôn Nộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn sẽ không ra sai, sợ rĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, vấn đề nằm ở chỗ tảng đá kia phía trên. Hòn đá kia là một khối huyễn thạch, hơn nữa là huyễn thạch trong mâu thạch, có được rất mạnh hoàn cảnh chế tạo năng lực, trừ lần đó ra còn có thể tiến hành ghi chép chỉ cần có người đem linh lực rót vào huyền thạch bên trong, ở linh lực hao hết lúc trước, huyền thạch sẽ căn cứ linh lực rót vào người ý nguyện, ghi chép đặc biệt nào đó đoạn thời gian, sau đó tiến hành hoàn cảnh mô phỏng. Đơn giản nói, huyền thạch có thể đem cái nào đó thời gian đoạn ở bên trong phát sinh hết thể ghi chép lại sau đó chế tạo ra giống nhau như đúc hoàn cảnh. Thủy Tôn cũng rất hoàn mỹ lợi dụng huyền thạch năng lực, ở tiến vào cái này hẻm núi chỗ sâu nhất thời điểm, đem mình ở nơi đây hình ảnh phục chế, sau đó thúc dục thạch đem phục chế hình ảnh chế tạo thành ảo giác. Bởi vì thủy tôn linh lực cường đại, hắn đem ảo cảnh mở rộng đã đến toàn bộ hẻm núi Phạm Vi, sau đó ở ảo trận hiểm hộ bên dưới, lạng yên ly khai. Ở về sau, chấp pháp giả 9 người đạt tới nơi đây, bất quá bọn hắn cũng không phải ở cửa vào tiến vào, mà là đang hẻm núi phía trên trực tiếp tiến vào đã đến hẻm núi chỗ sâu nhất, cho nên bọn hắn trước tiên liền phát hiện này khối huyên thạch, hơn nữa thấy được thủy tôn. Bởi vậy tuần thiên giả phán đoán, thủy tôn cũng chưa chết nhưng lại đã chiếm được linh. Lúc này thời điểm tuần thiên giả đã nghĩ ly khai tiếp tục truy tung. Tuy nhiên lại phát hiện mình đám người không có biện pháp ở phía trên ly khai, bất đắc gì phía dưới, đành phải ở hẻm núi chỗ sâu nhất một đường dết đi ra ngoài. Tôn ngộ không đang nhìn đến thi thể trên đất thời điểm cũng có chút kỳ quái. Bởi vì những cái thi thể hầu như đều là mặt hướng hẻm núi ở chỗ sâu trong ngã xuống, nói cách khác nếu như không phải những người này muốn tập thể tự sát Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, bọn họ là đang ngăn trở có người muốn ly khai hẻm núi. Hơn nữa lúc trước thiên địa hỏa nhãn thấy hảo cảnh, Tôn Ngộ không lập tức liền đem đoán cái không rời 10 Mà Tê Chiếu cũng cùng Tôn Ngộ không không sai biết lắm. Cũng là phát hiện huyện thạch tồn tại, biết rõ Tôn Ngộ không cùng mình đều bị lửa Tê Chiếu đối với Tôn Ngộ không mà nói, hay là tin tưởng không nghi ngờ, Tôn Ngộ không nói Thủy Tôn dung hợp tiểu hầu tử hội cần một canh giờ thời gian, vậy thời gian này phải là thật sự. Nhưng là bây giờ khoảng cách Thủy Tôn biến mất, đã qua nửa canh giờ cộng thêm một khắc đồng hồ. Nói cách khác nếu như không thể lại một khắc đồng hồ thời gian tìm được Thủy Tôn hơn nữa, ngăn cản lưự sự tình sẽ hướng phía xấu nhất kết quả phát triển. Tê Chiếu có thể một kích tiêu diệt yêu linh đồ, thế nhưng là hắn không tin tưởng đánh thắng được dung hợp linh thủy tôn. Cho nên hắn lập tức hãy theo Tôn Ngộ Không chạy như điên đi ra ngoài, hắn không thiên địa hỏa nhãn, cho nên tìm kiếm Thủy Tôn chuyện này, hãy giao cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rời đi hẻm núi về sau, thiên địa hỏa nhãn toàn lực thúc dục, rất nhanh, hắn lại lần nữa thấy được Thủy Tôn. Nhưng là để cho hắn ngoại ý muốn chính là, nhìn hắn đến, cũng không phải một cái thủy tôn, mà là đang hai tòa hẻm núi chính giữa, có hai cái giống nhau như lúc thủy tôn đang tiến hành dung hợp. Có thể chứng kiến tiểu hầu tử đã không thấy, thủy tôn có lẽ đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Hai cái này thủy tôn chỗ địa điểm, đúng là lúc trước cái kia hai đóa ba linh hoa chỗ hẻm núi. Tôn Lộ không mồ hôi lạnh, theo cái trán chảy xuống, hay là khinh thường, thủy tôn vậy mà chọn dùng phương thức như vậy. Dựa theo thời gian còn lại, Tôn ngộ không chỉ có thể tới kịp chạy tới trong đó một tòa hẻm núi, thế nhưng là nói như vậy muốn thừa nhận một nửa khả năng thất bại. Còn có một phương pháp, chính là chia nhau hành động. Cạnh mình không tính sư phụ còn có bốn người, hai người một tổ vẫn là là đến kịp. Thời gian đã tới không kịp làm nhiều suy nghĩ. Tôn nộ không liền định để cho bát giới đi theo chính mình, lao xa cùng tiểu bạch lòng cùng một chỗ chia nhau đi. Bất quá không đợi hắn mở miệng hắn liền phát hiện ở trong đó một tòa hẻm núi phụ cận, thậm chí có một đoàn người. Là chấp pháp giả 9 người, xem ra bọn hắn phát hiện hẻm núi bên trong âm hưu về sau cũng lập tức tiến hành tìm kiếm, hơn nữa đã tìm được trong đó một tòa hẻm núi. Như vậy cũng tốt làm, chấp pháp giả đám bọn họ tuy nhiên cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản thủy tôn đám bọn họ bất kể là vì đạt được linh hay là phòng ngựa càng cường đại hơn thủy tôn sinh ra đời. Cho dù tuần thiên giả đã chiếm được linh, hắn đều muốn hấp thu cũng phải hoa một ít thời gian, đã có trong khoảng thời gian này làm hòa hoãn, không vấn đề Bởi vậy Tôn Ngộ không lập tức quyết định, tiến về trước một tòa khác hẻm núi. hắn thiên địa hỏa nhãn không cách nào phân biệt hai tòa trong hạp gốc Thủy Tôn thiệt giả, cho nên kế tiếp, cũng chỉ phải đánh cuộc một keo vật khí, nhưng là mặc kệ vận khí tốt không tốt, Thủy Tôn đều bị ngăn cản dừng lại, khác biệt duy nhất nếu không có bị Thủy Tôn hoàn toàn dung hợp linh, hội về ai tất cả. Cũng không có do dự, bởi vì chính mình chủ quan, Tôn Ngộ không đã đã mất đi tốt nhất thời cơ, cho nên hiện tại hắn phải toàn lực ứng phó. Không còn là đi đường 5 người trực tiếp đáp mây bay như cũ do Tôn Ngộ không dẫn đường 5 người hướng về kia hẻm núi bay đi khi hắn đám bọn họ sau khi rời khỏi Tê chiếu do dự một chút vẫn như cũng là đi theo Tôn Ngộ không sao lưng sau đó chính là lục nhĩ mi hầu ba người lúc này thông bối viên hầu đã cùng hai người bọn họ nói rõ tình huống cho nên cũng không có cái gì dừng lại theo sát lấy tê chiếu mà đi một đường điên điênần Phi nửa khắc đồng hồ về sau Tôn Ngộ không đặt tới hẻm núi cửa ra vào 5 người trực tiếp sông đi vào Cái này trong hạp cốc có mười mấy người, đều là những cái hồn phách thông qua tu luyện thành người, những những người này nhận thức tôn ngộ không, bởi vậy cũng không có ngăn trở. Năm người trực tiếp đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất, một tòa trên bậy đá, thủy tôn khoanh chân mà ngồi, khi hắn trên người không ngừng mà má tản mát ra từng đợt độc thuộc về linh khí tước. Tôn ngộ không cho chư bát rơi mấy người làm thủ hiệu, sau đó hít sâu một hơi, lấy ra như ý Kim Cô Đồng. Sau đó phi thân lên, Kim Cô Đồng mang theo một đạo kình phong bay thẳng đến thủy tôn đầu đập xuống Cảm nhận được tôn nộ không công kích, Thủy Tôn lập tức mở hai mắt ra, tôn nộ không ở Thủy Tôn trong ánh mắt, thấy được một xóa sạch sợ hãi. Không suy nghĩ nhiều, Kim Cô Đồng đã lệnh xuống, trực tiếp đem Thủy Tôn ở trên bệ đá đập xuống. Đồng thời Chư Bát Giới cũng là bắn người dựng lên, Cửu Sỉ Đinh Ba theo trên hướng xuống dữ dội một mửa khảo tử, liền trúc tại Thủy Tôn trên bụng. Đồng thời, Chư Bát Giới lập tức lách mình trở ra, Chư Bát Giới lui ra phía sau lập tức, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đem Thủy Tôn đầu, toàn bộ hủy diệt. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì thủy tôn trong chấp mắt liền chỉ còn lại một cô không đầu thi thể. Thân thủ triệu hồi lôi hỏa trích viêm tháo, chứ bát giới không xác định mà hỏi, hầu ca, người này, có phải hay không đã chết? Tôn ngộ không đã ở trên bệ đá đi xuống, đã đến thủy tôn bên cạnh thi thể, tao mày. Lúc này tôn ngộ không bên người không gian một trận chấn động, tê chiếu thân hình chậm rãi hiện hiện, đây là giả dối. Tê chiếu mà nói, chém đinh chặt sát. Tôn ngộ không cũng không có người làm tê chiếu xuất hiện có cái gì kinh ngạc. Làng ẩn đầu hỏi, làm sao ngươi biết? Tê Chiếu cũng không trả lời, ngồi sổm người xuống ở Thủy Tôn trên thi thể xoa bóp vài cái, sau đó đem Thủy Tôn ra tay, lật ra tới đây. Lúc này Tôn Ngộ không liền chứng kiến Thủy Tôn ra tay lòng bàn tay, có một cái khế chữ. Chứng kiến cái chữ này, Tôn Ngộ không nội tâm ảm đạm vận khí của mình, thật sự chính là không được tốt lắm. Tê Chiếu đứng người lên, nhìn Tôn Ngộ không, lại nói, chân thân không ở chỗ này, chúng ta, không có thời gian. Tôn ngộ không biết rõ tê chiếu là có ý gì, bất quá rất hiển nhiên không thiên địa hỏa nhãn tê chiếu không biết chấp pháp giả đám bọn họ đã đi hướng một cái khác hẻm núi. Chính mình bên trong là giả, nói cách khác cái kia một bên thật sự. Bang vào bọn họ 9 người thực lực, tiêu diệt một cái suy yếu trong lúc thủy tôn hay là không khó. Bất quá tôn ngộ không hay là cần tự mình liếc mắt nhìn mới có thể. Thiên thúc dục địa hỏa tầm mắt, tôn nộ không ánh mắt trực tiếp đã vượt qua vô tận không gian, đi thẳng tới một tòa khác trong hạc gốc, thế nhưng là chỉ nhìn liếc Tôn ngộ không liền sừng sốt. Tại cái đó trong hạc gốc, đã xảy ra một kiện tôn ngộ không vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Thế nhưng là hắn tiềm thức lại nói cho hắn biết, chuyện này phát sinh, cũng không phải ngẫu nhiên. Nhưng là, điều này thật sự là để cho tôn ngộ không không cách nào tiếp nhận. Người nói không sai, chúng ta, không còn thời gian. Chương 791, ngoài dự liệu. Ngay từ đầu, cùng tôn ngộ không suy nghĩ, là giống nhau. Chấp pháp giả 9 người căn cứ cùng tiểu hầu tử tầm đó vi diệu liên hệ, rời đi bị hảo cảnh bao trùm hẻm núi về sau, xác thực lại đã tìm được chỗ này hẻm núi. Hơn nữa có thể rất xác định, thủy tôn cùng tiểu hầu tử ngay tại trong đó. Lúc này đây, bọn hắn cẩn thận rất nhiều, lúc trước cái kia hẻm núi bên trong mặc dù không có cái gì pháp trận cả bấy, thế nhưng là người ở bên trong cũng làm cho bọn hắn chiến đấu vô cùng khó khăn. May mà người bọn hắn chín không có ai chết trận. Hơn nữa lúc này đây bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm. Là theo cửa vào tiến vào quá trình của nó cũng không dễ dàng, gặp mấy chỗ cạm bẫy bất quá cũng may không gặp được cái loại này hốn phách vòng tu. Sau đó, đồng dạng là ở hẻm núi chỗ sâu nhất, cái kia trên bậy đá, bọn hắn thấy được thủy tôn ngồi xếp bằng ở trên, tư thế cùng khí tức đều cùng tôn ngộ không thấy hoàn toàn giống nhau. Lập tức liền phát hiện thủy tôn trạng thái rất kém cỏi người cực độ suy yếu, đại khái chỉ có giới chủ đến nửa bước thiên tôn tu vị. Thực lực như vậy, trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng có thể đem nháy mắt giết Nhưng là Tuần Thiên Giả cũng không có giết chết Thủy Tôn, hắn cũng biết cái kia linh đoán chừng bị Thủy Tôn hấp thu, bởi vì đứng ở Thủy Tôn trước người có thể rõ ràng mà cảm nhận được Thủy Tôn trong thân thể phát ra linh khí tức. Tuần Thiên Giả không biết nếu như lúc này thời điểm giết chết Thủy Tôn, hội tạo thành cái gì hậu quả, nếu không có chuyện còn tốt, vạn nhất cái kia bị hấp thu hơn phân nửa linh bởi vì Thủy Tôn chết mà tiêu tán, vậy thất bại trong gắng thức. Bởi vậy do Trường tội giả ra tay, đem Thủy Tôn đánh thành trọng thương. Nhưng lại tại cái lúc này Xuất hiện vấn đề. Ở Tuần Thiên Giả chuẩn bị bắt đầu thủy tôn trong cơ thể linh thời điểm, ngữ linh giả bỗng nhiên tổ chức Tuần Thiên Giả. Mọi người đều biết, do ai động thủ bóc tách linh, cái này linh cũng liền về người nào. Vốn dùng Tuần Thiên Giả địa vị chuyện này do hắn mà nói không gì đáng trách, nhưng là bây giờ chấp pháp giả đã xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ Trừng tội giả cùng Thẩm phán giả, những người khác đã sớm sinh ra dị tâm. Mọi người đồng dạng là một lò đan dược luyện ra, dựa vào cái gì ngươi Tuần Thiên Giả muốn trở thành lão đại a? Tất cả mọi người phải nghe ngươi. Tất cả chỗ tốt tất cả đều ngươi cầm, trước kia cũng liền mà thôi, nhưng là bây giờ. Tại đây phần Vĩnh Hằng trước mặt, những cái rảnh rộn bất mãn rốt cục bạo phát. Tại loại này Vĩnh Hằng lợi ích trước mặt. Nhân tâm tất cả bầu không khí không lành mạnh, rốt cục lộ rõ. Ngự Linh Giả có dị tâm, chuyện này từ lúc thời điểm cũng đã rất rõ ràng. Khi đó Ngự Linh Giả đã nghĩ thông qua hủy diệt tuần thiên giới tiêu diệt Minh Thần Quân đến một lần hành động tiêu diệt còn lại tất cả chấp pháp giả thế nhưng là kế hoạch của hắn cuối cùng lại mất. May mà chính là hắn che dấu cực kỳ xào diệu, tuần thiên giả cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thẩm phán giả đối với hắn có chỗ hoài nghi, nhưng là cũng không có cái gì chứng cứ. Cái kia một lần tuy nhiên đã thất bại, thế nhưng là ngự linh giả cũng chưa chết tim. Khổng lồ để cho hắn không chịu cô đơn, hắn muốn trở thành vũ trụ bá chủ. Hết thảy. Mà ở vẫn lạc chi mộ mở ra về sau, hắn rốt cục lần nữa thấy được. Cho nên đoạn đường này, Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không lộ ra mảy may khắc thường, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện dã tâm của hắn, vì cái gì, chính là chỗ này một khác. Hắn phải lấy được cái kia phần linh, thành tựu chi lộ tới hạn trở thành vĩnh Hằng tồn tại. Cho nên, cái này bóc tách thủy tôn linh sự tình. Nhất định phải hắn để làm. Tuần Thiên giả nhìn ngự linh giả, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút đương nhiên. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Loại này ngoài ý muốn không phải ngươi bây giờ cử động, mà là ngươi hổn nhẫn. Ta nghĩ đến ngươi hội sớm hơn thời điểm liền không nhịn được động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi hội ẩn nhận đến cuối cùng một khắc. Ngự linh giả trên mặt, lộ ra một xóa sạch dáng tươi cười, nụ cười kia, lộ ra có chút dữ tợn. Ngươi cũng nên cho ta thật bất ngờ, ta một mực ở chờ ngươi lộ ra chán, thế nhưng là ngươi rất cẩn thận. Nhiều lần như vậy cố ý dẫn ta ra tay, nhưng là ta nhịn được. Tuần Thiên Giả, cái này vị trí lão đại, ngươi cũng làm hơn trăm vạn năm, cũng nên thay đổi người. Tuần thiên giả cũng không có sốt ruột bóc tách thủy tô linh, mà là nhiều hứng thú nhìn ngự linh giả nói, ngươi nói không sai, thế nhưng là, ta không biết là ngươi có thực lực này. ngự linh giả hắc hắc cười nói, có lẽ ta không thực lực này, nhưng là nếu như chúng ta chung vào một chỗ đâu. Theo ngự linh giả mà nói, vốn là đứng chung một chỗ những người khác, lập tức toàn bộ đứng ở ngự linh giả sau lưng. Đương nhiên, thẩm phán giả cùng chừng tội giả như cũ mộ tả một hưu đứng ở tuần thiên giả hai bên. Chúng ta 6 người, ba người các ngươi người. người. Hai cái đánh một cái, ta không biết là không coi là. Tuần Thiên giả sắc mặt có chút động dùng, bất quá coi như tỉnh táo, cái này là kế hoạch của ngươi. Âm thầm khuyến khích bọn hắn năm cái, liền vì đả đảo ta. Như vậy ta nghĩ biết rõ, tiêu diệt ta về sau, cái này vĩnh hằng về ai? ngự linh giả khinh thường nói, chuyện này chúng ta tự nhiên có chúng ta đích phương pháp xử lý, chỉ có điều, ngươi không cần biết rõ. Tuần Thiên, nếu thức thời, liền tự phế tu vị, ta nhìn chúng ta nhiều năm phân thượng hội tha cho ngươi một mạng cho ngươi tìm một chỗ an độ quãng đời còn lại, không gây, hôm nay chỉ có một con đường chết. Tuần Thiên Giả có chút tiếc nuối nói, xem ra, nhiều năm như vậy ngựa như cũ không minh bạch, rất nhiều chuyện là cần thành lập thực lực tuyệt đối bên trên, không, có đối với ứng với thực lực, hết thảy bất quá là vô căn cứ. Tuần Thiên Giả vừa nói xong, Ngự Linh Giả bỗng nhiên một trận cười lạnh nói, đậu thủ. Nghe được Ngự Linh Giả mà nói, Tuần Thiên Giả biết rõ, hiểu rõ hết thảy thời điểm đã đến. Bất quá vượt quá Tuần Thiên Giả dự kiến chính là Nữ linh giả cùng phía sau hắn mấy người cũng không có nhúc nít tay, lập tức, Tuần Thiên giả liền ý thức được cái gì, thế nhưng là còn sao chờ hắn xoay người, hai thanh trường kiếm đã một trái một phải đâm xuyên qua Tuần Thiên giả thân thể. Tuần Thiên giả sắc mặt kịch biến, tự hồ là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Tuần Thiên, không nghĩ tới sao, liền ngươi tín nhiệm nhất thẩm phán cùng chứng tội, cũng thành vào ta người. Ngươi bây giờ, là chân chính tứ cố vô thần, cho nên... Ngươi có lẽ suy nghĩ thật kỹ rõ lời của ta, tự phế tu vị, lưu ngươi một mạng. Tuần thiên giả cũng không có di chuyển, hắn tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi, chỉ cần hắn khẽ động, trường tội cùng thẩm phán sẽ lập tức cắn nát thân thể của hắn. hít sâu một hơi, tuần thiên giả nói, nhìn không ra, ngươi đối với ta thật sự chính là có tình, có nghĩa a ngự linh giả nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cũng không nóng nảy, kỳ thật ta đối với ngươi không có gì cứu hận, chỉ có điều ta nghĩ trở thành vĩnh hẳng, ngư Cho nên ta chỉ tốt tiêu diệt ngươi. Tuần Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ giải ngươi." Ngự Linh Giả nói xong, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên cười ha ha, mà bắt đầu. Nhìn Tuần Thiên Giả không hiểu thấu cười to, Ngự Linh Giả bỗng nhiên có chút chột dạ, loại này trột dạ đến từ chính Tuần Thiên Giả trải qua thời gian dài uy áp, thế nhưng là hắn là suy nghĩ không xuất ra, việc đã đến nước này, Tuần Thiên Giả còn có thủ đoạn gì nữa, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thẩm phán giả cùng chừng tội giả sẽ không chút lựa chọn giết chết hắn. Ngự Linh A Ngươi biết không, nếu như không phải ngươi những lời này, ngươi cũng sớm đã đã chết. Bất quá, hiện tại cũng kém không nhiều lắm, xem ở ngươi đối với ta như thế hữu tỉnh cố ý phân thượng, ta sẽ hậu tăng ngươi, đương nhiên, cũng sẽ cân nhắc cho ngươi lưu cái toàn thời. Nguyên giới, thời bỏ A. Tuần thiên giả vừa thốt lên xong ngữ linh giả sắc mặt đã thay đổi, hắn bỗng nhiên đã minh bạch hết thảy, đã minh bạch tuần thiên giả trong mắt mẫn cảm cùng tỉnh táo, cũng đã minh bạch nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia mơ hồ bất an đến cùng đến từ chính ở đâu Ngự linh giả chứng kiến đứng ở bên cạnh mình nguyên giới giả vốn là đối với chính mình cười cười, sau đó dơ tay phải lên, một cái vỗ tay văng lên. Ngự linh giả sắc mặt, lập tức lại khó coi biến thành tuyệt vọng, đó là một loại thật sâu tuyệt vọng. Theo nguyên giới giả búng tay, chung quanh hết thể bỗng nhiên bắt đầu. Ngự linh giả trước hết nhất thấy, chính là tuần thiên giả trên người tổn thương biến mất, cái kia hai thanh đâm xuyên qua thân thể của hắn kiếm, cũng không thấy. Tuần thiên giả giờ phút này phụ hai tay, cho đã mắt nụ cười nhìn hắn. Sau đó hắn phát hiện vốn là đứng ở người bên cạnh mình, đã toàn bộ xuất hiện ở tuần thiên giả hai bên, mà bên cạnh của mình, nhưng là không có một bóng người, không, cũng không phải không có một bóng người, tại chính mình đằng sau, là có một người, vũ binh giả, nhưng lại không chỉ có chỉ có vũ binh giả, tại chính mình sau lưng còn có chi chít phía trên trên trăm trôi thần kiếm, đã toàn bộ nhắm ngay thân thể của mình các nơi, ngự linh giả tin tưởng, chỉ cần mình hơi có dị động, cái kia hơn trăm thanh trường kiếm sẽ không chút lựa chọn xuyên thủng thân thể của mình. Ngự Linh giả mặt xám như cho, thế nhưng là, hắn không cam lòng. Đột nhiên nhìn về phía Tuần Thiên giả, trong ánh mắt đã tràn đầy không cam lòng, vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải lựa chọn ngươi? Tuần Thiên giả ánh mắt cùng Ngự Linh giả đối lập nhau, dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái nói, là ngươi sai rồi, ngươi một mực liền sai rồi. Bọn hắn từ đầu tới đôi đều là đứng ở ta đây bên cạnh, mà ngươi chỗ đã thấy hết thảy, bất quá là ta nghĩ cho ngươi thấy, Tuần Thiên giới sự tình, ta đã sớm biết. Sở dĩ sẽ co về sau hết thảy, là vì ta nghĩ chính thai nghe được ngươi chân thật ý tưởng, hiện tại xem ra, ngươi đã không có thuốc chữa, không cùng giã tâm tương xứng thực lực, cuối cùng lưu lại, sẽ chỉ là bi kịch. Chương 792, đánh bạc. Tuần thiên giả những lời này, chẳng khác gì là cho ngự linh giả tuyên án tử hình. Ngự linh giả mình cũng biết rõ điểm này, hắn biết rõ, chính mình tất cả kế hoạch, nguyên lai bất quá là một chuyện cười. Hắn tất cả mưu kế. Hắn tất cả phong thủy tự cho là không sơ hở tí nào tính toán, nguyên lai like đều bị người nhìn ở trong mắt, cái này như là một cái ở con mắt nhìn trừng chừng của mọi người phía dưới tiến hành trộm cáp, tự cho là không có bất kỳ người nào phát hiện, thế nhưng là trên thực tế tất cả mọi người phát hiện hắn, là chính hắn không biết mà thôi. Ngự linh giả chính là cái này kẻ trộm, hơn nữa còn là không đắc thủ kẻ trộm. Tại thời khắc này, Ngự linh giả mất hết can đảm. Hắn biết rõ mình đã không có bất kỳ cơ hội, đừng nói là bọn hắn tắm người. Cho dù chỉ có Tuần Thiên giả một cái, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có gì kỳ tích, không có gì may mắn. ngự Linh giả hai mắt bắt đầu sung huyết, mà trên mặt của hắn, thì là lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Đó là một loại dáng tươi cười cùng tuyệt vọng hỗn hợp cùng một chỗ biểu lộ, thập phần cổ quái, xem Tuần Thiên giả cho mày. Tuần Thiên giả đích thật là đã sớm phát hiện ngự Linh giả sinh ra dị tâm, thế nhưng là hắn một mực chậm chạp không ra tay mà là giả bộ như không biết. Một mặt là lo lắng chấp pháp giả nội loạn sẽ cho sích quân thời cơ lợi dụng, giao động bọn họ thống trị địa vị. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn hiểu rất rõ Ngự Linh giả, đúng là bởi vì thật sâu rất hiểu rõ, cho nên Tuần Thiên giả biết rõ, Ngự Linh giả là một cái cực độ không ổn định lại không khống chế người. Khi hắn ở vào một loại cực kỳ dưới tình huống, hắn sẽ làm ra bất cứ chuyện gì, hơn nữa người này người không cách nào không chế, hắn sẽ không chính thức khuất phục bất luận kẻ nào. Cho nên Tuần Thiên giả một mực ở các loại rốt cục chờ đến hiện tại, ở vẫn Lạc chi mộ mở ra về sau, rất nhiều chuyện đều rối loạn, hơn nữa hết sức hỗn loạn, tầng tầng lớp lớp thiên tôn cùng vượt qua thiên tôn thủy tôn. Để cho tuần thiên giả đối với ngự linh giả kiêng kỵ, ngược lại chẳng phải thâm. Cho nên hắn tỉ mỉ bố trí từng bước một dẫn đạo, rốt cục thúc đẩy cục diện bây giờ. Tại nơi này trên cơ bản đại cục đã giới tình huống, chính là giết chết ngự linh giả, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù ngự linh giả có thể trước khi chết hủy diệt tuần tiên giới, Vậy cũng không có sao, bởi vì hắn có thể lập tức dung hợp linh, thành tựu vĩnh hằng. Thế nhưng là, Ngự Linh Giả biểu lộ, để cho Tuần Thiên Giả trong lòng tim đập mạnh một cú, đúng lúc này, Ngự Linh Giả bỗng nhiên triển khai. Ở Ngự Linh Giả thân hình lắc lư đồng thời, sau lưng của hắn vũ binh giả ngón tay nhấc câu. Tất cả trường kiếm lập tức đâm, không được một phần ngàn nháy mắt thời gian, có thể đem Ngự Linh Giả đâm thủng thành tổ ong. Đồng thời Tuần Thiên Giả nhanh chóng ngưng lên hai tay sau đó chắp tay trước ngực, ở Ngự Linh Giả đứng yên địa điểm. Hai bên không gian lập tức vằn mèo hai cái màu đen quang điểm xuất hiện. Thế nhưng là ngự linh giả cử động, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Ngự linh giả cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy né tránh hoặc là phòng ngự, mà là trực tiếp hóa thân thành bản thể. Ngự linh giả bản thể, chính là linh dược đan, một hạt màu xanh nhạt hôn nguyên đan dược. Bởi vì ngự linh giả biến trở về bản thể, hình thể rút nhỏ vô số lần, hóa thành đan dược ngự linh giả ở trường kiếm bên trong mấy cái bật lên, đã toàn bộ tránh đi Chứng kiến Ngự Linh Giả hóa thành đan dược, Tuần Thiên Giả lập tức lớn tiếng nói, "Phong tỏa không gian, đừng làm cho hắn chạy trốn." Nguyên Giới Giả lập tức ra tay, lập tức toàn bộ hẻm núi không gian toàn bộ bị phong tỏa, loại lực lượng này phong tỏa bằng vào Nguyên Giới Giả sức mạnh, là không có phương pháp ở trong thời gian ngắn pha vỡ. Thế nhưng là Ngự Linh Giả hành vi, lại một lần nữa để cho mọi người kinh ngạc, hóa thân đan dược Ngự Linh Giả không chạy trốn, mà là thẳng tắp sông về thủy tôn. Thủy tôn lúc này bản thân bị trọng thương, Hầu như đã đã mất đi hành động năng lực, là dựa vào ngồi ở một bên vách đá bên trên. Chấp pháp giả bên này phát sinh hết thảy Hắn đều nhìn ở trong mắt, nhìn ngự linh giả biến thành đan dược trực tiếp hướng hắn bay tới. Thủy tôn nở nụ cười, mặc dù hắn cười tác động thương thế, nhưng là hắn hay là nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã là lên tiếng cùng thiếu. Hắn thành công, hoặc là nói, hắn đánh bắt thắng, không chỉ có là một lần, hắn liên tục ba lượn, tất cả đều đánh bạc thắng. Hắn rất ở trước kia cũng đã tiếp xúc qua, hoặc là có thể nói như vậy, ngữ Linh Giả chính là thủy tôn dưới chôn một con cờ, một quả ở thời khắc quan trọng nhất có thể tác dụng vợ quân cờ, không phải không thừa nhận, thủy tôn là một cái có can đảm đem tánh mạng cho rằng tiền đặt cược đi hào đánh bạc người. Quan trọng nhất là hắn có thể thông qua điều khiển vô số chi tiết làm cho mình đem ưu thế tính hợp lại, ở cuối cùng, đạt được hào đánh bạc thắng lợi. Tựa như cùng lúc này đây, cho dù trong quá trình từng có thất bại cùng tính toán sai lầm, nhưng kết quả cuối cùng hay là Thủy Tôn đã được như nguyện. Vô luận là yêu linh đồ hợp tác hay là Tôn Ngộ không lựa chọn, những thứ này đều là ở Thủy Tôn trong kế hoạch, kế hoạch của hắn có thể xuất hiện rất nhiều chuyện xấu, chỉ có những thứ này chuyện xấu là hắn trước đó dự tính tới, cái kia kết quả cuối cùng tiểu cũng không có quá lớn độ lệch. Khi hắn cấp đi tiểu hầu tử về sau, hắn đi trước cái kia lớn nhất một chỗ hẻm núi, cái kia một lần, hắn nhưng thật ra là bị tiểu hầu tử lừa gạt rồi. Hắn vừa bắt đầu thông qua uy hiếp tiểu hầu tử, đi tới cái kia chỗ hẻm núi Thế nhưng là hắn phát hiện hẻm núi bên trong lại vẫn cất giấu hơn trăm tên Thiên Tôn. Những người này không thân thể, hơn nữa không cách nào ly khai hẻm núi, nhưng là những người này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái siêu cấp huy hiếp, hắn đoán được đây là nhỏ hầu tử âm yêu, đưa hắn dẫn tới nơi đây, sau đó để cho che giấu Thiên Tôn tiêu diệt hắn. Cho nên Thủy Tôn ở để lại cái kia khối huyện thạch về sau, liền trực tiếp ở hẻm núi phía trên ra đi. Về sau, chấp pháp giả đám bọn họ đã đến. Ngay từ đầu bọn hắn không phát hiện che giấu Thiên Tôn hồn phách, cho nên phát hiện huyễn Thạch về sau liền định ly khai, thế nhưng là những cái Thiên Tôn hồn phách lại đưa bọn chúng 9 người đã coi như là thủy tôn, dốc sức liều mạng công kích, cuối cùng chấp pháp giả 9 người đem những thứ này Tiên Tôn hồn phách giết chết hơn phân nửa, sau đó rời đi. Đợi đến lúc Tôn Ngộ Không đến hơn nữa phát hiện về sau, thủy tôn lần thứ nhất đánh bạc lại bắt đầu. Thủy tôn biết mình bị truy tung, mà truy tung hắn hay là hai nhóm người. Cho nên hắn cố đi hai tòa hẻm núi. Ở trong đó một tòa hẻm núi bên trong cài đặt khế ước của mình phân thân, sau đó hắn chân thân đi tới một chỗ khác hẻm núi. Mà hắn làm như vậy, không phải là không có ý nghĩa, nhưng là chính thức dụng ý cũng không phải kéo dài thời gian, mà là để bảo đảm chấp pháp giả một đoàn người có thể ở bất hòa tôn ngộ không tụ hợp dưới tình huống tìm được chính mình. Thủy tôn ở phòng ngừa khế ước phân thân thời điểm, cố ý đem phân thân đặt ở khoảng cách chấp pháp giả đám bọn họ xa xôi hẻm núi, mà hắn chân thân thì là ở lại khoảng cách chấp pháp giả tương đối gần hẻm núi Bởi như vậy khi tôn ngộ không phát hiện hắn thời điểm, chấp pháp giả đám bọn họ khoảng cách thủy tôn chân thân đã rất gần, ở có hạn thời gian, tôn ngộ không vì ổn thỏa, tất nhiên sẽ đi đâu xa một chút hẻm núi. Bởi như vậy, thủy tôn sẽ ở hẻm núi ở bên trong, cùng chấp pháp giả gặp nhau. Hắn lần thứ nhất đánh bạc đánh bạc đúng là tôn ngộ không sẽ đi nơi xa hẻm núi, cho nên tôn ngộ không làm ra phán đoán thời điểm, liền thắng. Lần thứ hai đánh bạc thì là ngăn ở tuần thiên giả trên người, hắn đối với tuần thiên giả cũng vô cùng hiểu rõ Người này tự phụ, tự ngạo Cho nên cho dù ngự linh giả đột nhiên hướng hắn làm khó dễ Hắn nhất định sẽ không lập tức ra tay giết chết ngự linh giả Hắn nhất định sẽ trước cho ngự linh giả tạo thành áp lực cực lớn cùng tuyệt vọng Dùng hiển lộ rõ ràng sự cường đại của mình Lần thứ 2 đánh bạc Thủy tôn đánh bạc cho dù tuần thiên giả sẽ không lập tức giết chết ngự linh giả Lúc này đây, hắn lại thắng Thủy tôn nếu không không có giết hắn Còn cố ý làm cái hoàn cảnh nục nhã ngự linh giả Lần thứ 3 Là đánh bạc tại ngự linh giả trên người, Thủy Tôn là ở rất nhiều năm trước ở ngự linh giả trong nội tâm chôn xuống một viên hạng giống, nhưng là sự tỉnh từ nay về sau, Thủy Tôn cũng không biết, hắn không xác định ngự linh giả ở tuyệt vọng phía dưới hư, sẽ làm ra cái gì hành vi, hắn đánh bạc, chính là ngự linh giả chọn đồng quy vưu thận. Mà đồng quy vu tận phương pháp chính là để cho Thủy Tôn khôi phục thực lực, ra tay tiêu diệt chấp pháp giả đám bọn họ. Lúc này đây, Thủy Tôn lại một lần nữa thành công. Ngự linh giả biến thành đan dược trực tiếp đạn tiến vào thủy tôn trong miệng. Linh dược đan vốn chính là vì trợ giúp Tuần Thiên giả có thể thuận lợi hấp thu linh chỗ luyện chế, hơn nữa thủy tôn đây là đang dung hợp chính mình linh, hơn nữa đã dung hợp hơn phân nữa, bởi vậy khi linh dược đan cửa vào hóa thành một cỗ dòng nước gấm chảy vào trong bụng về sau, thủy tôn trên người lập tức liền bắn ra ra một cố cường hãng tuyệt luân lực uy hiếp. Linh dược đan dược lực ở ngự linh giả chủ động thôi phát bên dưới, chỉ ở lập tức khiến cho thủy tôn đem còn lại linh, toàn bộ luyện hóa Trải qua hơn trăm vạn năm, đã trải qua vô tận tính toán cùng chờ đợi, Thủy Tôn rốt cục chờ đến giờ khắc này, tuy nhiên hắn hiện tại còn không có thân thể, nhưng là chỉ dựa vào linh hồn phách toàn bộ dung hợp lực lượng cường đại, cũng đủ để bỏ qua thiên tôn. Vận mệnh rốt cục hướng về kém nhất tương lai, chế hướng. Chương 793: Chấp pháp giả nguy cơ. Thủy Tôn, chẳng những thực lực cường hãn,ưu trí càng là sâu không lường được. Bang vào thần quỷ giống như tính toán, rốt cục đem tất cả bất lợi cục diện tất cả đều lao đi. Hắn hiện tại, tuyệt đối là phương này vũ trụ cường đại nhất tồn tại, không người có thể địch tồn tại. Cục diện như vậy, là chi bắc bói toan trong, bếp bắt nhất một loại, cũng là diệt thế kiểu đầu xà không muốn nhất thấy cục diện. Thế nhưng là ngay tại bọn hắn đều cho rằng đại cục đã định thời điểm, vận mạng bánh răng cũng tại lạng yên đang lúc biến đổi quy tích, kiểu như cùng một vị vị nhân nói, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của người, dù là là một cái con sâu cái kiến. Tôn nộ không ở trăm vạn giảm bên ngoài thấy chính là thủy tôn nuốt lấy ngự linh giả biến thành linh dược đan cái kia trong nháy mắt, Tôn Ngộ không không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hiểu được, hết thảy cũng không kịp. Lúc trước hắn tất cả tin tưởng đều là thành lập ở thủy tôn không dung hợp tiểu hầu tử điều kiện tiên quyết, bằng vào Tôn Ngộ không lúc này thực lực vô luận cái gì cơ quan cạm bấy hắn cũng có thể phá vỡ. Sau đó thừa dịp thủy tôn suy yếu thời điểm đưa hắn đánh chết, nhưng là hiện tại chỉ là dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn thủy tôn, Tôn Ngộ không đều tại trong đấy lòng sinh ra một cỗ run rẩy. Đó là đối mặt một cái hoàn toàn không cách nào chống lại địch nhân thời điểm, thân thể không tự chủ được làm ra phản ứng. Loại này run rẩy, Tuần Thiên Giả cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn là trực tiếp chính diện thừa nhận thủy tôn tất cả uy áp. Nhưng là Tuần Thiên Giả nương tựa theo niềm kiêu ngạo của hắn cùng nội tâm vẻ này không thể khuất phục chiến ý, cứng rắn khiêng ở bất quá những người khác không loại thực lực đó, mặc dù không có lập tức quỳ dạp xuống đất nhưng là thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Tuần Thiên Giả không biết mình giờ phút này rốt cuộc là tâm tình gì. Hối hận, tiếc nuối, sợ hãi thậm chí là, tuyệt vọng Nhưng là tối đa, hay là thở dài. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trước mắt đây hết thảy, đều là hắn tạo thành. Hắn cầm tự cao tự đại tính cách, cái kia thế muốn đẻ người một đầu tự tôn, khiến hắn không lựa chọn lập tức giết chết ngự linh giả. Mới cuối cùng đưa đến thủy tôn khôi phục, cũng có thể nói là phục sinh. Có được linh thủy tôn, cho dù không thân thể, thế nhưng là bằng vào linh hồn phách phát ra, huy áp đều bị tuần thiên giả cảm thấy sự khó thở Tuần Thiên, nói thật ra, ta muốn cảm tạng ngươi. Bất quá, ta nghĩ ngươi cũng không cần ta phải cảm tạ cho nên, ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, hoặc là tự phế tu vị ta lưu ngươi một cái mạng. Hoặc là, cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn nữa tổn. Trâm trọng đây tuyệt đối là Thủy Tôn cố ý trâm trọng Đối với Thủy Tôn mà nói, không chỉ là năm chắc thắng lợi trong tay, mà là một loại bao trùm tất cả mọi người phía trên hành hạ đến chết. Hắn hiện tại không hề cần bất luận cái gì băn khoăn cùng lo lắng, hắn không hề có băn khoăn, không hề có lo lắng. Bằng thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là đơn giản hủy diệt bất luận cái gì hắn muốn hủy diệt sự vật. Cái này là thủy tôn cùng thiên tôn ở giữa cực lớn chênh lệnh, so khoảng cách còn muốn bao là chênh lệnh. Hơn nữa, thủy tôn cái tên này, kỳ thật cũng không phải hắn vốn tên là, về phần hắn vốn tên gọi cái gì. Hắn đã sớm quên. Từ khi hắn đột phá thiên tôn cảnh giới thành tiểu vĩnh hằng hắn đã bị tôn xưng làm thủy tôn đã qua mấy trăm tỷ năm, không một cái vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện một người thủy tôn, cho nên vũ trụ tầm đó liền đem thủy tôn loại này tu vi cấp bậc, đã coi như là đặc biệt người nào đó danh tự. Khác biệt duy nhất chính là căn cứ vũ trụ đặc điểm bất đồng, đối với thủy tôn xưng hô thế này, có chút bất đồng. Lúc trước, không dung hợp tiểu hầu từ thời điểm, thủy tôn kỳ thật cũng không phải thủy tôn. Bởi vì hắn tu vị là ở vào khoảng thủy tôn cùng thiên tôn ở giữa. Chỉ có hiện tại, hắn đại bộ phận linh trở về, Hắn mới chính thức đã trở thành Thủy Tôn, mặc dù là cấp thấp nhất Thủy Tôn, nhưng là Thủy Tôn dù sao cũng là Thủy Tôn, cùng Thiên Tôn hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Tuần Thiên Giả có chút khó khăn ngầm đầu, nhìn Thủy Tôn, từng chữ một nói, để cho ta chết, có thể, để cho ta khuất phục, không thể nào. Tuần Thiên Giả mà nói, chém đinh chặt sát, không có chút nào chỗ trống, làm cho người ta nghe xong đã biết rõ quyết tâm của hắn. Thủy Tôn lại cười, vậy được rồi, ngươi có thể đi đã chết. các ngươi cái vừa vẫn có thể cho ta luyện tay một chút. Hơn nữa các người linh, như thế nào cũng có thể thay ta bổ sung một. 2. Nói xong, Thủy Tôn cũng không có lập tức ra tay công kích, mà là bỗng nhiên tay phải trước người vẽ một cái, lập tức Thủy Tôn y phục trên người thay đổi, biến thành một kiện màu đỏ như máu chiến giáp khi hắn sau lưng, còn có một tờ, tinh hồng sắc áo tràng, áo tràng phía trên, dùng kim tuyến thanh tú một cái hết sức đặc thù chữ, cái chữ kia, không có ai nhận ra. Mà ở Thủy Tôn chính là cái kia vũ trụ, loại này chưa ý tứ, là chiến. Thủy Tôn bằng vào hắn sáng tạo độc đáo cùng chiến chính quyết, đã trở thành Thủy Tôn chính giữa hiếm có chiến tôn. Đương nhiên, chiến tôn là hắn danh xưng hắn hay là ưa thích bị kêu là Thủy Tôn. Đây là một loại vinh quang cùng thực lực chứng minh. Thủy Tôn nhìn cái này thân đã lâu chiến giáp, vui mừng nói, hơn trăm năm, ta rốt cục lại mặc vào cái này thân chiến giáp. Rốt cục có thể vận dụng toàn bộ cùng chiến chính đã quyết. Bằng không thì chỉ sử dụng chư thần thương sinh bí quyết cùng cựu đầu diệt thế quyết, thế nhưng là nhàm chán nhanh a Thủy Tôn nói không sai, khi hắn linh chưa có trở về về lúc trước, hắn chỉ có thể sử dụng 9 quyết trong hai quyết, bằng không thì lúc trước hắn chiến đấu cũng sẽ không như vậy khó khăn. Cái này là quầng chiến 9 quyết lớn nhất 2 hại, theo thực lực của hắn giảm xuống, có thể sử dụng quầng chiến 9 quyết sẽ càng ngày càng ít. Nhìn Thủy Tôn cùng còn lại mấy người, Thủy Tôn không nhanh không chậm suy nghĩ một chút nói, các ngươi vốn là linh dự đàn. Cho nên đối với trả cho các ngươi, hay là tác dụng hỏa quyết tương đối khá. Bất quá, những thứ khác thần quyết ta cũng thật lâu vô dụng, như vậy đi, các ngươi tắm cái, tất cả đều có phần, ngay tại ngươi bắt đầu đi. Nói xong, Thủy Tôn đưa tay phải ra, đối với Tuần Thiên Giả là một cái hư cầm dùng tay ra hiệu, Tuần Thiên Giả lập tức liền cảm thấy thân thể bị một cổ cường đại không thể địch nổi sức mạnh cho cầm giữ, lập tức về sau, ngoại trừ tư duy, hắn hết thể tất cả toàn bộ bị giam cầm, kể cả linh hồn ở bên trong. Phong Thiên Ấn, Phong Thiên tòa địa. Vào lúc này Thủy Tôn trong tay mới rót cục phát huy uy lực chân chính. Sau đó Thủy Tôn ra ngón trỏ, đối với Tuần Thiên Giả một điểm, liền chứng kiến một điểm ánh lửa ở Thủy Tôn đầu ngón tay bắn ra, dùng một cái cũng không tốc độ nhanh hướng về Tuần Thiên Giả mà đi. Cái kia tốc độ, thật sự không khoái, thậm chí đối với tại Tuần Thiên Giả mà nói, vậy cơ hội là một loại bất động tốc độ di chuyển. Nếu như gắng phải hình dung, đoán chừng cùng với người bình thường đi đường là một cái tốc độ, đương nhiên Cái này phạm nhân, hẳn là cái ít nhất 80 tuổi lao đầu. Thủy tôn đây là cố ý, bất kể là vì cho ngự linh giả báo thủ hay là một thư hắn trong lồng ngược nộ khí, tóm lại hắn và lúc trước tuần thiên giả giống nhau, cũng không tính lập tức giết chết đối phương. Chỉ có đưa cho đầy đủ thống khổ cùng khủng bố đang giết chết, như vậy linh với hắn mà nói mới là rất bổ sung. Thời gian tựa hồ bị vô hạn thả chậm, tuần thiên giả nhìn lửa kia quang, một chút hướng chính mình di động, sợ hãi bắt đầu ở trong lòng của hắn lan tràn. Người còn lại muốn cứu hắn, thế nhưng là đồng dạng bị phong thiên ấn giam cầm, không thể động đậy. Đang ở đó ánh lửa khoảng cách tuần thiên giả còn có một trượng tả hữu khoảng cách thời điểm, một người lập tức hiện lên, đem tuần thiên giả, chụp một cái đi ra ngoài. Sau đó, mới nghe được một giọng nói văng lên, đạn ấn, thập nhị trào. Trưng 794, trận chiến tàn nhẫn. lang Rất khiến người ngoài ý, nhưng là đã ở hợp tình lý, tử lăng cùng tuần thiên giả, vốn chính là cũng địch cũng bạn quan hệ. Hai người đã tử địch, cũng là có vô số điểm giống nhau bằng hữu, tuy nhiên hai người bọn họ ai cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Ở Tôn Ngộ không tuyên bố để cho tất cả mọi người tứ tán đi tìm Thủy Tôn về sau, xích quân cũng bị đánh tan. Tử Lăng cũng không có đối với Tôn Ngộ không mà nói suy nghi, chỉ bất quá hắn ở Yêu Linh đồ chết trận về sau liền phát hiện Tuần Thiên Giả một đoàn người vậy mà không thấy. Xuất phát từ cẩn thận, Tuần Thiên Giả cũng không có cùng mọi người cùng đi tìm kiếm Thủy Tôn, mà là bắt đầu tìm tòi Tuần Thiên Giả đám người. Từ lúc cái kia lớn nhất hẻm núi thời điểm, tử Lăng liền phát hiện tuần thiên giả đám người, nhưng là là phát hiện một đường truy tung, cuối cùng tại đây hẻm núi chính giữa đã tìm được tuần thiên giả đám người, thế nhưng là hắn không lập tức hiện thân, một mặt là bởi vì hắn chỉ có một người, Thế đơn Lư Bạc, một phương diện khác hắn cần cho Sích Quân người còn có người còn lại truyền tin, hắn không chỉ có phát hiện tuần thiên giả, còn tìm đã đến thủy tôn. Chờ hắn đem tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, liền chứng kiến tuần thiên giả bị giam cầm, lửa kia quang hướng về hắn bay đi. Tử lăng kỳ thật cũng không hiểu tại sao mình sẽ ra tay cứu tuần thiên giả, cái lúc này bại lộ thân phận là cực kỳ bất lợi, rất chịu cô hắn chẳng những không có cứu thủy tôn, hơn nữa hội ngay cả mình tánh mạng đều đắp bên trên, tuy nhiên bây giờ thủy tôn sớm muộn cũng sẽ cảm thấy bọn hắn tất cả mọi người. Tuần thiên giả bị tử lăng bổ nhào, trên người phong thiên ấn giam cầm cũng đột nhiên biến mất. Tuần thiên giả có chút ngây người, nhìn nằm vật xuống ở một bên tử lăng, thần sắc phức tạp. Tại sao phải cứu ta? Tuần Thiên Giả cũng không có để ý tới Thủy Tôn, mà là quay đầu hướng Tử Lăng hỏi. Tử Lăng cười khổ lắc đầu nói, không biết, thân thể mình làm ra phản ứng. Nói xong, Tử Lăng thử muốn đứng lên, thế nhưng là Tuần Thiên Giả phát hiện Tử Lăng song chân tiểu chân bên trên, cơ bắp đều xé rách. hiển nhiên. Thập nhị trọng đạn ấn, văn thơ đối ngâu Lăng thật sự mà nói là quá miễn cưỡng. Chờ song chân cơ bắp khôi phục, Tử Lăng ngẩn đầu nhìn liếc Thủy Tôn. Thủy Tôn có chút ngoài ý muốn. Nhìn trên mặt đất hai người Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại thấy được năm đó khai tịch giả cùng minh tôn. Năm đó, hai người kia cũng là như vậy, bị chính mình quật ngạ trên mặt đất. Bất quá khi đó mình là đem bọn họ cho rằng tâm phúc, đánh bại bọn họ là vì tốt hơn rèn luyện, cuối cùng thậm chí đem cùng chiến chính quyết đều phân biệt truyền thụ cho hai người bọn họ. Thế nhưng là, hai cái này hèn hạ người lại phản bội chính mình. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn không khỏi phẫn nộ từ đó đến. Nhưng là hắn như cũ không lập tức ra tay. Thủy tôn đối với khai tịch giả cùng mình tôn cửu hận. Đã sớm sâu tận xương thủy, ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Cho nên lúc này, hắn đem đối với khai tịch giả cùng mình tôn cửu hận, tự nhiên mà vậy đều chuyển rời đến tử lăng cùng tuần thiên giả trên người. Các người đã hai cái như vậy có tình có nghĩa, tốt lắm, ta khiến cho các ngươi tự giết lẫn nhau, nếu cái nào bất hạnh đã chết, vậy cũng đừng trách ta, muốn trách, thì trách khai tịch giả cùng mình tôn cái kia hai cái tiểu nhân hèn hạ A Thủy tôn. Có vô số loại phương pháp có thể giết chết hai người kia, thế nhưng là hắn lại lựa chọn tàn nhẫn nhất một loại, để cho bọn họ hai người tự giết lẫn nhau. Nếu như muốn khống chế hai người bọn họ, có hai loại phương pháp, một loại là trước hút ra hai người bọn họ linh, sau đó dùng đã từng chuyển thừa cho đường tam tạng độ hóa phương pháp khống chế hai người bọn họ hơn phách. Một loại khác này đây nguyên lực thay đổi tuyến, như thao túng con dối giống nhau khống chế hai người bọn họ thân thể, ý thức của bọn hắn, hay là chính mình. Không thể nghi ngờ. Thủy tôn nhất định sẽ lựa chọn sau một loại phương pháp. Nguyên lực, là tu vị đến thủy tôn về sau, chỗ chỉ mỗi hắn có sức mạnh. Vượt xa quá linh lực. Chấp pháp giả những người khác, như cũng bị phong thiên ấn chô giam cầm. Nếu như không có ngoại lực phá hoại, bằng chính bọn hắn sức mạnh cơ hồ là không thể nào đem phá đi. Tàn nhẫn cười. Thủy tôn hai tay hướng về tử lăng cùng tuần thiên giả một chảo. Sau đó khi hắn trên người bắn ra ra vô số hầu như trong suốt nguyên lực sợi tơ. Lập tức liền phân biệt chui vào tuần thiên giả cùng tử làng tư chi cùng thân thể. Lập tức hai người sướng sở, đều cảm thấy không ổn. Thân thể của bọn hắn, đang tại dần dần thoát ly bọn họ không chế. Đây là một loại rất đáng sợ cảm giác, ý thức của mình có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể tồn tại, bởi vậy cũng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang tại dần dần thoát ly bọn họ không chế. Hai người đối mặt, đều tại đối phương tầm mắt ở bên trong, chứng kiến một loại không hiểu tiêu tan. Loại này tâm tình rất phức tạp, ở cảm nhận được Thủy Tôn cường đại về sau, hai người bọn họ rất rõ ràng bằng vào lực lượng của mình tuyệt nan giữ chi chống lại, cho nên Tử Vong, hẳn là tất nhiên, vừa rồi Thủy Tôn mà nói, hai người bọn họ cũng đều đoán được, hơn nữa dần dần mất đi khống chế thân thể, đều đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trong mắt Tiêu Tan, một mặt là đối với mình Tử Vong, có thể chết trong tay của đối phương, coi như là một loại thật tốt kết cục. Hai người bọn họ tại thượng cổ một trận chiến lúc trước liền nhận thức, cùng nhau học tập, cùng nhau tu luyện. Mai cho đến thượng của một trận chiến bộc phát, ở đằng kia trận lề mề trong chiến tranh, hai người bọn họ không chỉ một lần đã cứu đối phương tánh mạng còn sống bị đối phương đã cứu. Thế nhưng là ở đại chiến sắp lúc kết thúc, chấp pháp giả đám bọn họ phản bội khai tịch giả, từ đó, tuần thiên giả cùng tử lăng, liền trở thành không đội trời chung cựu nhân. Thế nhưng là ở đằng kia dài dòng buồn chán trăm vạn năm trong thời gian, hai người bọn họ vô số lần chiến đấu đã để cho lẫn nhau quên lúc ban đầu cựu hận là vì... Cái gì? Đặc biệt là tử lăng phát hiện khai tịch giả một ít bí mật về sau, đối với tuần thiên giả hận, tựu trầm chẩm, chẩm biến mất. Nhưng là tranh đấu, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, đối với bọn họ hai cái mà nói, chết ở trong tay đối phương, là thích hợp nhất chết kiểu này. Mà cái kia xóa sạch tiêu tan một loại khác hàm nghĩa thì là giết chết đối phương, không phải mình. Hai người bọn họ đều là bị thủy tôn không chế, cho nên trên thực tế đều là đã bị chết ở tại thủy tôn trong tay. Tuần thiên giả không giết chết tử lăng. Tử lăng cũng không có giết chết tuần thiên giả, đây mới là lớn nhất tiêu tan. Tại đây hai loại kỳ quái tâm tình phía dưới, để cho hai người đối với thân thể bị không chế mà vào làm được chiến đấu, vậy mà không có quá nhiều thống khổ. Lúc trước chúng ta ít nhất cũng đánh hơn 1.000 trận, có tất cả thắng bại, hôm nay, khiến cho chúng ta cuối cùng quyết đấu một lần a nhìn xem là của người thân thể tiện nhân, hay là của ta càng cường hãn. Thủy Tôn tuy nhiên đã không chế hai người bọn họ thân thể, nhưng là cũng không có để cho bọn họ hai cái không cách nào nói chuyện. Thủy tôn buồn ý, là muốn nghe một chút bọn họ kêu rên. Tử lăng mà nói, để cho tuần thiên giả ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Cuộc đời này như thế, là đủ. Ta một mực liền so với ngươi còn mạnh hơn, đừng quên, ta thế nhưng là sư huynh. Tử lăng thân thể, đã triệt để bị thủy tôn không chế, thế nhưng là tử lăng nhưng không có bất luận cái gì hề bại. Tuần thiên giả cùng tiếu về sau, lớn tiếng nói, chấp pháp giả tất cả, nếu có người có thể hoặc là ly khai, nhớ kỹ, về sau không nên lại cùng xích quân là địch. Đánh trăm và năm, cũng đủ rồi. Một hồi, có cơ hội các ngươi bỏ chạy, đây là một hồi không thể nào chiến đấu. Tuần Thiên Giả mà nói, để cho chấp pháp giả những người còn lại, kích động dị thường, thế nhưng là bất đắc di chính là lại không giải được trên người giam cầm. Nếu như giam cầm biến mất, chỉ sợ bọn họ sẽ vì cho Tuần Thiên Giả sáng tạo mạng sống cơ hội mà không chút lựa chọn tự bạo. Chấp pháp giả ở giữa cảm tình, tuyệt đối không thể so với sích quân chinh lệnh, thậm chí còn hơn lúc trước. Cái kêu ngự linh giả, chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, một cái bị Thủy Tôn cho triệt để ô nhễm người. Thủy Tôn cười lạnh, sau đó thần nghiệm khế động, Tử Lăng đã thời gian dần qua đứng lên. Các ngươi còn muốn đến oanh oanh liệt liệt chết trận? Yên tâm đi, ta sẽ không thành toàn ngươi. Nói xong, Thủy Tôn đối với Tử Lăng quéo một cái tay. Tử Lăng thân thể cứng đờ, sau đó thập phần mất tự nhiên bống lúp đích, theo Thủy Tôn ngón tay lật qua lật lại, Tử Lăng thân thể càng ngày càng linh hoạt, thế nhưng là tuần thiên giả, lại như cũ nằm trên mặt đất. Thủy tôn tựa hồ là quên hắn. Thủy tôn ra tay chỉ lật qua lật lại tốc độ dần dần chậm lại, tử lăng thân thể cũng ngừng lại. Sau đó, tử lăng ở thủy tôn dưới sự khống chế, đi từ từ hướng về phía tuần thiên giả. Hai người tầm đó vốn là không có bao nhiêu khoảng cách, cho nên tử lăng vài bước liền đi tới tuần thiên giả bên cạnh. Tùy cơ hội, tử lăng dơ lên chân phải, đối với tuần thiên giả cổ tay phải, dữ dội luôn xuống. Thủy tôn là đã khống chế tử lăng thân thể, cho nên không có biện pháp để cho tử lăng phát động hắn chiến ấn Nhưng cuối cùng như thế, tử lăng dữ dội một cước, vẫn là đem tuần thiên giả đích cổ tay hầu như giấm đoạn. Tuần thiên giả lập tức đau cho mày, thế nhưng là sướng sốt không phát ra nửa điểm kêu rên. Chầm rãi dơ chân lên, đối với đã có chút ít biến hình cổ tay phải, tử lăng lại là một cước đập xuống. Lúc này đây, chậm nghe đến răng rắc một tiếng, thủy tôn đích cổ tay cốt, bị giấm đá đoạn. A à, à à, thủy tôn, ta tử lăng thề, hôm nay nếu không chết, ta nhất định đem ngươi phanh thầy xé xác. Chương 795 Nguyên giới. Trước xưa chữa rõ ngày hôm qua đổi mới nội dung, câu nói sau cùng ở bên trong dẫn đoạn là Tuần Thiên Giả đích cổ tay, không phải Thủy Tôn. Đáng giá ngại tất chứa. Hiện tại có thể nói tác dụng tâm ngoan thủ lạt để hình dung Thủy Tôn, đây đều là không đủ, Thủy Tôn cùng bố, không chỉ có đến từ chính hắn thực lực cường đại. Càng đến từ chính hắn đối với nhân tâm cùng hình người rất hiểu rõ, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể ô nhiễm ngự linh giả tim. Cho nên, khi hắn chứng kiến Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng bộ dạng về sau, Cũng không có dưới sự giận dữ lập tức giết chết hai người, mà là dùng một cái làm cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy khiếp sợ phương pháp, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, hoặc là nói, là đơn phương hành hạ đến chết. Tuần thiên giả đích cổ tay cốt, đã triệt để văn mẹo, biến hình. Tuần thiên giả cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mồ hôi lạnh chảy dòng, thế nhưng là, hắn không nửa phần khuất phục lại đến à, nhìn xem ngươi có thể hay không một kích liền toái ta một khối xương cốt. Từ lăng, bố mày đời này chết ở trong tay ngươi, không lỗ. Nếu là có kiếp sau, chúng ta tái đấu cái trăm vạn năm. Chỉ tiếc, chỉ sợ không kiếp sau. Tuần Thiên Giả bỏ ra rất lớn khí lực, mới nói hết những lời này. Tử lăng sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng là hắn lại bất lực. Thủy Tôn không phiền muộn không giận, là mắt lạnh nhìn hai người kia, sau đó ngón tay lần nữa lật qua lật lại, Tử lăng vượt qua nằm trên mặt đất Tuần Thiên Giả, đi tới Tuần Thiên Giả khác một bên. Nói cho ta biết, của ta vạn huyết kích ở nơi nào. Tuy nhiên Thủy Tôn cũng không cảm thấy Tuần Thiên Giả sẽ nói cho hắn biết, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Vạn huyết kích với hắn mà nói rất trọng yếu, thế nhưng là hắn bây giờ lại chút nào không cảm giác được vạn huyết kích khí tức, đây cũng là hắn không lập tức giết chết Tuần Thiên Giả một nguyên nhân khác. Muốn biết? Tốt lắm, ngươi trước thả ta ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuần Thiên Giả sắc mặt âm tàn nhìn Thủy Tôn. Thủy Tôn thì là cười cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang nhớ cái gì, ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Chỉ cần nói cho ta biết ở nơi nào là được. Tuần Thiên Giả nhìn thoáng qua tử lăng, đối với Thủy Tôn nói, cũng tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vạn huyết kích bị ta ẩn nấp rồi. Ai cũng tìm không thấy. Bất quá ngươi có thể, hơn nữa phương pháp rất đơn giản. Thủy Tôn hơi có chút ngoài ý muốn, hỏi, a ở nơi nào? Tuần Thiên Giả nét miệng cười nói, chỉ cần ngươi bây giờ tự sát, lập tức có thể chứng kiến vạn huyết kích. Ha ha! Thủy Tôn không giận ngược lại cười. Đối với cái này dạng vùng vây dây chết, cũng không thể kích thích hắn lửa giận. Bây giờ tuần thiên giả, ngoại trừ trên miệng hưởng điểm tiện nghi, cũng không có gì khả năng. Bất quá vì để cho tuần thiên giả biết do chọc giận hắn cái giá lớn, tuần thiên giả hay là ngoác ngón tay, sau đó tử lăng lập tức thân thể trốn xuống. Đã tác dụng đầu gối che đem tuần thiên giả cánh tay trái, khuyệu tay chỗ trực tiếp nện vào trong đất, bất quá cũng không có nghe được gây xương thanh âm. Rất hiển nhiên, tử lăng cũng không phải là mặc người chém giết. Hắn đã ở cố hết sức dây dùa thủy tôn không chế. Thủy tôn cũng không nổi, thủ đoạn nhắc tới, tử lăng thân thể nhanh chóng bay lên, bay đến một cái cực cao khoảng cách sau đó đột nhiên rơi xuống. Dê, đồng thời phải chân đầu gối che cong lên. Giống như một vì sao rơi rơi xuống đất, tử lăng phải chân đầu gối che dữ dội đập vào tuần thiên giả không hề phòng ngự trên cánh tay trái. Lần này không chỉ có chuyển đến từng đợt răng rắc thanh âm, húng chi đem toàn bộ mặt đất đều nện sụp đổ xuống dưới. Tuần thiên giả cánh tay trái cốt, lần nữa bị đoạn Lúc này đây đau đớn càng lớn, thế nhưng là tuần thiên giả như cũ không hừ ra một tiếng. hắn tôn nghiêm để cho hắn cho dù bị phanh thây xé sắc cũng sẽ không hô một tiếng đau. Không chỉ có thủy tôn cánh tay trái cốt bị triệt để lại đức, liên tục tử lăng đầu gối che đều thiếu một ít vỡ vụt. Muốn biết rõ tuy nhiên tuần thiên giả không có nửa điểm phòng ngự, thế nhưng là tử lăng cũng không có. Thủy tôn nhưng cũng không có hảo tâm để cho tử lăng dùng linh lực vận chuyển toàn thân. Cho nên lần này, hai người đều là bị thụ nghiêm trọng tổn thương Thế nhưng là ở thủy tôn dưới sự khống chế, Tử Lăng cho dù chân đã đoạn, cũng như cũ có thể đứng lên. Tử Lăng không nói gì thêm, ngược lại còn nhắm mắt lại, tựa hồ là không đành lòng nhìn nữa. Thế nào, có nói hay không? Ta có chính là thời gian, ta có thể đem ngươi toàn thân xương cốt một cây một cây bẻ gãy, nghiền nát, cho ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, nếu như ngươi nói, đây hết thảy cũng có thể miễn đi. Tuần Thiên Giả thì là dùng cho Mặc, trả lời Thủy Tôn vấn đề. Thủy Tôn như cũng không giận. Khống chế Tử Lăng, lại một lần nữa đem Tuần Thiên giả tay kia tất cả xương tay tất cả đều một cây một cây đứt đoạn. Thế nhưng là Tuần Thiên giả như cũ trơ mặc, các loại thủy tôn khống chế Tử Lăng đem Tuần Thiên giả hai tay xương cốt toàn độ nghiền nát về sau, Tuần Thiên giả hay là trừng mắt màu đỏ như máu hai mắt, chằm chằm vào Thủy Tôn. Còn rất có cốt khí, ngươi một chút cũng không sợ chết, quên đi." Thủy Tôn nói xong, cũng không có thả tay xuống, mà là Khống chế Tử Lăng hướng về đằng sau chấp pháp giả những người còn lại đi tới. Cũng không biết Mấy người bọn hắn có hay không cứng như vậy khí, hoặc là nói, ngươi có dũng khí hay chưa nhìn bọn họ nguyên một đám chết ở trước mắt ngươi." Thủy Tôn nói xong, Tử Lăng chạy tới thẩm phán giả trước người. Thẩm phán giả đám người nhưng là không còn có tuần thiên giả cùng Tử Lăng đãi ngộ, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Theo Thủy Tôn ngón tay lật qua lật lại, Tử Lăng đã một quyền đảo hướng về phía thẩm phán giả bụng dưới. Thẩm phán giả thân thể bị phong thiên ấn điều khiển, căn bản là không cách nào né tránh, cho nên một quyền này dữ dội mà đập vào thẩm phán giả trên bụng. Cơ hồ là đã dùng hết toàn lực một quyền, thẩm phán giả lập tức đau kêu lên một tiếng buồn bực. Bất quá theo một cách này, thẩm phán giả thân thể cũng khôi phục tự do. Thẩm phán giả thân thể khôi phục lập tức, phản ứng đầu tiên cũng không phải công kích Tử Lăng cũng không phải chạy trốn, mà là thân thủ chỉ hướng Thủy Tôn. "Ta dùng chính nghĩa, đem ngươi thẩm phán chứ còn không có nói ra miệng." Thẩm phán giả thân thể cứng đờ, lại một lần nữa bị Phong Thiên ấn trói giam cầm. Thẩm phán giả nội tâm hoảng cực, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thẩm phán giả lần nữa bị phong thiên ấn khóa lại, tử lăng tiếp theo kích đã đến. Lúc này đây, trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm trực tiếp đâm vào thẩm phán giả ngực. Phong thiên ấn lại một lần nữa mất đi hiệu lực, thẩm phán giả lúc này đây đã có kinh nghiệm, không có giống vừa rồi giống nhau, mà là lập tức chỉ điểm một chút hướng về phía trường tội giả. Theo thẩm phán giả một ngón tay đưa ra, trường tội giả đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, theo không gian kia khe hở xuất. Hiện, một đạo điện đánh xuống Trực tiếp bổ tới trừng tội giả trên đầu, sau một khắc, thẩm phán giả thân thể lần nữa bị khóa, bất quá trừng tội giả lại bởi vì nhận lấy thẩm phán giả công kích, mà khôi phục tự do. Trừng tội giả khôi phục tự do về sau, ở trong nháy mắt, làm hai chuyện. Vốn là một trưởng Vũ vào đứng ở bên cạnh hắn nguyên giới giả sau lưng, sau đó đưa tay cắn nát đầu ngón tay của mình, đem ngón tay tiêm nhỏ ra huyết dịch lắc tại tuần thiên giả trên trán Đây hết thảy, đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, đều là ở trong nháy mắt liền hoàn thành Cho nên khi Thủy Tôn ra tay khóa lại trường tội giả đồng thời, Nguyên Giới Giả đã đã phát động ra hắn bổn mạng thần thông, Nguyên Giới. Nguyên Giới phát động lập tức, một đạo màu xám hào quang lóe lên, liền phát hiện toàn bộ không gian đã toàn bộ bị màu xám thay thế. Màu xám thế giới, hết thảy thoạt nhìn đều không khí trầm lặng, không chỉ có như thế, tại nơi này màu xám trong không gian, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cố định, hoặc là tác dụng một loại càn hình tượng thuyết pháp chính là trong chỗ này thời gian đình chỉ. Chỉ có Nguyên Giới Giả Nhìn nhìn đối diện đồng dạng bất động bất động thủy tôn, Nguyên Giới Giả thoáng thở dài một hơi. Rốt cục vượt qua, may mắn cái kia thủy tôn vô lễ, để cho bọn họ có cơ hội đã phá vỡ phong tiền ấn. Nguyên Giới Giả biết rõ cái này, Nguyên Giới duy trì thời gian có hạn, cho nên cũng không do dự nữa, lập tức lách mình đã đến nằm trên đất Tuần Thiên Giả bên người, vốn là kiểm tra một chút thương thế của hắn, phát hiện cũng không có vết thương trí mệnh về sau, Nguyên Giới Giả một tay lấy Tuần Thiên Giả gánh tại đầu vai, sau đó dùng linh lực hóa thủ, đem chừng tội giả Thẩm phán giả còn có tử lăng đám người tất cả đều mang lên, chuyển thân liền chạy. Nguyên giới giả thi triển nguyên giới cũng không phải vì giết chết Thủy Tôn, mà là vì chạy trốn. Nguyên giới tuy có thể đem bên trong thời gian giam cầm, thế nhưng là một khi hắn ra tay công kích, nguyên giới lập tức cũng sẽ bị phá, khi đó bọn hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội, cũng may mắn Thủy Tôn Phong Thiên Ấn cùng sáng thế thần quốc người sử dụng Phong Thiên Ấn vẫn có khác nhau, bằng không thì nếu cái loại này bị trói buộc liền không cách nào giải trừ Phong Thiên Ấn. Bọn hắn căn bản không có một chút xíu cơ hội. Nguyên giới phạm vi, tuy nhiên không phải đặc biệt lớn, nhưng là cũng không nhỏ, chủ yếu nhất là nguyên giới giả có thể khống chế nguyên giới hình dạng, nói đúng là hắn có thể điều khiển nguyên giới phạm vi, cũng có thể đem nguyên giới biến hóa hình dạng, không chỉ là hình tròn, hắn hoàn toàn có thể đem nguyên giới biến thành một cái thẳng tác, như vậy có thể cam đoan nguyên giới ở không bị phá vỡ dưới tình huống, tận khả năng kéo dài đi ra ngoài. Cái này là nguyên giới giả trốn chạy để khỏi chết thần kỹ, mang theo người xung quanh Nguyên Giới Giả một đường chạy như điên, mãi cho đến Nguyên Giới phần cuối, cái này vừa chạy, trọn vẹn chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian, để cho Nguyên Giới Giả tiêu hao phi thường to lớn, sắc mặt tái nhợt thở háo hẹn, Nguyên Giới Giả thời gian dần qua chậm lại hô hấp, sau đó chuyển thân nhìn nhìn, có chút khẩn trương, nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, phẫn nộ quát, "Nguyên Giới, giải trừ!" Phá giới chi mũi tên ra. Theo Nguyên Giới Giả gào thét, một cây màu xám mũi tên Ở nguyên giới giả cái chán đột nhiên bắn ra. chương 796, Thủy Tôn Hải Cốt. Nguyên giới giả thể lực, đã đạt tới cực hạn, cho nên mặc dù hắn không muốn, nhưng là nguyên giới nhưng vẫn là bị giải trừ. Nguyên giới giải trừ lập tức, Thủy Tôn vốn là sức sở, sau đó liền phát hiện tất cả mọi người không thấy. Ở nguyên giới giả tầm mắt ở bên trong vừa mới là thời gian tính chỉ, thế nhưng là ở Thủy Tôn trong ý thức, cũng không thể ý thức được thời gian đình chỉ. Hắn là cảm giác bị một cố kỳ dị sức mạnh trô ba phủ. Sau đó tất cả mọi người đột nhiên biến mất. Thủy Tôn là đúng này vẫn có chút ngoài ý muốn, còn có người có thể khi hắn không coi vào đâu đào tẩu, bất quá càng như vậy cũng liền càng thú vị. Thủy Tôn cũng không nổi, dùng hắn bây giờ linh hồn phách, hắn có thể đem nguyên thức bao trùm ở toàn bộ Vẫn Lạc Chi Mộ, nơi đây từng có cây ngọn cỏ, chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể thấy rõ nhìn thấy tận mắt, đây là so Tôn Ngộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn còn cường đại hơn năng lực. Nguyên thức khuế tán, rất nhanh, Thủy Tôn liền phát hiện chấp pháp giả đám người Cười lạnh một tiếng, chỉ cần những người này không ly khai nơi đây, liền nào không xuất ra lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, Thủy Tôn cũng cảm thấy Tôn Ngộ không cùng tê chiếu đang suy nghĩ hắn nơi đầy chạy đến. Thật là chui đầu vô lưới, chính mình còn không có đi tìm Tôn Ngộ không thu hồi còn lại linh, không nghĩ tới Tôn Ngộ không lại muốn chủ động đưa tới cửa, bất quá ở thu hồi còn lại linh lúc trước, vẫn phải là trước hết giết tử lăng sau đó đạt được những đan dược này. Chỉ cần đã uống còn thừa được 8 hạt đan dược, hắn có thể đem linh hoàn toàn tiêu hóa. Khi đó lại thu hồi tôn ngộ không trong cơ thể linh, Hán thủy tôn, liền chính thức sống lại, đương nhiên, tôn ngộ không thân thể, hắn cũng sẽ không khách khí nhận lấy, phương này vũ trụ, chỉ có tôn ngộ không thân thể là thích hợp nhất hắn. Xác định chấp pháp giả cùng tử lang vị trí, thủy tôn thân hình lập tức biến mất, nghèo vờn chuột trò chơi, ngẫu nhiên chơi một chút cũng là rất thú vị. Cũng không có tác dụng quá nhiều thời gian, nguyên giới giả chạy như điên nửa canh giờ thời gian, thủy tôn bất quá dùng thời gian một chén trà công phu đã đến Nhìn phía trước chấp pháp giả cùng tử lăng, thủy tôn cười lạnh. Đám người kia lại vẫn không ý thức được cùng mình ở giữa chênh lệnh, còn vọng tưởng chạy trốn, thật là buồn cười. Thân hình lập lệ tầm đó, thủy tôn chậm rãi rơi xuống đất. Nguyên giới giả đám người. Đã toàn bộ cảnh giác bảy ra chiến đấu tư thái, ma tử lăng cùng tuần thiên giả thì là tựa ở hai khối trên tảng đá, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Đương nhiên, hai người cho dù muốn đứng lên, chỉ sợ cũ. NG làm không được. Như thế nào không chạy Ngoan cố chống cự, chẳng lẽ các người liền giã thú cũng không bằng. Nguyên giới giả vẻ mặt sâu sắc tuyệt vọng, hắn nguyên giới, trong thời gian ngắn đã không cách nào nữa lần phát động, cuối cùng chạy trốn cơ hội. Tựa hồ đã không tồn tại. Thủy tôn nói xong, cũng không có lập tức động thủ, mà là dù bận vận ung dung nhìn trước mắt những người này, tàn binh bại tướng, thật là một đám tàn binh bại tướng. Tuần thiên giả cũng không để ý tới thủy tôn, mà là vừa quay đầu nhìn đều đứng ở phía sau hắn chấp pháp giả, nhẹ gật đầu thản Xem ra, chúng ta cuối cùng vẫn còn chạy không khỏi vận mệnh. Tử Lăng Chúng ta đem tất cả tiền đặc cược, đều đặt ở trên người của người, hy vọng, có thể thành công A. Tử Lăng có chút ngạc nhiên, hắn không rõ tuần thiên giả là có ý gì, cái gì gọi là hy vọng đặt ở trên người mình. Chính hắn một bộ dáng, cho dù trạng thái toàn thịnh cũng căn bản không phải thủy tôn đối thủ, thủy tôn cường đại, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, đó căn bản cũng không phải là cái vũ trụ này có thể có sức mạnh. nghĩ tới đây Từ lăng sướng sở, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hiện tại phương này vũ trụ, có khả năng dung nạp cao nhất cấp bậc sức mạnh. Cho dù thiên tôn đỉnh phong, thế nhưng là thủy tôn tuyệt đối đã vượt qua cái này đẳng cấp, nhưng là hắn nhưng không có bị vũ trụ quy tắc ném ra bên ngoài, cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái vũ trụ này quy tắc đối với hắn không có hiệu quả? Hay là vũ trụ đã ở không biết lúc nào, tiến hóa? Bất quá bây giờ cũng không phải muốn những thứ này thời điểm. Không đợi tử lăng hỏi thăm tuần thiên giả lời này là có ý gì, liền chứng kiến tuần thiên giả bỗng nhiên đứng lên. Sau đó cả người trên người, bắt đầu xuất hiện một cỗ tuyệt đối không thuộc về tuần thiên giả khí tức, quan trọng nhất là, hơi thở này, vậy mà cùng thủy tôn hết sức cùng loại. Tử lăng giật mình hết sức, trong lúc nhất thời có chút không cách nào minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là tuần thiên giả biến hóa cũng tại tiếp tục, tuần thiên giả y phục trên người, bị cổ lực lượng này cho xé rách đã thành vô số mảnh vỡ, nhưng là thay vào đó, Là một kiện áo giáp. Một kiện nhìn qua tựa hồ là do rất nhiều khối xương cốt tạo thành áo giáp. Cái này xương cốt áo giáp, là ở thủy tôn trong cơ thể hiện hiện mà ra, hơn nữa tử lăng chú ý tới, cái này xương cốt áo giáp cũng không nguyên vẹn, hai tay cánh tay khải phía trên có thật nhiều vết dạng, hơn nữa cổ tay phải chỗ cốt khải đã vỡ vụn không thấy. Không chỉ có như thế, trên cánh tay trái cốt khải tái xuất hiện về sau lập tức liền dạng nước sau đó vỡ vụn rơi xuống. Chứng kiến tuần thiên giả trên người cái này kỳ quái cốt khải. Tử lăng cảm giác rất kỳ quái, cái này tự hồ, cũng không phải cái gì đặc biệt luyện chế áo giáp, căn bản chính là tuần thiên giả xương cốt của mình ai trong cơ thể hiện hiện đã đến bên ngoài cơ thể hình thành một bộ áo giáp hình dạng, những cái vỡ vụn hoặc là thiếu thốn, tất cả đều là chính mình lúc trước công kích địa điểm. Tử lăng cho tới bây giờ cũng không biết, tuần thiên giả vẫn còn có chiêu thức ấy, nhưng là để cho tử lăng càng thêm quan tâm ai, tuần thiên giả xương cốt đều xuất hiện ở thân thể bên ngoài, vậy hắn trong thân thể, là cái gì ở trèo trong hắn? Cũng không có nói thêm nữa cái gì, Tuần Thiên Giả khí thế trên người ngày càng mạnh mẽ, khi hắn trên người cốt khải toàn bộ hiển hiện mà ra về sau, ở Tuần Thiên Giả trong tay, cũng nhiều một thanh cốt đao, nhìn không ra đó là tác dụng cái kia bộ phận xương cốt hóa thành. Tuần Thiên Giả thoáng nghiêng đầu, nhìn Tử Lăng, nói câu cái gì, nhưng là thanh âm quá nhỏ, Tử Lăng cũng không có nghe rõ ràng, nhưng vẫn là ở Tuần Thiên Giả trùy hình nhìn lên ra câu nói kia là có ý gì. Sau đó, Tuần Thiên Giả đã xông về Thủy Tôn. Thủy tôn đây là sao đã khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghi tới, thật sự không nghi tới, hắn vậy mà ở chỗ này, gặp hắn cơ thể. Năm đó nhục thể của hắn bị minh tôn cùng khai tịch giả đem linh bóc tách mà ra, thực lực của hắn giảm nhiều. Khi hắn sau khi chết, hồn phách của hắn liền cùng thân thể tách ra, hồn phách tới nơi này lúc này vũ trụ, mà nhục thể của hắn, thì là bị giấu ở chính mình vũ trụ cái nào đó địa điểm. Thế nhưng là, hiện tại, hắn hài cốt vậy mà xuất hiện ở nơi đây, vậy hắn thân thể đâu? Chẳng lẽ hắn ở lại chính mình vũ trụ thân thể, xảy ra điều gì biến cố? Ngay tại thủy tôn suy tư thời điểm, tuần thiên giả đã đến trước người của hắn. Tuần thiên giả có được thủy tôn hải cốt, chuyện này là tuần thiên giả lớn nhất bí mật, ngoại trừ chính hắn, hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ. Bình thường hắn đều là đem cỗ hài cốt này giấu ở một cái cực kỳ che giấu không gian chính giữa, mà cái không gian kia cửa ra vào, ngay tại trong cơ thể hắn. Hơn nữa từ khi đạt được thủy tôn hài cốt đến bây giờ Hắn chưa từng có đem cỗ hải cốt này nguyên vẹn sử dụng đi ra, dĩ vãng tối đa cũng chính là đem thủy tôn hải cốt thay thế hạ gục chính mình một loại khối cốt cách. Nhưng là bây giờ, hắn đem chính mình tất cả xương cốt tất cả đều hút ra xuất thể ngoại hình đã thành một kiện cốt hải, sau đó trong cơ thể của hắn, đã bị thủy tôn hải cốt triệt để bỏ thêm vào. Tất cả xương cốt đều biến thành thủy tôn hải cốt, điều này làm cho tuần thiên giả lập tức đã đột phá thiên tôn đình phong, nhưng là cũng không có đạt tới thủy tôn, bất quá. Cùng chỉ có linh hồn phách trạng thái Thủy Tôn một trận chiến, nhưng là đã đủ rồi. Cái này xuất hiện một cái rất thú vị hiện tượng, Thủy Tôn linh hồn phách, hài cốt cùng huyết nục lại bị chia ra làm ba phân biệt độc lập Lúc này thời điểm Thủy Tôn đã nghĩ tới, cái kia yêu linh đồ, phải là huyết nục của mình biến thành, chỉ có điều chính mình lúc ấy cũng không có cảm thấy. Điều này làm cho Thủy Tôn có chút buồn mực, vốn là hắn ý định thu hồi nguyên vẹn linh về sau, liền khiến cho tác dụng tôn ngộ không thân thể trở lại chính mình vũ trụ. Sau đó linh hồn phách một lần nữa trở lại thân thể của mình chính giữa, thực hiện hoàn mị phục sinh. Nhưng là bây giờ, không biết xảy ra điều gì biến cố, huyết nục của mình vậy mà đã có được ý thức của mình. Hơn nữa hài cốt còn bị tuần thiên giả lợi dụng, hắn cũng chỉ có linh hồn phách. Bởi như vậy, cho dù hắn hết thể đều thuận lợi, cũng không có khả năng lại hoàn mị sống lại. Tối đa chính là đem linh hồn phách mượn sát hài cốt bên trên, biến thành một cô sương khô. Đây cũng không phải là thủy tôn muốn, nghĩ đến đây, thủy tôn đã là giận dữ. Quá nhiều biến cố, để cho hắn một mà tiếp ba ba bị quấy rời, hiện tại, càng là cơ hội khiến hắn tất cả cố gắng đều nước chảy về Biển Đông, điều này làm cho Thủy Tôn như thế nào không giận. Tay phải nắm tay, tuy nhiên chỉ có linh hồn phách trạng thái, nhưng là Thủy Tôn linh hồn phách cực độ ngưng thực, hầu như cùng thật thể đã không có gì khác nhau. Thân hình loại lên, Thủy Tôn đã xuất hiện ở Tuần Thiên Giả sau lưng, một quyền liền đối với Tuần Thiên Giả hậu tâm đập tới. Tuần Thiên Giả phản ứng, dị thường linh mẫn. Thủy tôn hải cốt để cho thực lực của hắn tăng gọn, cũng không quay đầu lại, trên người hắn cốt khải lập tức khi hắn hậu tầm chỗ vươn bảy tám cây cùng loại với xương sần sương cốt, cái kia rỗi ra sương sần sen kẽ tầm đó, vậy mà đem thủy tôn nắm đấm cho đừng ở, cũng không phải trực tiếp cứng rắn ngăn cản, mà là bằng có co giãn sương sần đem thủy tôn quyền kính lớn nhất suy yếu. Đồng thời, tuần thiên giả cánh tay phải khủy tay đột nhiên sau đụng. Thủy tôn nắm tay phải bị cốt khải Xương sần cho kẹp lấy, rút không trở lại. Đành phải tác dụng tay trái đi ngăn cản Tuần Thiên giả tuổi trỏ, thế nhưng là vừa mới ngăn trở tuổi trỏ, Tuần Thiên giả tay trái cốt đao đã cầm ngược nơi tay, trực tiếp về phía sau một âm. Thủy Tôn lúc này đây rốt cục tránh cũng không thể tránh. Bất quá Thủy Tôn dù sao cũng là Thủy Tôn, song chân bỗng nhiên phát lực, người đã nhảy lên ở Tuần Thiên giả đỉnh đầu lật đến trước người của hắn, một đau kia, tự nhiên thất bại. Ở vận dụng Thủy Tôn Hải cốt về sau, Tuần Thiên giả sức chiến đấu tăng gọn, đã có thể cùng Thủy Tôn cứng đối cứng đối chiến đấu Tử lăng xứng sở nhìn chiến đấu hai người, có chút không biết nên nói cái gì. Thật bất ngờ a làm như ta lần thứ nhất chứng kiến vật kia thời điểm, cũng rất giật mình. Bất quá bây giờ không phải ngoại ý muốn thời điểm, ngươi còn ngươi nữa nhiệm vụ. Thẩm phán giả nói xong, vô vô tử lăng bả vai. Tử lăng cả kinh, lập tức quay đầu, lại chứng kiến còn lại 7 người, tất cả đều là vẻ mặt quyết nhiên đứng ở phía sau hắn, nhìn cách đó không xa chiến đấu tuần thiên giả cùng thủy tôn, tử lăng cảm giác có chút kỳ quái. Vừa rồi Tuần Thiên giả mà nói, đã để cho hắn rất để ý, liền hỏi, nhiệm vụ gì? Thẩm phán giả nói, tiêu diệt Thủy Tôn. Cho nên, chúng ta bảy, sẽ đem tất cả sức mạnh đều cho ngươi, Tử Lăng, tuy nhiên chúng ta là đối thủ, bất quá ta một mực rất kính nể ngươi. Tử Lăng đã ý thức được Thẩm phán giả ý tứ trong lời nói, nhưng là còn không dám xác định. Tử Lăng, ta cuối cùng muốn nhờ ngươi một việc, nếu như ngươi cảm thấy đánh không lại Thủy Tôn, vậy mang theo Tuần Thiên chạy a dùng Tuần Thiên tính cách? Cận kề cái chết cũng sẽ không nuôi bước, nhưng là chúng ta bảy, lại hy vọng hắn còn sống. Chương 797, Tử Lăng Bộ Phát Tử Lăng vẫn còn có chút không quá lý giải, Tuần Thiên giả Thủy Tôn Hải Cốt, uy lực so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, thế cho nên có thể cùng Thủy Tôn chính diện chống lại. Cho nên đối với thẩm phán giả mấy người bộ dạng không ghi khó hiểu. Tuần Thiên Hải Cốt cường hóa là có thời gian hạn chế, thân thể của hắn không có biện pháp thừa nhận cái kia cỗ Hải Cốt toàn bộ uy lực. Hắn hiện tại cũng không phải muốn làm chút thủy tôn, mà là đang cho người tranh thủ thời gian. Tử lăng trước kêu biết rõ tuần thiên giả có được một loại rất cường đại cốt cách, nhưng là không biết cái kia dĩ nhiên là nguyên vẹn thủy tôn hài cốt. Không tiếp qua giải thích nhiều, thẩm phán giả biết rõ tuần thiên giả thời gian không nhiều lắm, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ còn chưa kịp cường hóa tử lăng. Tuần thiên giả thời gian đã đến, nói như vậy, hết thảy bố trí liền uống phí. Tử lăng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đã không có biện pháp mở miệng. Thẩm phán giả vốn khoác lên bả vai hắn ra tay, đồng nhiên dùng sức, sau đó tử lăng cũng cảm giác được một cô kỳ dị sức mạnh theo bờ vai của hắn tiến vào thân thể. Cổ lực lượng này, hắn có một chút quen thuộc nhưng nhiều nữa hay là lạ lắm. Sở di quen thuộc, là bởi vì hắn cũng gần chạm vào linh cảnh giới. Ở thẩm phán giả sức mạnh rót vào phía dưới, tử lăng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có tươi sáng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trong mắt của hắn trở nên rõ ràng. Sau đó, trừng tội giả. Vũ binh giả đám người cũng phân biệt tiến lên, một tay chống đỡ tại tử lăng sau lưng. Chỉ có nguyên giới giả đi tới tử lăng trước người, rôi ra ngón cái, đặt tại tử lăng cái chán. Còn lại 7 vị chấp pháp giả trong nguyên giới giả thân thể, cũng không phải linh dược đan. Trên thực tế hắn bản thể linh dược đan đã bị tôn ngộ không đã uống. Hiện tại nguyên giới giả thân thể chính là lúc trước nguyên giới châu biến thành, cho nên hắn muốn làm chính là đem lực lượng của mình cho tử lăng. Theo 7 người lực lượng quan chú Tử lăng bắt đầu xuất hiện một loại chưa bao giờ có cảm giác, đó là một loại tựa hồ có thể khống chế toàn bộ vũ trụ cảm giác, nhưng là tử lăng trong nội tâm rất rõ ràng, đó cũng không phải chân thật. Coi như mình đã chiếm được bọn hắn tất cả sức mạnh, cũng đánh không được thủy tôn cảnh giới, nhưng là xem như vô hạn tiếp cận. Tuần thiên giả cùng thủy tôn đánh chính là dị thường kịch liệt. Tử lăng đang tiếp thụ bảy tên chấp pháp giả sức mạnh, mà tôn ngộ không. Đang hướng về nơi đây chạy như điên. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Nhưng khi chứng kiến tuần thiên giả ngang nhiên hướng thủy tôn phản kích cùng với còn lại chấp pháp giả đem sức mạnh quán thâu cho tử lăng thời điểm, tôn nộ không vì chính mình ý tưởng cảm thấy bi thiết. Hắn vậy mà sợ hãi, hắn vậy mà bởi vì thủy tôn sức mạnh sợ hãi. Đồng dạng là đối mặt thủy tôn, tuần thiên giả cùng tử lăng nhưng là cảm giác tới đối kháng. Chính mình là lúc nào đã mất đi cái kia phần dũng khí. Tại loại này tâm tình phía dưới, tôn nộ không hầu như liền bạo phát hắn có khả năng đạt tới lớn nhất tốc độ Để cho nhất tôn ngộ không phiền muộn chính là, hắn thiên địa hỏa nhãn. Không biết là thuốc dục nhiều lần lắm hay là cái gì, vậy mà bỗng nhiên không cách nào nữa đã phát động ra. Không cách nào phát động thiên địa hỏa nhãn, hắn không phương pháp lại quan sát thủy tôn cái kia một bên, điều này làm cho tôn ngộ không nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn. Hắn vô cùng sợ hãi đợi đến lúc chính mình đi đến thời điểm, thấy là tử lăng thi thể của bọn hắn, hắn thật sự, không muốn bất quá bất luận kẻ nào chết đi. Nhưng là tôn ngộ không chỗ hẻm núi cự ly này chỗ hẻm núi, nhanh nhất cũng cần không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể đi đến. Hiện tại tôn ngộ không ngoại trừ trong lòng cầu nguyện, tựa hồ cũng không có cái gì hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Đường tam tạng đám người cũng nhìn ra tôn ngộ không nội tâm lo nghĩ, bởi vậy cũng tất cả đều là thúc dục toàn lực tận lực đuổi kịp tôn ngộ không. Mà tê chiếu, lại không biết vì sao lại một lần nữa biến mất. Lại nhìn bên này hẻm núi chính giữa, tuần thiên giả cùng thủy tôn chiến đấu Theo thời gian trôi qua, tuần thiên giả rốt cục thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phòng, không chỉ có như thế, trên người hắn rất nhiều địa điểm huyết nục cũng đã xé rách, có địa điểm thậm chí lộ ra bên trong trắng hiếu xương cốt. Đây là tuần thiên giả thân thể không cách nào thừa nhận cái kia hài cốt ẩn chứa sức mạnh tạo thành, như vậy trạng thái, tối đa lại tiếp tục một chi hương thời gian. Không chỉ có như thế, tuần thiên giả trên người cốt khải đã trên cơ bản đều bị thủy tôn đánh nát. Cái kia dù sao là tuần thiên giả xương cốt của mình, tuy nhiên đồng dạng cứng rắn Nhưng là ở Thủy Tôn công kích phía dưới hay là chưa đủ nhìn, lúc trước liên tục tử lăng cũng có thể đem dâm thoái. Hướng chi Thủy Tôn Nếu không phải Thủy Tôn lo lắng quá cường đại công kích sẽ làm bị thương đến hắn hài cốt, Tuần Thiên Giả căn bản kiên trì không được hiện tại. Huyết nục của hắn Cũng chính là yêu linh đồ, đã bị triệt để hủy diệt, hiện tại Tuần Thiên Giả trong cơ thể hài cốt chính là hắn hy vọng cuối cùng. Ở chỗ này có một chút cần nói rõ ràng, năm đó Thủy Tôn dùng thân thể sức mạnh phá vỡ vũ trụ hàng rào để cho linh hồn đi tới nơi này vũ trụ, khiến hắn hồn phách cùng thân thể chia lìa, mà ở hắn lần thứ nhất gặp được yêu linh đồ thời điểm, cho rằng yêu linh đồ là của mình bộ phận thân thể biến thành, phải chú ý chính là, hắn cho rằng yêu linh đồ là mình một bộ phận thân thể. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện yêu linh đồ là hắn toàn bộ huyết nục biến thành. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lúc trước hắn cho là mình dùng thân thể sức mạnh phá vỡ vũ trụ hàng rào dẫn đến thân thể đã có thiếu tổn hại, như vậy đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn cho nên hắn ở đây cuối cùng hội dùng yêu linh đồ làm đại giá cấp đi tiểu hầu tử. Nếu như hắn biết rõ yêu linh đồ là hắn toàn bộ huyết nục hắn nói cái gì cũng sẽ không làm như vậy. Bằng không thì chỉ cần đem cái này hài cốt dung hợp tiến yêu linh đồ trong cơ thể, hắn có thể đạt được nguyên vẹn thân thể. Cho nên cùng tuần thiên giả chiến đấu, Thủy Tôn rất là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá cho dù Thủy Tôn không một chút phân tâm cẩn thận, theo thời gian trôi qua, tuần thiên giả thân thể hay là càng ngày càng mỏi mệnh. Đối với cái kia hài cốt điều khiển cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Rút sạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuần thiên giả chứng kiến tử lăng sau lưng, cả kinh là một mảnh hôn độn hào quang, tuần thiên giả lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tử lăng chính là thể tu, một mực dựa vào tu luyện thân thể ra tăng tu vị, cho nên lục thể của hắn cường hãn vô cùng, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể thừa nhận thẩm phán giả đám người lực lượng quán thâu, phải thay đổi làm những người khác, khẳng định đã bị sanh bạo. Hơn nữa thẩm phán giả mấy người cũng không phải như ngự linh giả như vậy hóa thân bản thể linh dược đang bị tử lăng thôn phệ, cũng không phải thẩm phán giả bọn hắn sợ chết, mà làm như vậy tử lăng chỉ có một con đường chết, bọn hắn lựa chọn càng thêm bình thản phương thức, là đem linh cùng linh lực còn có thân là linh dược đang đặc biệt sức mạnh quán chú tiến vào tử lăng trong cơ thể. Cho nên, khi thẩm phán giả 7 người tất cả đều thay đổi thu tay về thời điểm, bọn hắn 7 người, tất cả đều là một đầu tóc trắng, người lộ ra hết sức giả nua hơn nữa suy yếu Tử lăng mặt ngoài nhìn qua, cũng không có cái gì biến hóa, liên tục khí tức đều không có mảy may bất đồng, nhưng không phải tử lăng ánh mắt, lại thay đổi, đó là một loại cực kỳ kiên định ánh mắt. châm dãi đứng người lên, tử lăng chuyển thân cung kính người đối với đã suy yếu, ngay cả lập đều rất miễn cưỡng mấy người, thật sâu thi cái lễ. Sau đó chuyển thân, nhìn Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả. Lúc này Tuần Thiên Giả trên người rất nhiều địa điểm tất cả đều huyết nục mơ hồ, cả người đều biến thành một cô huyết nhân. Nhục thể của hắn Đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tối đa một chiếc trà thời gian, nhục thể của hắn sẽ triệt để nước vỡ. Tử Lăng không nói thêm gì nữa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chậm rãi đi về hướng Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả, hắn đi cũng không nhanh, nhưng là mỗi lần bước ra một bước, người liền thuấn di giống như về phía trước loẹt ra đi rất dài một khoảng cách, chỉ có điều hai ba bước, hắn đã đi tới Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả trước người. Lúc này Tuần Thiên Giả vừa mới hai tay giá trụ Thủy Tôn một kích, mắt thấy Thủy Tôn một cái trưởng đao muốn lần nữa lột bỏ hắn khối lớn huyết độ. Đúng lúc này, Tử Lăng lần nữa bước ra một bước, người lập tức đã đến Thủy Tôn cùng Tuần Thiên giả chính giữa, đưa tay chặn Thủy Tôn trường đào, sau đó dùng nhu hòa sức mạnh đem Tuần Thiên giả rất xa tạng ra ngoài. Tuần Thiên, kế tiếp, liền giao cho ta. Nói xong, Tử Lăng trở tay bắt lấy Thủy Tôn đích cổ tay, hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ ấn, 16 lần. Lời còn chưa dứt, ở Tử Lăng nơi vai phải một cái phức tạp đến không thể hình dung trận đồ xuất hiện. Sau đó Tử Lăng trực tiếp dùng bả vai xuyên thấu qua cái kia trận đồ đâm vào thủy tôn lồng ngực. 16 lần chiến ấn, đây là Tử Lăng chưa từng sử dụng qua lực lượng cường đại, dùng hắn trước kia tu vị, đó căn bản thì không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ dùng đến, Tử Lăng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. 16 lần mạnh mẽ ấn, để cho thủy tôn trực tiếp bị đụng bay ngược mà ra, thủy tôn bay ra ngoài đồng thời, Tử Lăng lại là một tiếng gầm lên, đạn ấn, 16 lần. Cả người lập tức nổ bắn ra mà ra, tốc độ kia cực nhanh đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tử lăng ở đạn ấn phía dưới, tốc độ so thủy tôn nhanh nhiều lắm, thủy tôn mới bay ra ngoài một nửa, tử lăng đã xa xa mà vượt qua hắn sắp tới đem cài đặt một cái ngọn núi thời điểm, tử lăng lăng không 180 độ thay đổi mục tiêu, cả người trực tiếp ngồi sổm ở ngọn núi kia đao gọt giống như trên vách đá dựng đứng, đồng thời, ở tử lăng dưới chân, lại là một cái trận đồ xuất hiện, thập bắt trọng đạn ấn bục phát, để cho tử lăng tốc độ lần nữa bảo tăng Cả người lập tức đã đến vẫn còn bay ngược mà ra thủy tôn ngay phía trước. Mạnh mẽ ấn, 20 lần, diệt thế chi quyền. Một quyền, không hề sức tưởng tượng trực tiếp đập vào thủy tôn phía sau lưng phía trên. Ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, ta sẽ đem ngươi phanh thầy xé xác chương 798, càng thêm tuyệt vọng. Đã chiếm được thẩm phán giả các loại làm dẫn sức mạnh, tử lăng sức chiến đấu còn muốn vượt qua tuần thiên giả. Dù sao tuần thiên giả thủy tôn cơ thể, cường hóa là tuần thiên giả thân thể sức mạnh. Nhưng là tử lăng tăng lên, nhưng là toàn diện thực lực, chỉnh thể tăng lên, để cho tử lăng đã coi được có thể cùng thủy tôn chiến đấu thậm chí đẻ qua thủy tôn sức mạnh. Bất quá cái đó và tuần thiên giả sử dụng thủy tôn hải cốt thời điểm không sai biệt lắm, là ngắn ngủi tính sức mạnh. Nếu như tử lăng không thể tại đây đoạn thời gian ở trong tiêu diệt thủy tôn, vậy bọn họ liền thật sự đang không có một điểm hy vọng. 20 lần đạn ấn, để cho tử lăng đã chiếm được siêu cường tốc độ, siêu cường tốc độ cho mang đến, chính là kinh khủng lực đánh bà o. Tuân nữa mạnh mẽ ấn, Tử Lăng một quyền này, trực tiếp đem Thủy Tôn hướng ngược lại lại một lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Bất quá Tử Lăng công kích, cũng không có như vậy chấm rước. Song chân trên không trung đạn mạnh, 20 lần đạn ấn lại một lần nữa phát động, Thủy Tôn lại một lần nữa ở giữa không trung thời điểm đã bị Tử Lăng trùng trùng điệp điệp hướng về mặt đất rơi đập. Ngay sau đó, Tử Lăng đạn ấn liên tục phát động, trên không trung liên tục công kích để cho Thủy Tôn căn bản cũng không có bất luận cái gì tạm nghỉ cơ hội. Trọn vẹn 21 lần công kích Làm cho đã đến thẩm phán giả đám người tất cả lực lượng tử lăng cũng hiểu được tiêu hao khá lớn. Lại một lần đạn ấn về sau, tử lăng đã phát động ra so mạnh mẽ ấn cường đại hơn chiến ấn. 3 ấn, 23 lần. Đây là tử lăng lần thứ nhất phát động loại này đẳng cấp công kích, một kích này về sau, để cho linh lực của hắn chỉ còn lại ba thành. Hai tay đặt tại thủy tôn lồng ngực, lập tức vô số đường vân ở tử lăng hai tay hợp thủy tôn tiếp xúc địa điểm lan tràn mở đi ra. Sau đó tử lăng lâm không phát động 15 nhai đi nhai lại ấn. Người trực tiếp bạo sông hạ xuống, rơi xuống tuần thiên giả mấy người bên người. Hai lời chưa nói lôi kéo mấy người liền chạy, chạy ra đi ba lượt hô hấp thời điểm, thủy tôn trên người Đường Vân bỗng nhiên lóe lên, ầm ầm bạo liệt. Cái kia cực lớn bạo tạc nổ tung, trực tiếp tạc nổi lên một cây thông thiên hỏa trụ, ầm ầm nổ mạnh bên thai không dứt. Hơn nữa cái kia bạo tạc nổ tung vẫn còn tiếp tục, ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng lúc càng rộng, bất đắc di phía dưới, Tử Lăng đành phải tụ tập còn lại linh lực, lại một lần nữa phát động đàn Mang theo tuần thiên giả đám người nhanh chóng thoát đi. Nổ tung phạm vi mặc dù đang khuyết tán, thế nhưng là cũng không có tử lăng đám người tốc độ nhanh, bởi vậy tử lăng thoáng thở dài một hơi. 23 lần bảo ấn, là hắn hiện tại có khả năng phát động cường đại nhất công kích, nếu như như vậy vẫn không thể tiêu diệt Thủy Tôn, vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Mang theo tuần thiên giả đám người một đường điên cuồng phi, cảm thụ được sau lưng tiếp tục không ngừng nổ vang. Tử lăng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thủy Tôn cũng không có thân thể. Như vậy bạo tạc nổ tung đối với hắn linh hồn phách mà nói. Tuyệt đối là tương đối lớn tổn thương, cho dù không chết, chỉ sợ cũng được trọng thương. Đúng lúc này, tử lăng đám người chỗ sợ hãi, đông nhiên bị một tầng quang bao trùm, bị cái kia quang bao trùm ở tất cả không gian, trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu xám. Loại này màu xám, cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, ngay tại không lâu. Chấp pháp giả một trong nguyên giới giả, còn sử dụng qua, chỉ có điều lúc kia, gọi là nguyên giới. bây giờ màu xám cùng nguyên giới giả, vẫn còn có chút khác nhau, nguyên giới giả nguyên giới là một cái cùng loại với hình tròn kết giới. Con lần này xuất hiện màu xám thì là bất quy tắc hình dạng. Ngoại trừ điểm này, những thứ khác cùng nguyên giới giả nguyên giới không có bất kỳ khác biệt. Bị màu xám bao trùm tất cả mọi người thậm chí có chuyện vật, toàn bộ ở lập tức dừng lại, sau đó một đạo nhân ảnh. Tại đây màu xám trong không gian cái nào đó địa điểm, chậm rãi đã đi tới. Bà ấn sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, tôn nộ không cũng nghe đã đến. Điều này làm cho tôn ngộ không càng thêm vội vàng, thế nhưng là tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn thậm chí đã đem đường tàm tạng trừ bắt rơi đám người rất xa đã rơi vào sau lưng, thế nhưng là, tôn ngộ không như cũ cảm thấy quá trởm. Ngay tại tôn ngộ không cảm thụ được cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung truyền lại đến chấn động mà nội tâm càng thêm lo lắng thời điểm. Tôn ngộ không đông nhiên cảm giác được trong thân thể có đồ vật gì đó, tựa hồ kéo căng đã đoạn. Đang ở đó không biết vật gì đứt đoạn lập tức, tôn ngộ không tốc độ lại một lần nữa bảo tăng Tôn Ngộ không có chút kinh ngạc, chính hắn thực lực, chính hắn rõ ràng, lúc trước tốc độ tuyệt đối là cực hạn, nhưng là bây giờ tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại là mình nội tâm cầu nguyện, cảm động thần minh? Thế nhưng là, cái này trong vũ trụ, còn có thần minh ư? Chính hắn chính là thần. Tuy nhiên không rõ lắm chính mình bạo tăng tốc độ là vì cái gì, nhưng là Tôn Ngộ không đã không có rảnh đi để ý tới. Thử phát động thiên địa hỏa nhãn, nhưng là đã thất bại. Lại thử mấy lần. Tôn Ngộ không rốt cục vông tha cho, cảm thụ được cái kia kịch liệt nổ tung mục tiêu, Tôn Ngộ không dùng tốc độ nhanh hơn đuổi đến đi qua. Không sai biệt lắm chỉ dùng nửa nén hương cũng chưa tới thời gian, Tôn Ngộ không đã có thể chứng kiến cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra thông thiên hòa trụ. Tôn Ngộ không tin tưởng như vậy bạo tạc nổ tung nếu đặt ở bàn cổ giới, chỉ sợ trực tiếp chính là hủy diệt thế giới bạo tạc nổ tung. Tôn Ngộ không nội tâm lo lắng cùng dự cảm bất hảo càng phát ra mánh liệt. Hắn cũng không có cảm nhận được tuần thiên giả hoặc là tử lăng khí tu Cho dù cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung rất lớn trình độ ảnh hưởng á đức cảm giác, nhưng là tử lăng cùng tuần thiên giả cũng không phải là phàm nhân. Cái này bạo tạc nổ tung khẳng định không cách nào che giấu khí tức của bọn hắn. Thế nhưng là, tôn ngộ không chính là cái gì đều không phát hiện được. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại. Tôn ngộ không có chút không dám tưởng tượng tiếp nữa. Hắn thật sự không muốn thấy có người đang bị giết chết. Lúc này, tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn, khôi phục, vốn đang cần thời gian một ngày mới có thể khôi phục. Thế nhưng là bởi vì vừa rồi cái kia cảm giác kỳ quái, hắn thiên địa hỏa nhãn khôi phục thời gian rút nhỏ gấp mấy chục. Lập tức thúc dục thiên địa hỏa nhãn dò xét, cái kia nổ tung rất trung tâm, không có cái gì, quay đầu, dĩ nhiên, Tôn Ngộ không thấy được một người. Nói là người, tựa hồ có chút không quá phù hợp, chuẩn xác hơn hình dung, đó là một cố xương khô. Một cố màu tím sẫm xương khô, cái kia xương khô đang ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt, ở đằng kia xương khô đầu vai, khiến một thanh tử kim sắc chứng kích Cái kia xương khô, tôn ngộ không cũng không nhận ra, nhưng là cái kia tử kim sắc trường kích, hắn lại nhận thức, yêu hoàng kích, linh huy ngưỡng yêu hoàng kích. Vì cái gì khô lâu này cầm lấy linh huy ngưỡng yêu hoàng kích? Chẳng lẽ lại, khô lâu này là linh huy ngưỡng? Không đúng, đây không phải là yêu hoàng kích, vừa mới bắt đầu lần đầu tiên tôn ngộ không hoàn toàn chính xác cho rằng đó là yêu hoàng kích, nhưng nhìn một hồi liền phát hiện cái kia tử kim sắc trường kích phía trên, có từng đạo màu đỏ như máu đường vân, cái kia màu đỏ như máu đường Vân Tản ra từng đợt huyết sát khí tức, vạn huyết kích. Cái này trường kích cho Tôn Ngộ không cảm giác, cùng lúc trước Thủy Tôn vạn huyết kích vô cùng tương tự. Nếu như là vạn huyết kích, cầm lấy vạn huyết kích xương khô, chẳng lẽ lại là Thủy Tôn? Thủy Tôn bị giết chết, không chỉ có bị giết chết, còn biến thành xương khô. Ngay tại Tôn Ngộ không nghi hoặc tầm đó, cái kia xương không nguyên bản tối hôm hai cái trong hốc mắt, đột nhiên dâng lên hai luồng màu làm nhạt tiểu hỏa diễm, ở đằng kia hai luồng hỏa diễm bước lên đồng thời, Tôn Ngộ không đã biết rõ. Khô lâu này, đích thật là thủy tôn không thể nghi ngờ, hơn nữa, thủy tôn còn sống. Tuy nhiên tôn ngộ không không biết thủy tôn vì cái gì biến thành bộ dạng này bộ dáng, nhưng là người này đích đích xác sắc là thủy tôn không thể nghi ngờ. Thủy tôn ở chỗ này, cái kia tử lăng đâu? Tuần thiên giả đâu? Tựa hồ là nhìn ra tôn ngộ không nổi tâm suy nghĩ, cái kia xương khô bỗng nhiên mở miệng, dùng một loại thanh âm rất kỳ quay nói, đừng, bọn hắn đã không có ở đây. Lại nói tiếp. Đối với cái kia tuần thiên giả ta thật sự không biết là nên cảm tạ hay là hoán hận. Tuy nhiên huyết nhục của ta không có, nhưng là hắn lại đem hải cốt đưa tới cho ta, hơn nữa vạn huyết kích cũng tìm được, không chỉ có như thế, còn lại tất cả linh dược đan ta cũng đều cắn ướt. Bây giờ ta, cảm giác rất tốt. Mà để cho ta càng vui sướng chính là, cuối cùng một phần linh còn có còn lại một hạt linh dược đan tính cả có thể thích đứng ta hải cốt thân thể, cũng tới. Nói xong, cái kia xương khô phát ra liền tiếp khó nghe tiếng cười. Tôn Ngộ không sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ, khô lâu này nói không ổng. Thế cục bây giờ, so với trước còn muốn không xong, hơn nữa không xong hơn. Lúc trước Thủy Tôn là dung hợp tiểu hầu tử linh, chỉ có linh hồn phách Thủy Tôn, Tôn nộ không cũng không phải không có lực đánh một trận. Mà bây giờ, Thủy Tôn thực lực, lại một lần nữa đã chiếm được không biết bao nhiêu tăng lên. Một hạt linh dược đan cũng đủ để để cho hắn dung hợp tiểu hầu tử, hiện tại càng là cắn nuốt suốt 8 hạt linh dược đan nhưng lại đã có được 2 cốt. Thậm chí vạn huyết kích đều bị hắn tìm trở về. Như vậy Thủy Tôn, thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Tôn ngộ không, thật sự hay là hắn đối thủ ư Ai có thể nghĩ đến, 8 vị chấp pháp giả cộng thêm sích quân thủ lĩnh, buộc phát toàn lực hơn nữa đều là dùng hy sinh chính mình làm mang giá làm kế hoạch cùng cố gắng, không chỉ có không có thương tổn đến Thủy Tôn nửa phần, ngược lại để cho Thủy Tôn càng thêm cường đại rồi. Lúc trước chỉ có hồn phách Thủy Tôn cường đại làm cho người ta tuyệt vọng. Thần quốc liên minh vì đối phó hắn đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hiện tại đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ bảy thành thực lực Thủy Tôn, muốn đánh như thế nào? Cái này vũ trụ, thật sự, còn có hy vọng ư? chương 799, Sư huynh đệ quyết tâm. Hơn nữa cái này bảy thành thực lực, hay là nhìn qua, khi lấy được hắn xương cốt sau, Thủy Tôn kết quả có cái gì dạng thực lực, Tôn Ngộ không thật không biết. Nhìn ngồi ở trên tảng đá lớn sương khô, Tôn Ngộ không phát hiện mình lại có chút không để được dũng khí sung lên. Mặc dù hắn trong lòng tức giận đã tích lũy sắp bùng nổ, nhưng là bởi vì thiên địa hỏa nhãn tồn tại, Tôn Ngộ không hết sức biết mình cùng cái này xương khô thủy tôn giữa chênh lệch, cái đó chênh lệch thật là liền cùng người phàm cùng thiên thần đang đối chọi. Ngay tại Tôn Ngộ không cùng xương khô thủy tôn rằng có lúc, Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tinh cùng Tiểu Bạch Long đã chạy tới. Bọn họ cũng nhìn thấy cái đó như cũ thông thiên to lớn cột lửa còn có cái đó ngồi ở trên đá xương khô. "Hầu ca, đây là tình huống gì? Người này là ai?" vạch cốt tinh anh họ, có lẽ là cảm nhận được tôn ngộ không thần chương, chư bắt giới mở phân nửa đùa dân nói, rõ ràng không phải là cái này hẳn kêu hắc cốt tinh. Tiểu Bạch Long nhìn Sương Khô Thủy tôn nói, mới vừa rồi, Sương Khô trên núi bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một chút xíu hắc quang, cái đó ánh sáng màu đen dần dần đem Thủy Tốt bọc, cho nên cuối cùng biến thành một cổ màu đen nháy lóe quang Sương Khô. Không chỉ có đường tam tạm đám người chạy tới, toàn bộ vẫn lạc chi mộ cho nên người tất cả đều cảm nhận được mới vừa rồi cái đó nổ kịch liệt. Vì vậy toàn bộ đều ở hướng này chạy tới, chẳng qua là không biết coi như bọn hắn nhìn thấy bây giờ thủy tôn, lại biết làm thế nào cảm tưởng. Sư phụ, bát giới, các ngươi mau lui ra, nơi này chiến đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay, hơn nữa các ngươi ở chỗ này, ta không thi chiến được. Tôn ngộ không hít sâu một hơi, nói, chứ bát giới chính là cười vỗ phách tôn ngộ không sau lưng đối đường tam tạng nói, sư phụ, ta hầu ca lại đánh lời lừa dối, có phải hay không muốn đọc hắn một đoạn vòng kim cô A. Đường Tam Tạng lắc đầu một cái, đối tôn ngộ không nói, ngộ không, chúng ta thầy trò giữa, còn có cái gì không thể nói sao? Thầy nói, lần này, sẽ để cho chúng ta cùng chung đối mặt, người đã nhận chịu quá nhiều. Thầy không biết cái này xương khô thật lợi hại. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta thầy trò liên thủ, khẳng định có thể đánh bại hắn. Đường Tam Tạng lời, để cho tôn ngộ không rất là cảm động, nhưng là tôn ngộ không cũng không có thay đổi quyết định của mình. Đường Tam Tạng cùng bắt giới bọn họ không có thiên địa hòa nhãn. Không cách nào hiểu cái này Thủy Tôn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, còn tưởng rằng cùng trước kia gặp phải địch nhân vậy. Sư phụ, các ngươi không hiểu, bây giờ Thủy Tôn kinh khủng cùng mạnh mẽ, không phải là các ngươi có thể hiểu được. Đi thôi, nếu như tất cả chết ở chỗ này, sẽ không có ý nghĩa. Đối với Tôn Ngộ không lời, đường Tam Tạng chỉ là hơi lắc đầu một cái, Tôn Ngộ không rất biết đường Tam Tạng, hắn biết, một khi sư phụ lộ ra bộ dáng này, chuyện kia cũng đã không có bất kỳ quay về đường sống. Đường Tam Tạng cố chấp cùng hắn lại nhảy là giống vậy nổi danh. Năm đó Tây Thiên lấy kinh, Tôn Ngộ không cũng không biết có bao nhiêu lần. Hắn nói phía trước coi yêu quái, nhưng là đường tam tạng không tin, nếu không phải là tiếp tục lên đường. Một khi Tôn Ngộ không nói nhiều, đường tam tạng thì sẽ lộ ra biểu lộ như vậy, lúc này Tôn Ngộ không cũng biết, nói thêm nữa, đã vô dụng Lần này, cũng là như vậy, thở dài, Tôn Ngộ không biết sư phụ quyết định rồi chuyện, coi như là như Lai Phật Tổ đều không biện pháp thay đổi. Nếu như không phải là như vậy, Năm đó cũng đi không tới Tây Thiên. Hầu ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta sư phụ phát cáo sao? Sư phụ quyết định rồi chuyện, chín con trâu đầu kéo không trở lại, bằng không ban đầu nơi nào sẽ có nhiều như vậy thai họa. Được rồi, quản hắn sống hay chết, dù sao cũng phải để cho xương này dáng vẻ biết ta sư huynh đệ thủ đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ hợp ý mưu lợi cơ hội, nên dùng mưu kế nên đùa bỡn thủ đoạn, đều đã dùng qua, còn giữ lại, cũng chỉ có cứng trọi cứng chiến đấu. Tôn ngộ không cùng thủy tôn giữa, chiến đấu sau cùng. Không biết hẳn là cười khổ hay là vui mừng, có như vậy sư phụ cùng sư đệ, hẳn là có phúc đi. Có thể phụng bồi ngươi chết chung người, vẫn tốt hơn nguy nan giây phút bỏ ngươi lại một mình chạy trốn muốn cho người cảm động nhiều. Tôn ngộ không, các ngươi còn không có thương lượng thỏa đáng sao. Cái này cũng không khó khăn à, đơn giản chính là người đó chết trước ai sau chết vấn đề. Dĩ nhiên, các ngươi nếu là muốn cùng chết, ta cũng không ý kiến, vừa vặn có thể thu hồi vốn đồ thuộc về của ta y Tôn lời này là nhằm vào đường tam tạng mấy người đường tam tạng trên người có hắn độ hóa năng lực bắt giới có hắn vạn huyết kích thôn về năng lực tiểu bạch long kim loại tính linh lực là vạn huyết kích vốn là thân kích đến nỗi sangộĩnh đây là duy nhất một cái đối thủy Tôn mà nói vô ích người nhưng sát Liu Vạn huyết kích vẫn là có thể Thủy Tôn lời rất lớn lối nhưng thủy Tôn có cái này phách lối bản tính gấp cái gì một hồi ngươi trừ già già sẽ thật tốt sắp xếp sắp xếp ngươi chuyện phát triển thành như vậy tuyệt đối vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người tất cả mọi người hy sinh tất cả đều thành công công mỗi một lần đánh bại Thủy Tôn Thủy Tôn cũng sẽ lấy càng mạnh mẽ hơn tư thái sống lại đây thật là một loại cực kỳ sợ hãi trừ bát giới mới vừa nói xong xương khô Thủy Tôn bỗng nhiên liền dơ lên trong tay hắn vạn huyết kích cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào chỉ là nhẹ nhàng bông lỏng dơ cao vạn huyết kích từ kim sắc vạn huyết kích ở giữa không trung vạch qua một đạo tử Quang sau đó trực tiếp đập xuống chiến đất Sau đó kinh khủng một màn liền xuất hiện, ở đó vạn huyết kích lệnh ở cả vùng đất đồng thời, đất đai đột nhiên bị mở bung ra, sau đó một đạo màu tím cùng màu đỏ đan vào ánh sáng liền theo vùng đất vết nước hướng chư bát giới lan tràn qua khứ, kia sáng, kia tốc độ cực nhanh, sắp đến chư bát giới ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Tôn Ngộ không tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng là hắn cách chư bát giới còn có 2 3 bước khoảng cách, 2 3 bước khoảng cách ở bình tê, thời đó hoàn toàn có thể coi thường, nhưng là bây giờ, nhưng không còn kịp rồi. Mặc dù thủy tôn một kích này nhìn qua nhẹ đống, nhưng là ai cũng không biết công kích này uy lực như thế nào. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm đống nhiên vang lên mình phủ lầm thế. Thanh âm kia, là chi bắc, thanh âm chưa dứt, ở tôn ngộ không chưa bắt rơi mấy người trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện, màu tím kia cùng màu đỏ đàn vào ánh sáng trực tiếp đụng ở cái đó cung điện trên, không có nổ, hai người bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chậm dại biến mất ở giữa không chung. Không nên kinh thường, chuyện như vậy, là một lần cuối cùng Chi bác sắc mặt càng thêm tái nhận, hầu như đã không thấy được một tia một hào huyết sắc, thân hình cũng gầy đi rất nhiều, nhìn qua tiêu hao cực lớn. Bát giới, lao xa, tiểu bạch long, lên. Thủy tôn đột nhiên này công kích, để cho tôn ngộ không nổi giận, hoặc là nói rốt cuộc đốt tôn ngộ không trong lòng tích tụ đã lâu lửa giận. Lại cũng không quản được nhiều như vậy, tôn ngộ không đã xách kim cô bồng, hướng xương khô thủy tôn vào tới. Chi bác nhìn cùng hướng đi mấy người, đối đường tam tạng nói, tam tạng sư phụ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Tam Tạng có chút bất ngờ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bên kia Tôn Ngộ không đã cùng Trư Bát Giới ba người vọt tới thủy tôn trước người, thủy tôn cũng không có bởi vì Tôn Ngộ không mấy người liều chết sông tới có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Khinh thường cũng tốt, khinh thị cũng được, thủy tôn bây giờ thực lực, để cho hắn có tư cách làm như vậy. Thủy tôn thậm chí cũng không có đứng lên, vẫn như cũng là ngồi ở đó đá lớn trên, gánh vạn huyết kích, trong hốc mắt hai luồng ngọn lửa nhấp nháy không dứt. Tôn Ngộ không bốn người, đến sau cũng không có lập tức xuất thủ. Mà là phân làm đông Nam Tây Bắc bốn phương hướng đem Thủy Tôn cho vây vào giữa sau đó Tôn ngộ không Kim cô bổng lẽ lên kim Quang chói mắt đã hướng về phía Thủy Tôn quay đầu nện xuống Thủy Tôn khô lâu kia trên mặt tự nhiên là không nhìn ra bất kỳ biểu lộ nào nhưng là từ hàm trên hàm dưới khép mở cùng chuyển tới khó nghe thanh Nghiêm vẫn có thể đoán được Thủy Tôn đang cười hơn nữa còn là một loại không che giấu chút nào cười nhạo Xương khô Thủy Tôn nắm vạn huyết kích nhắc tới đã để ngang đỉnh đầu chặn lại Kim côồng vào lúc này Trừ bắt giới đã vào túc khí lực, ở sau lưng hắn đã xuất hiện một đóa màu lửa đỏ hoa sen, chín răng cái bừa cảo trên cũng là hồng quang nhấp đoáng, hai tay nắm chặt chín răng cái bừa cảo, một bá tử liền hoành hướng về Thủy Tôn bên hông. Bất quá Thủy Tôn phản ứng cực nhanh, để ngang đỉnh đầu vạn huyết kích vừa kéo, đã đem vạn huyết kích tà tà chắn bên cạnh, hơn nữa vạn huyết kích phía trên trang lưới liềm nhận Câu Tôn Ngộ Không kim cô đổng, đem Tôn Ngộ Không mang đứng không vững. Bất quá cứ như vậy, Thủy Tôn một bên kia liền không phòng bị chút nào. Sang nộ tính nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ngất trời Nguyệt Nha sạn trên đã chẳng biết lúc nào lóe sáng khởi rất nhiều hình sóng hoa văn, sau đó lấy Nguyệt Nha sạn lõm nhận bên kia hung hán sẻng hướng Thủy Tôn một bên kia bên hông. Thủy Tôn lần này, chẳng biết tại sao cũng không có nữa ngăn cản, hơn nữa cũng không có cái gì tránh né động tác, khiến cho sang Ngộ Tĩnh cái đó một sẻng, trực tiếp sẻng ở bên hông Hắn xương sống trên, nhưng là sang nộ tính dùng hết toàn lực một kích, Thủy Tôn nhưng không nhúc nhích chút nào, tựa hồ căn bản không có thủ thụ vậy Sa ngộ tính sau, Tiểu Bạch Long công kích cũng đến. Tiểu Bạch Long công kích, rất kỳ lạ, hắn chỗ đứng, khoảng cách Thủy Tôn xa hơn một chút, lúc này đã nhìn thấy hắn ngâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, tay trái ước trừng trột vào cổ tay phải trên, yến diệt chi thương. Theo Tiểu Bạch Long thanh âm cửa ra, ở hắn ngón trỏ trên bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang, kim quang kia tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp chúng mục tiêu Thủy Tôn sau hốt cốt, cường đại lực trùng kích đánh Thủy Tôn đột nhiên vừa cú đầu. Tôn nộ không chư bắt giới cùng Sa ngộ tính công kích Cũng là vì kiềm chế Thủy Tôn, từ đó cho Tiểu Bạch Long sáng tạo cơ hội, trên thực tế cái kế hoạch này quả thật có hiệu quả, Tiểu Bạch Long liên diệt chi lực trực tiếp đánh chúng. Khí lực còn có thể, chính là lực công kích không đủ. Thủy Tôn đổi một chút ngầm đầu, cái đó khó nghe thanh âm lại văng lên, nhìn nữa Thủy Tôn sau góc, chỉ có một cái mơ hồ bạch hấn, cái này liên diệt chi lực, căn bản không có làm bị thương Thủy Tôn chút nào. chương 800, Tứ Đại Linh Hậu Tiểu Bạch Long liên diệt chi lực không có bất kỳ hiệu quả nào Cái này mặc dù để cho người thật bất ngờ, nhưng là tôn ngộ không lại tựa hột như đã sớm liệu được. Sư phụ, cùng tiểu bạch long năng lực, đều là thủy tôn ban cho, nói cách khác độ hóa, thôn phệ cùng yên diệt, đây vốn chính là thủy tôn, dùng thủy tôn năng lực đi đối phó thủy tôn, nếu như có thể có hiệu quả gì đó mới là kỳ quái. Cho nên phát hiện tiểu bạch long một cách này không có hiệu quả sau, tôn ngộ không lập tức rút về kim cô bổng, đồng, đồng thời xoay người, kim cô bổng đã quăng lên một cái hình cung tại một bên kia đánh về phía thủy tôn. Thật ra thì không riêng gì Tiểu Bạch Long công kích không có hiệu quả, sang ngộ tính nguyệt nhà sạ, cũng không có cho Thủy Tôn tạo thành tổn thương gì, cái này màu đen nhánh xương cốt vững chắc trình độ, sợ rằng còn phải vượt qua chân giới thiên bi. Nhưng tình huống như vậy mọi người đều đã liệu được, nếu như Thủy Tôn như vậy dễ dàng liền bị giết chết, vậy sẽ phải hoài nghi cái này khô lâu là không phải là bản thật. Đối với Tôn Ngộ không công kích, Thủy Tôn cũng không có quá mức khinh thường, hay là lần nữa cơ cơ vạn huyết kích cản một chút. Tôn ngộ không bốn người Có thể đối thủy tôn tạo thành tổn thương, chỉ có tiểu bạch long cùng tôn ngộ không, trừ bắt giới thôn phệ năng lực càng nghiêng về bị động phòng ngự, đang công kích lên, chỉ có thể dựa chung thứ yếu lôi hỏa trích viêm pháo lực lượng hủy diện, nhưng loại này năng lực, đối thủy tôn mà nói cơ bản tương đương với số 0. Sang ngộ tính lời, tại mất đi trí thủy bi sau, thực lực của hắn đã bị cực lớn suy yếu. Thủy tôn vốn là giao phó cho sang ngộ Tĩnh là điều khiển trấn giới thiên bi năng lực, vốn là mục đích là sang ngộ tính có thể thu thập trấn giới thiên bi Từ đó để cho đem vạn huyết kích phục hồi như cũ, nhưng là cuối cùng cũng không có dùng đến Sa Ngộ tinh năng lực, trấn giới thiên bi cũng đã tê tụ, bây giờ vạn huyết kích đã nơi tay, Sa Ngộ Tĩnh chính là đi ý nghĩa, đối với sang Ngộ Tĩnh công cụ, thủy tôn hoàn toàn là chọn lựa coi thường. Đến nổi tiểu bạch long yên diệt, là một loại rất năng lực, nhưng là sử dụng loại này, năng lực có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là cần thời gian xúc lực, cùng lối hỏa trích viêm pháo vậy. Muốn bùng nổ đầy đủ công kích, đều cần tương đối phù hợp thời gian xúc lực. Cho nên tại Tiểu Bạch Long yên diệt chi thương không có kết quả sau, công kích điểm chính, để cho ở tôn ngộ không trên người. Tiểu Bạch Long ba người, thì biến thành phụ trợ công kích. Nhưng làm như vậy hiệu quả, cũng không để ý muốn. Đang không có đầy đủ xúc lực lúc, Tiểu Bạch Long công kích, Thủy Tôn cũng cho không thấy. xương khô Thủy Tôn cứ như vậy ngồi tại trên tảng đá lớn, tùy ý sang ngộ tính cùng Tiểu Bạch Long tùy ý công kích, đàn sau một tay cơ cơ vạn huyết kích, không ngừng đón đỡ chư bắt giới cùng tôn ngộ không. Nhìn qua Thủy Tôn hoàn toàn không phải là đang chiến đấu, mà là ở cùng một đám trẻ nít chơi đùa. Tôn Ngộ không nhìn xương khô Thủy Tôn cái đó ung dung thoải mái dáng vẻ cũng biết tiếp tục như vậy khẳng định không được, cái này đen nhánh xương khô lực phòng ngự, thật sự là quá kinh người. Ngay tại Tôn Ngộ không suy tính nên làm sao đối phó xương khô lúc, Thủy Tôn tựa hồn là đối với như vậy chiến đấu có chút không nhịn được, tại chư bát giới cựu sỉ đình ba một lần nữa nện xuống lúc, xương khô Thủy Tôn cũng không để ý tới. Mà là đột nhiên hai tay nắm vạn huyết kích Sau đó trực tiếp một cái càn quét, Tôn Lộ không lập tức dùng kim cô đổng chắn trước người, nhưng là cái này Dương Khô nhìn như gầy yếu xương dáng vẻ nhưng bộ phát khó có thể tưởng tượng năng lực. Tôn Lộ không căn bản không cách nào thừa nhận vô cùng mạnh mẽ lực đạo, kim cô đổng bị đụng ngược hướng ngực, cả người cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là bay thẳng cách tầm mắt. Sau đó Dương Khô thủy tôn vừa kéo vạn huyết kích, một tay cầm hướng chư bát giới đâm một cái, chư bát giới phản ứng rất nhanh sao, lập tức đem cửu sĩ đỉnh ba gác ở trước người. Sau đó cũng bị đánh bay ra ngoài. Theo sát trư bát giới bay ra ngoài, còn có sang nộ tính. Chỉ bất quá sang nộ tính so với chư bát giới còn thảm hơn, xương khô thủy tôn là một bàn tay đem hắn đánh bay. Cho nên sang nộ tĩnh lập tức bị thường, quần phún máu tươi. Bây giờ thủy tôn công kích, quả thật là chạm sẽ chết lướt qua liền thường tổn áp vốn là bốn người vây công. Trong chấp mắt biến thành xương khô thủy tôn đối mặt tiểu bạch lòng một người, tiểu bạch long hơi có chút kinh ngạc, vào năm đó Tây Thiên lấy kính Thi Bọn họ cũng đã gặp qua cường đại không thể chiến địch nhân, nhưng Tiểu Bạch Long cũng không có giống như hôm nay như vậy, sinh ra loại này cực độ cảm giác vô lực. Ta yên diệt chi lực, cũng nên thu hồi. Người con cờ này, cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Thật là đáng tiếc ban đầu nhiều như vậy, bất quá, đều không trọng yếu. Nói, Thủy Tôn vạn huyết kích khều một cái, Tiểu Bạch Long trong tay trường thương liền bị hất bay, sau đó xương khô Thủy Tôn trong hốc mắt hai luồng ngọn lửa trong nháy mắt loay sáng, Tiểu Bạch Long thân thể, lập tức bị giam cầm. Cái này là hoàn toàn giam cầm, vì không để cho tiểu Bạch Long tự vận, Thủy Tôn ngay cả tiểu Bạch Long thần niệm cùng suy nghĩ đều cho cầm giữ. Đây mới là Phong Thiên ấn vốn là uy lực, thần quốc cựu quyết trùng Phong Thiên ấn, đó là bị mở ra người giản hóa sau phiên bản, căn bản cũng không có giam cầm suy nghĩ năng lực. Chính là bởi vì Phong Thiên ấn tồn tại, Thủy Tôn mới có thể đem nguyên giới người nguyên giới cho bắt trước tới. Còn nhớ trước tử lăng phát động mạnh nhất bạo ấn, cái đó đủ để hủy diệt thần quốc mạnh mẽ công kích lại không có làm bị thương Thủy Tôn. Hơn nữa khi đó Tử Lăng đám người cho ở không gian bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn mảng lớn màu xám cho, cái đó màu xám cho chính là thủy tôn thúc dục mạnh nhất phong thiên ấn mà bắt trước nguyên giới, cũng đang bởi vì như vậy, ở đó nổ lớn trung tâm nhất thủy tôn, mới có thể đem nổ trung tâm thời gian không gian toàn bộ tạm ngừng, từ đó tránh khỏi một cách kia. Hơn nữa lợi dụng bắt trước có được nguyên giới, đem Tử Lăng đám người toàn bộ bọc ở bên trong, đây chính là Tử Lăng cùng 8 vị chấp pháp giả mất nợ dê. Nguyên nhân. Tại nguyên giới trong Bọn họ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, mặc dù một khi công kích nguyên giới liền biến mất, nhưng một kích cũng đã đủ rồi, cho nên Tử Lăng cùng chấp pháp giả cửa toàn bộ bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Mặc dù Thủy Tôn lúc này không có sử dụng loại nào màu xám cho nguyên giới, nhưng là tiểu Bạch Long như cũng không thể động đậy. Thủy Tôn khinh miệt cười một tiếng, đã hướng về phía tiểu Bạch Long chán đưa tay ra, Thủy Tôn khô lâu kia bàn tay còn không có đụng phải tiểu Bạch Long, tại tiểu Bạch Long cùng Thủy Tôn ở giữa, đột nhiên lại một chút ánh sao lóe sáng. Không gian xa, trọn tại tôn ngộ không đã sớm hình thành đang chiến đấu trước trước đem không gian xa ném ra ngoài thói quen. Bất quá không gian xa tốc độ, hay là quá chậm, từ cái đó ánh sao lẻ sáng đến tôn ngộ không xuất hiện, chẳng qua là cần phần trăm một cá hô hấp thời gian, nhưng chính là thời gian này, đối với thủy tôn mà nói cũng quá lâu. Thủy tôn hừ lạnh một tiếng, vốn là do hướng tiểu bạch long tay bỗng nhiên đổi lại phương hướng, hướng ngược lại lộn trở lại điểm vào cái đó ánh sao trên, cái đó ánh sao lập tức vỡ nát, không gian ba động dần dần biến mất sẽ ở đó ánh sao tiêu tán cũng trong lúc đó Tôn Ngộ không nhưng vẫn là xuất hiện Tôn Ngộ không xuất hiện vị trí là tại tiểu Bạch Long sau lưng mới vừa xuất hiện Tôn Ngộ không lập tức ôm tiểu bạch long hướng bên trái bình ngã nhào tại hai người bọn họ đụng ngã trong nhá mắt một đạo lớn bằng bắp đùi Hồng Quang chợt lóe lên trực tiếp đánh vào thủy Tôn đen nhánh kia xương khô xương sườn trên Thủy Tôn bị cái đó Hồng quang đánh ngựa về sau một cái đồng thời trư bát giới cùng sang ngộ tính giống giận từ trên trời hạ xuống Sang ngộ tĩnh mất trời Nguyệt Nha Sạn đã biến thành thuần tùy thủy nguyên tố tạo thành, hơn nữa còn là mạnh nhất cửu thiên thanh thủy, đây là trí thủy bi giao phó cho sang ngộ tĩnh mạnh nhất năng lực. Chứ bắt giới sau lưng, cái đó Hồng Liên đã một lần nữa nở rộ, vốn là lúc trước trong chiến đấu, cái đó Hồng Liên đã đốt cháy hết, nhưng là bây giờ một lần nữa nở rộ, chứ bắt giới cả người cũng đều bị một đoàn hoa sen hình ngọn lửa bọc, hắn cửu Sỉ đinh ba, cũng thay đổi thành do thuần túy ngọn lửa tạo thành. Cựu thiên thanh th Chư bát giới cùng sang ngộ Tĩnh như đồ đã lâu công kích, cuối cùng đã tới. Trong giống giận, chư bát giới ngọn lửa bá tử hung hãn xây ở xương khô thủy tôn ngực trên xương, sang ngộ Tĩnh Nguyệt Nha sạn chính là cắt ở thủy tôn xương sống trên. Sau đó, chư bát giới cùng sang ngộ tính đồng thời buông tay ra, lập tức lắc mình lui về phía sau, tại bọn họ rút đi lúc, liền thấy cửu sỉ đình ba cùng Nguyệt Nha sạn lại bắt đầu vì một thể, lửa cùng nước dung hợp, sinh ra, là nổ kịch liệt, hơn nữa đây không phải là cái loại đó phóng ra ngoài tiểu Mà là tất cả bạo tác lực, toàn bộ từ ngoài vào trong, một chút cũng không có lãng phí khuynh tả tại thủy tôn đen nhánh xương cốt trên. Chư bát giới cùng sang ngộ tĩnh đều lui đến tôn ngộ không cùng tiểu bạch long địa điểm, nhìn cái đó suy nghĩ thủy tôn trong xương cốt thấm vào nổ trư bát giới lẩm bầm nói, hẳn, sẽ có hiệu quả đi. Nếu như cái này cũng không được, ta cũng không biết phải đánh thế nào. Tôn ngộ không chính là lắc đầu một cái, đối với một cách này, lòng tin của hắn cũng không lớn, đồng thời, tôn ngộ không đại náo thật nhanh suy tính. Rốt cuộc có biện pháp gì, nhưng là đánh bại thủy tôn. Tại thủy tôn hành động chung, tôn ngộ không có thể phán đoán thủy tôn tựa hồ cũng không tính giết bọn họ. Xem ra là vì thu mua đồ phế thải mình mấy người trong cơ thể năng lực, cái này là tôn ngộ không cơ hội duy nhất. Con khỉ, đại chiến như vậy, làm sao có thể ít đi chúng ta? Ngay tại tôn ngộ không suy tư lúc, bên cạnh hắn mặt đất, đống nhiên chập trấn sau đó một con khỉ nhỏ tại trong đất mặt trôi ra, tôn ngộ không mấy người túi đầu nhìn một cái, chính là thông lưng con vượng. Viên hẳn phải chết. Ta nói, ngươi lúc nào đổi nghề làm thổ điện. Chứ bắt giới nhìn khỉ nhỏ nói.